Chương 947, cùng một chỗ giết người chương 947, cùng một chỗ giết người vũ tộc Mây Đế thành bị đổ, kéo dài tổn thất, nhường vũ tộc cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng là vũ tộc ra một cái vũ hoàng, có thể hiệu lệnh trung thiên. So sánh phía dưới, vũ tộc trước đó tổn thất, cũng có có thể dùng truyền vũ tộc sĩ khí. Cái này không, vũ tộc trọng lập 8 bộ tộc, Thiên vũ tộc trực tiếp độc lập tại 8 tộc bên ngoài, trở thành vũ tộc hoàng tộc. Bây giờ trung thiên, ma tộc lấy vũ tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, thần tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, Tân Tấn Quốc khởi một chút độc đàn, chỉ có bướu cảnh, không nắm chắc ổn, càng không đế cảnh chảo trống tự nhiên thần phục tại vũ tộc phía dưới. Đến lúc này, Vũ Hoàng nói đã là pháp, vậy mà nhường trung tiên tạo thành nhất thống chi thế. Lúc này, Vũ Hoàng một mình đứng tại thánh thành thánh điện bên trong, nhìn xem thánh điện phía trên những cái kia đã từng vũ tộc tiên tổ. Vũ Hoàng mở miệng nói, các ngươi không làm được, ta làm được, các ngươi không dám nghĩ ta cũng làm được, bây giờ còn kém một cái hủy diệt nhân tộc. Nói, Vũ Hoàng đi ra phía trước, một trường, đập nát thánh điện phía trên vết tường. Ầm ầm. Chấn động thanh âm, đưa tới vũ tộc hộ vệ chạy tới. Lan, Vũ Hoàng một câu, làm cho tất cả mọi người đều nhao nhau lui trở về mặc dù không biết do thánh điện xảy ra chuyện gì, nhưng là không ai còn dám tới gần. Mách tường sụp đổ, bên trong rơi xuống một bức cổ đồ. vũ hoàng tiện tay một chiêu, bay đến trước mặt của hắn, nhìn xem phía trên không hiểu đồ án. vũ hoàng lộ ra nụ cười, quả nhiên ở chỗ này, đáng tiếc, bọn hắn đều không thể ngộ ra ngươi. lúc này, một nữ tử theo đại điện bên ngoài đi đến. bất quá vũ hoàng không có chút nào tức giận, hắn dù cho không bay đầu lại, cũng biết là ai tới. vũ hoàng vẫn như cũ mang theo vài phần si mê nhìn trước mắt tung bay cổ đồ. hải đường, đây chính là sơn hạ xã tát đồ a. đúng là sơn hạ xã tác đổ vũ hoàng thở dài lịch đại thánh chủ đều đúng lấy hắn cũng không người có thể tìm hiểu thật sự là đáng tiếc nếu là sớm một chút cho ta làm sao đến mức như thế hải đường ngắm nhìn vũ hoàng phu quân ngươi có thể tìm hiểu vũ hoàng quay đầu nhìn về phía hải đường bọn hắn không được không có nghĩa là ta không được hải đường lộ ra nụ cười phu quân ta thiên tư bất phàm nhất định có thể trở thành vạn tộc cái thứ nhất vĩnh hằng chi tôn vũ hoàng nụ cười càng là xa lạ cái này vẫn là nữ nhi của ta nhắc nhở ta hải đường hơi kinh ngạc vũ nhi nha đầu kia nói cái gì vũ hoàng hít sâu một hơi lần trước ta đi giết Dương Chiến, kết quả gặp Vũ Nhi, ta đây đương nhiên biết được, Vũ Nhi nhất định sẽ lạc đường biết quay lại. Vũ Hoàng lắc đầu, Vũ Nhi mặc dù chấp mê bất ngộ, nhưng lại cũng nhắc nhở ta, nhân thể đại đạo lợi hại, nàng còn vương bên trong cảnh, nhưng lại có thể ngăn trở ta, ngươi biết lúc ấy ta là cỡ nào dùng động sao? Hải Đường có chút chấn kinh, Vũ Nhi hiện tại mạnh như vậy. Vũ Hoàng mắt quang minh phát sáng lên, nàng một mực nói với ta, nàng đi lên nhân thể đại đạo, ta lúc ấy còn không tin, ta cảm thấy Vũ Nhi chính là bị Dương Chiến hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc, nàng ra tay, ta mới biết được, ta vẫn cho là nhân thể đại đạo, căn bản chính là sai. Hải Đường nhíu mày, "Sai, là ta nói cho ngươi những cái kia sai. Vũ Hoàng lắc đầu, "Không phải ngươi nói là sai, cũng không phải ta quan sát ma đế thành nhân tộc sai. Đây là vì sao?" Vũ Hoàng lộ ra nụ cười, "Là góc độ của ta sai." Hải Đường hơi nghi hoặc một chút. Vũ Hoàng không tiếp tục giải thích, mà là tiện tay vạch một cái, lập tức xuất hiện một cây lông vũ, lại cấp tốc biến lớn. Cái này một cây màu trắng lông vũ, như là một thanh lợi kiếm, cản mát ra phong mang. Hải Đường cảm nhận được áp lực, sắc mặt có chút trắng bệch. "Đây là giúp ta?" "Giúp cái gì? Chém dụng ta cánh chim?" Hải đường trừng to mắt, có chút khó tin. Phu bần, chẳng lẽ ngươi cũng bị Vũ Nhi lời nói cho mê hoặc? Vũ Hoàng lộ ra nụ cười, ta cũng không phải Vũ Nhi, ta có thể bị cái gì mê hoặc? Ngươi cũng đã biết, vì cái gì, nhân tộc suy yếu về sau, vạn tộc không người chống lại, vì cái gì vẫn là không cách nào xuất hiện bĩnh hàng cảnh. Nhiều nhất chính là đã từng thần tộc một gã lao tổ nửa bước bĩnh hằng. Chẳng lẽ cũng bởi vì bạn tộc không cách nào chân chính minh ngộ nhân thể đại đạo? Vũ Hoàng quay đầu nhìn về phía Sơn Hà xã Tắc đồ, đúng, chúng ta theo đuổi là thiên đạo, mà trên thực tế, thân thể của chúng ta, hoặc là nhân tộc thân thể, chính là vô thượng đại đạo. Lâm Hải đường nhìn xem Vũ Hoàng, hồi lâu không nói ra lời. Vũ Hoàng tay khẽ bế, sơn hà xã tát độ xuất hiện ở trong tay của hắn, mà đã từng nhân tộc bát đại thiên đế, đều có một bức dạng này sơn hà xã tát độ, nhưng là lại không phải bọn hắn thân phận địa vị cao, đạt được sơn hà xã tát độ, mà là bởi vì có sơn hà xã tát độ, bọn hắn khả năng thành cửu vĩnh Hằng chi cảnh. Càng nói, Vũ Hoàng ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Điểm này, rất nhiều vạn tộc cường giả đều biết, thật là bọn hắn không biết là, cái này sơn hà xã tát độ như thế nào nhường đế cảnh đi đến Vĩnh Hằng Hẳn là chính là cần nhân thể đại đạo. Vũ Hoàng xoay đầu lại vẻ mặt lên túc, nhìn vũ nhi trạng thái, ta cảm thấy chính là như thế, cho nên, ngươi giúp ta chém cánh chim. lâm hải đường nhìn vũ hoàng kiên quyết, lúc này cầm lên kia vũ kiếm, không cần để ý, ta là vạn tộc chi hoàng, dù cho không có cánh chim, ta vẫn như cũ là vạn tộc chi hoàng. không lâu, vũ hoàng thống khổ tiếng la truyền ra rất xa, lông vũ bay thấp, máu tươi vẩy ra, nhưng là, vũ hoàng trên mặt, trong mắt, tràn đầy kiên nghị cùng quả quyết, hắn đỏ hưng mắt, nhìn về phía lâm hải đường, khí cơ này, ánh mắt này, nhường lâm hải đường nhịn không được lui về sau một bước. Vũ Hoàng Bình tính nói, "Ta muốn bế quan." "Tốt, ta sẽ an bài tốt." "Ngươi không cần an bài cái gì, ngươi ngay tại ta bế quan bên ngoài trông coi là được rồi." Lâm Hải Đường sững sờ, há to miệng, vì gói hành lễ là, đúng vào lúc này, bên ngoài có người hô to, "Bệ hạ, Ma Hoàng cầu kiến." Vũ Hoàng mắt sáng lên, "Ngươi đi xuống trước." Lâm Hải Đường đi ra ngoài, đi tới cửa, quay đầu nhìn Vũ Hoàng một cái, chẳng biết tại sao, nàng hơi sợ. Ma Hoàng lên ngang đi đến, đã nhìn thấy bị chém đứt cánh chim, có chút giật mình, "Vũ Hoàng, ngươi làm sao?" "Chính ta trận." Ma Hoàng sử xuất một chút vì sao vũ hoàng không có trả lời nhìn chăm chăm ma hoàng ngươi không phải nên canh giữ ở dương chiến bên người tại sao trở lại dương chiến để cho ta tới tìm ngươi tìm ta ma hoàng gật đầu tìm ta làm cái gì dương chiến muốn diệt trừ ngươi cho nên để cho ta tới dẫn ngươi đi qua để cho ta cùng hắn cùng một chỗ đem ngươi giết vũ hoàng khỏe miệng hơi bệnh thật không sai dương chiến tu ra một loại không tầm thường thủ đoạn trước người ba thước hắn vô địch vũ hoàng ánh mắt hơi khét lên vậy ngươi không nghe hắn ma hoàng nuốt nước miếng một cái mẫu chút là ta suy đoán hắn đã biết hồn máu không cách nào khống chế ta sinh tử, mặc dù không cách nào khống chế ngươi, nhưng là có thể chế được ngươi, nếu như hắn không hồ đồ, cũng sẽ không biểu lộ ra. ma hoàng gật đầu, đúng, hắn làm bộ chính mình không biết rõ. vũ hoàng nhìn chăm chăm ma hoàng, vậy ngươi tới ý tứ lại là cái gì? chương 948 trên thân cỏ dài chương 948 trên thân cỏ dài ma hoàng nhíu mày, dương chiến nhìn phải chết, nhưng là ta cảm thấy hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết, nếu như hắn thật biết hồn máu không cách nào khống chế sinh tử của ta, vậy hắn trước khi chết vũ hoàng sắc mặt có chút thay đổi, vậy hắn vô cùng có khả năng mê hoặc chúng ta. Sau đó mở ra thiên môn. Đúng a, cho nên Dương Chiến phải chết, chúng ta mới có thể yên tâm. Vũ Hoàng nghĩ nghĩ, có cơ hội hay không giết hắn, còn sẽ không nhường hắn có cơ hội mở ra thiên môn. Ma Hoàng gật đầu nói, ta này đến, chính là cái này ý tứ, Dương Chiến tu luyện ra cái chủng loại kia thủ đoạn mặc dù mạnh, nhưng là hắn hiện tại tình trạng cơ thể, khả năng lại thi triển một lần, liền phải hao hết sinh cơ, hôi phi yên diệt, hắn cũng cho ta đến cuồng lửa ngươi đã qua, liền muốn thừa dịp cuối cùng này một cơ hội, giết ngươi một cái trở tay không kịp, hắn chết cũng muốn kéo ngươi nệm lưng. Nói xong, Ma Hoàng lộ ra nụ cười nhưng là ta hiện tại biết hắn con đường, cho nên chỉ cần không tới gần trước người hắn ba thước, cái này một lần, hắn phải chết không nghi ngờ. Vũ Hoàng nhìn xem Ma Hoàng, nếu như hắn biết hồn máu không cách nào nắm giữ sinh tử của ngươi, hắn sẽ tin tưởng ngươi có thể giúp hắn giết ta. Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi bây giờ còn không có nhìn ra, Dương Chiến người này thực lực chưa hẳn mạnh cỡ nào, nhưng là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, hắn làm như vậy là muốn giết hai chúng ta. Tại trước người hắn ba thước, hắn vô địch, ta là gặp một lần, quá kinh khủng, ta dám khẳng định, ngươi cũng không phải đối thủ. Vũ Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, thủ đoạn gì, mạnh như vậy. Ma Hoàng đem Dương Chiến thủ đoạn, còn Nguyên nói ra, Vũ Hoàng nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi lại biến. Đây là thủ đoạn gì khủng bố như thế? Chính là, lĩnh hàng cảnh đều chưa hẳn có thủ đoạn như vậy, nhưng là hắn thủ đoạn này có thiếu hụt, trước người Ba Thước bên ngoài, liền không có nửa điểm tác dụng. Vũ Hoàng ánh mắt run lên, giết. Tốt. Muốn Dương Chiến chết rất dễ dàng, liền sợ Dương Chiến đem hôn độ chúng, hoặc là thần ma chủ ý cho người khác, vẫn như cũ có thể thừa cơ mở ra thiên môn, uy hiếp quá lớn. Vũ Hoàng nhìn một chút trong tay sơn hà xã tát đổ, ổn định hắn. Ma Hoàng nếu mày, thế nào ổn định? Nếu như hắn cảm giác chính mình phải chết nhất định sẽ yên tâm, ta tự có biện pháp, ngươi hết sức ổn định hắn ba ngày, ba ngày sau, bất luận thành cũng bại, ta đều sẽ ra sân, đến lúc đó ngươi nhường hắn đem huấn độn trung thần ma chủ y đặt ở bên người, dạng này hắn chết, ta còn có cơ hội khống chế lại huấn độn chung cùng thần ma chủ y, dạng này khác nhân tộc không cách nào cầm tới hai kiện bảo vật, tự nhiên thiên môn không lo. Ma hoàng nhìn xem vũ hoàng, nếu mày, ngươi có biện pháp khống chế trong huấn độn, thứ này dù cho dương chiến chết, cũng chỉ nhận nhân tộc, chúng ta vạn tộc cũng không cách nào khống chế. Vũ hoàng lộ ra nụ cười, ta tự nhiên có biện pháp, ngươi đi đi. Ma hoàng nhìn một chút vũ hoàng lại nhìn một chút trên mặt đất mang máu cánh chim. gật đầu, tốt, ta tận lực ổn định hắn ba ngày. nói xong, ma hoàng liền đi. vũ hoàng cầm lên sơn hà xã ta đồ, đi vào thánh điện bên trong. lão lục a, mặc dù nhị ca cái này nhanh không thành, ngươi cái mông này đối với ta làm gì? dương chiến cùng lão lục tại trong quan tài, một người nằm một đầu. lúc này, lão lục nghiêng người, cái mông đối với dương chiến. lão lục thanh âm truyền đến, nhị ca, quá hẹp, ta không nghiêng người nằm, liền chen không được. vậy ngươi phía trước hướng phía ta à? ngươi cái mông này hướng phía ta làm gì? thối. dương chiến nghi hoặc. Ngươi thối lắm. Không phải, nhị ra chân của ngươi thối, bao lâu không có rửa chân. Dương Chiến lúc này mới thối đầu nhìn lại, đã nhìn thấy chân của mình, không bao lâu a? Vậy cái này lão lục cũng không biết nên nói cái gì. Nhị ca a, ngươi vẫn là có nàng dâu người, thế nào còn không chú ý điểm hình tượng. Dương Chiến đạp lão lục cái mông một chút, cái này ghét bỏ ca. Không phải, chủ yếu là vị quá lớn. Đại ra, cái này trong quan tài ngươi thế nào nằm cũng là vị lớn, không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Lão lục đều nói không ra lời. Dương Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, thân thể này không được. Trước kia một năm nửa năm không rửa chân cũng không tối à, ta ở bên ngoài cũng không cảm giác chân tối à. Kia là nhị ca ngươi quen thuộc à, tôi, chị dâu chịu được sao? Phải anh, Dương Chiến lại đạp lão lục cái mông một chút, cái này chết tiểu tử, đều là huynh đệ, thế nào luôn nắm chặt điểm này không thả đâu, lão tử đều phải chết người, cũng không biết chấp nhận một chút. Dương Chiến liền rất nghi hoặc, nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía mình chân, thật túi như vậy. Hán, thật đúng là không có người được ca đúng vào lúc này, Dương Chiến liền phát hiện không được bình thường, Dương Chiến chân đụng đụng lão lục cóng Lão Lục quay tới, giúp ta đem ta rải cởi xuống nhìn xem. Lão Lục mặc dù cảm giác nhịn không được, vẫn là nín tở xoay người lại, giúp Dương Chiến đem rải cởi xuống. Kết quả, Lão Lục liền kinh ngạc, nhị ca, ngươi cước này chuyện gì xảy ra? Thế nào? Ngươi cước này bên trên này mầm. A. Dương Chiến trực tiếp đứng dậy, lập tức đâm vào trên nắp quan tài, phát ra một hồi trầm đụng. Đại gia, cái này quan tài cái gì làm? Cứng như vậy? Dương Chiến bất đắc dĩ, đem nắp quan tài mở ra, sau đó ngồi dậy, lúc này mới thấy rõ ràng chân của mình. Dù là Dương Chiến cũng coi là gặp qua đại trận chiến, lúc này cũng không nhịn được lăn thần. Ngọa ảo trên chân của hắn thật này mầm, mẹ nó cũng liền hơn một năm không có dựa chân, rơi vào trên chân hạc cỏ cũng có thể nảy mầm. Lão Lục cũng ngồi che cái mũi nhìn xem Dương Chiến chân bên trên phát ra tới chổi non, nhị ca, cái này theo ngươi trong thịt mọc ra, không đau sao? Dương Chiến nhíu mày, một năm trước ta thân thể này liền không có cảm giác đau. Lão Lục nghe nói như thế, nhìn về phía Dương Chiến kia già mua dáng vẻ, Lão Lục cũng không lo được xấu, hốc mắt hồng lên, nhị ca, cái này nhìn ngươi kia không cũng có tiền đồ dáng vẻ chết đi coi như sống cầu, chúng ta nhiều minh đệ như vậy, sống sót cũng không có mấy cái, sớm muộn cũng muốn minh đệ vào tụ. nói, Dương Chiến đem chân giúp về, nhìn xem theo ngón chân cái đóng biên giới mọc ra màu đỏ sậm chối non, thật rất túi sao? Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, Lão Lục gật đầu, thật rất túi. Dương Chiến nhũ mày, ta thế nào một chút cũng người không thấy. tiếp lấy, Lão Lục đống nhiên lấy ra một cái hồ bao, đưa cho Dương Chiến. làm gì? ngươi nghe. Dương Chiến nhận lấy, ngửi một cái, không có hương vị a? Lão Lục rốt cuộc hiểu rõ, hốc mắt càng đỏ nhuận, nhị ca. Ngươi cái này sợ là mất đi khiu rác. Dương Chiến giờ mới hiểu được, chính mình cứu rác thế mà cũng đã mất đi. Dương Chiến cũng là không thèm để ý chút nào, cảm rất đau, khiu rác biến mất, xem bộ dáng là sống không được bao lâu. Lão Lục nhìn qua Dương Chiến, đều quên bị mũi tử, nhị ca. Khóc cái rắm, ngươi cũng không khá hơn chút nào, hiện tại cũng liền cái này quan tài có thể bảo đảm ngươi còn sống, nhưng là nếu là không cách nào tìm tới chữa thương cho ngươi phương pháp xử lý, ngươi ra ngoài liền phải chết. Nhị ca, mau đưa trên nắp quan tài, ta không sợ xấu. Hiển nhiên, tiểu tử này không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng hắn cái này nhị ca không cẩn thận liền treo, không có như vậy ta tính, ta đây không phải còn thấy được sao? Các loại giác quan biến mất trước đó, ta hẳn là còn sống. nhị ca cùng đàn bà nhi như thế, lại khóc, lão tử đã ngươi. lão lục nhìn qua dương chiến, đung nhiên chỉ vào kia trồi non, nhị ca, chính là thứ này, hôi thối vô cùng, không phải chân thối, thật giống như thi thể bốc mùi như thế. dương chiến sững sờ, sau đó lại độ nhìn về phía kia màu đỏ sầm trồi non, dương chiến đều mở bức. hắn còn chưa có chết đâu, đây là có chuyện gì? lão lục đung nhiên đưa tay, trực tiếp đem kia trồi non mẹ gãy. Kết quả, một hồi thời gian, giống nhau vị trí, vừa giải. Mấu chốt là những bộ vị khác, thế mà cũng mọc ra. Thấy cảnh này, lão lục hoàn toàn cấp nhãn, nhị ca, ta gặp rắc rối chớ để ý, không đem kia hai tên ra hỏa giải quyết, ta là sẽ không chết. Dương Chiến tay khẽ mây, quan tài trực tiếp đắp lên, Dương Chiến lại lần nữa nằm xuống. Bất quá rất nhanh, chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô, đại đô đốc. Dương Chiến biết, kia là ma hoàng trở về. Chương 949, gặp lại độc cô thượng thiên chương 949, gặp lại độc cô thượng thiên ma hoàng liếc mắt liền nhìn thấy quan tài, lại không trông thấy Dương Chiến đang lúc ma hoàng muốn mở ra quan tài nhìn xem thời điểm trong quan tài chuyển ra dương chiến thanh âm vũ hoàng tới ma hoàng thần sắc nghiêm lại đại đô đốc vũ hoàng không có tới hắn để cho ta ngăn chặn đại đô đốc ba ngày tại sao phải chờ ba ngày ta đi thánh thành nhìn thấy vũ hoàng thời điểm hắn đem hai cánh của mình chém xuống tới cầm trong tay một bức tranh ta suy đoán kia là sơn hà xã tát đổ trong quan tài dương chiến trong nháy mắt tinh thần ánh mắt đều sáng lên sơn hà xã tát đổ đúng vậy ách hắn tựa như là muốn làm gì chuyện cần chờ thượng tam thiên ngươi đoán là cái gì ma hoàng nhíu mày Ta cùng hắn trò chuyện thời điểm, để cập giết đại đô đốc về sau, hôn độn chung cũng chúng ta vạn tộc cũng khó có thể khống chế, một khi hôn độn trùng rơi vào đại đô đốc gan bài trong tay người, cũng có khả năng mở ra thiên môn, cho nên, ta suy đoán hắn là muốn làm thứ gì chuẩn bị, tốt có thể khống chế lại hôn độn chung. Ngươi thế nào nói với hắn? Ngươi nói ta, ta đều nói cho hắn biết. Trong quan tài Dương chiến lao mắt lóe lên, ta đã biết, vậy thì chờ hắn 3 ngày thuận tiện. Ma hoàng trong mày, đại đô đốc, lần này đi thấy vô hoàng, mặc dù hắn đem hai cánh của mình chém, thật là thực lực của hắn, ta cảm giác càng thêm cường đại, hắn tiến triển 10 phần cuối cùng. Nếu như không phải biết bạn tộc căn bản là không có cách tiến vào vĩnh hằng cảnh, nếu không ta cũng hoài nghi, hắn có phải hay không muốn xung kích vĩnh hằng cảnh, sau đó lại đến giết đại đô đốc. Người đi nhìn chầm chằm Vũ Hoàng, nếu có phát hiện trọng đại lập tức đến nói cho ta. Ma Hoàng nhìn quan tài một cái, không hề rời đi. Dương Chiến thanh âm lại lần nữa theo trong quan tài truyền ra, không cần nhìn, ta tại cái này trong quan tài, có thể vĩnh sinh bất tử. Ma Hoàng ánh mắt run lên, ổn quyền, tốt. Ma Hoàng quay người rời đi. Trong quan tài, lão Lục nghe Ma Hoàng đi, Dương Chiến ăn bài, lão Lục để biết. Lúc này tìm nén một bộ, nói câu Nhị ca, ngươi thật cảm thấy cái này Ma Hoàng sẽ giúp chúng ta mà không phải giúp Vũ Hoàng. Không quan trọng, không quan trọng. Lao lục có chút ngượng. Dương Chiến không nói chuyện, nhưng từ huyễn hoặc trong túi, lấy ra hai bức Sơn Hà xã tác Đồ. Nhìn xem Sơn Hà xã tác Đồ, chậm rãi nói, Lâm Hùng đã từng nói với ta, cái này thanh tiên đối nhân tộc mười phần hiểu rõ, vô cùng có khả năng trở thành chúng ta nhân tộc uy hiếp lớn nhất, bây giờ xem ra, đúng là như thế, người này, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Vậy cái này Ma Hoàng nếu là giúp Vũ Hoàng, hết đợt này đến được khác, cái này Ma Hoàng có biện pháp đối phó, Vũ Hoàng ta còn không có. Ma Hoàng nếu như đem nhị ca trước người của ngươi ba thước chuyện nói cho Vũ Hoàng, đến lúc đó trước người của ta ba thước liền Ma Hoàng đều rất không được, chớ nói chi là Vũ Hoàng. Lão Lục càng phát ra nghe không hiểu. Dương Chiến lúc này lại ném đi một bức sơn hà xã tấc đồ cho Lão Lục, Lão Lục, ngươi xem một chút bức đồ này, nhìn, có thể hay không nhìn ra thứ gì? Là. Cứ như vậy, hai Minh đệ chen tại trong quan tài, mặc dù rất đen, nhưng là hai người đều là cường đại vũ phu, vẫn như cũ hai mắt có thể rõ ràng thấy vật. Thế là, hai người riêng phần mình ôm sơn hà xã tác đồ nhìn lại. Dương Chiến nghe được Ma Hoàng mang về tin tức. Hết sức trị trọng, một cái vũ hoàng tự chém hai cánh, cái thứ hai chính là cái này sơn hà xã tác đồ. Dương Chiến không khỏi nghĩ đến cái kia đại đồ lệ, lúc ấy chỉ là thuần lắc lư nha đầu này chém dụng hai cánh, không nghĩ tới lại làm cho Thanh Vũ đánh bậy đánh bại chân chính đặt chân nhân thể đại đạo. Mấu chốt là Thanh Vũ bằng vào nửa bộ thiên công, đã tiến vào vô danh bảo thể nhập thân cảnh giới. Cho nên Dương Chiến suy đoán, cái này vũ hoàng chỉ sợ đây là trông thấy Thanh Vũ tình huống, có rõ ràng cảm ngộ, cũng phát hiện gì rồi đồ Nếu như ma hoàng trở về bẩm báo không có dấu diếm, như vậy thì chỉ có hai cái khả năng Bản tộc chân chính nghe ngại chính là hôn độn trung, dù cho hôn độn trung vô chủ, bọn hắn cũng không nắm được. Cho nên, cái thứ nhất khả năng chính là Vũ Hoàng muốn mượn Sơn Hà Sát Đồ đạt chân vĩnh hằng cảnh. Cái thứ hai khả năng chính là Vũ Hoàng muốn mượn Sơn Hà Sát Đồ trưởng khống hôn độn trung. Nhưng là chỉ có 3 ngày thời gian, cái thứ nhất khả năng liền lộ ra rất mong manh. Vũ Hoàng lại kinh tài cửa diễm, cũng rất khó trong 3 ngày đạt tới vĩnh hằng cảnh, như vậy thì chỉ có cái thứ hai khả năng. Nhưng là Sơn Hà Sát Đồ có thể trưởng khống Hỗn độn trung. Dương Chiến cũng không tin. Dù sao hắn có sơn hà xã tác đồ cùng hôn nội trung hai loại đồ vật căn bản không có liên lụy kết hợp vũ hoàng tự chém hai cánh dương chiến thông hít một hơi nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là vũ hoàng mong muốn mượn nhờ sơn hà xã tác đồ trở thành chân chính người chỉ có nhân tộc mới có tư cách trưởng khống hôn nội trung nếu như là dạng này kia nhân tộc liền thật nguy hiểm thật là dương chiến đối thủ bên trong sơn hà xã tác đồ không có cái gì phát hiện mới cũng là lão lục đông nhiên tới câu ca cái này sơn hà xã tác đồ bên trên đồ án tại sao cùng cái này trong quan tài đồ án có chút tương tự a Dương Chiến sững sờ, sau đó thả ra trong tay đổ, nhìn về phía quan tài vách trong. Mặc dù đã sớm phát hiện trên nội bích có chút đường vân, Dương Chiến căn bản không có đi nhìn nhiều. Bây giờ làm Dương Chiến chăm chú quan sát quan tài vách trong bên trên đường vân, càng xem càng chấn kinh. Bởi vì những đường vân này, thật cùng sơn hà xã tắc đồ bên trên đồ án tương tự. Tiếp lấy, Dương Chiến cùng lão lục tìm, hy vọng tìm tới cùng sơn hà xã tắc đồ bên trên giống nhau như lúc. Kết quả, đều không có tìm được giống nhau như lúc, cho nên cái này quan tài vách trong đồ án, chỉ là cùng sơn hà xã tắc đồ bên trên tương tự. Dương Chiến có chút thất vọng, mặc dù mình có hai bước sơn hà xã tắc đồ, nhưng căn bản không nhìn ra phía trên có thứ gì đồ chơi. Phải biết, thượng cổ bát đại thiên đế đều là bằng vào sơn hà xã tắc đồ thành tiểu minh hằng, thật là rơi xuống trên tay hắn, căn bản không biết rõ dùng như thế nào. Chỉ có đã từng, sơn hà xã tắc đồ bên trên có không ít thạo nhiên chính khí, đoán chừng còn là bởi vì cùng phụng tại trí thánh sơn mới như vậy. Trừ cái đó ra, cũng liền không nhìn ra có dụng ý khác, không biết rõ thế nào, nhìn xem cái này quan tài vách trong bên trên những ngày đồ án, đoán chừng là nhìn quá lâu, Dương Chiến cảm giác có chút mỏi mệt. Dương Chiến không khỏi dùng chân đụng đụng Lão Lục, Lão Lục có hay không nhìn ra thứ gì muôn đạo. Lão Lục không có trả lời, Dương Chiến không khỏi hướng Lão Lục nhìn sang. Lão Lục thế mà nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Dương Chiến đành phải chính mình giáng chống đỡ tinh thần, tiếp tục xem sơn hà xã tắc đồ bên trên đồ án, thỉnh thoảng lại ngắm ngắm quan tài bách trong đồ án. Thật rất giống, nhưng nhìn lâu, Dương Chiến càng phát ra cảm giác mỏi mệt, bí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Dương Chiến nhịn không được cắn một chút đầu lưỡi, thi vọng nâm thần. Ba ngày à, thời gian quá ít, nhưng là Dương Chiến cắn một chút, mới có hơi bất đắc dĩ, hán, đã đã mất đi cảm giác đau. Cuối cùng không chịu nổi, Dương Chiến ngáp một cái, nhắm mắt lại. Đồng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "Tiểu tử thối, thế nào dụ dỗ túi đầu?" Dương Chiến đột nhiên mở mắt, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng trông thấy kia dàn mua, giống như tùy thời đều muốn xuống mồ lao đầu, lúc này đang chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến chấn kinh, "Lão gia tử, ngươi thật không chết." Hắn thế mà nhìn thấy độc cô thượng tiên. Chương 950, quỷ dị chương 950, vị dị ngay sau đó, Dương Chiến liền nhìn bốn phía một chút, ngây mặt cả người, "Ta không phải tại trong quan tài đây là địa phương nào? thứ này lại có thể là một gian đơn giản bảy biển phòng, trong phòng có một ít cái bàn bài trí. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía độc cô thượng tiên, lần này hắn nhíu mày, ngươi là ai? đây là địa phương nào? độc cô thượng tiên lúc đầu cười khinh khách, nghe nói như thế, lập tức liền mặt mo kéo một phát, kéo thành mặt ngựa như thế, trận nhìn Dương Chiến một cái, bất hiếu đủ, có như thế cùng Vi sư nói chuyện. sư tôn ta chết sớm, thi thể đều ném vào tử hạ bên trong không có, ngươi cảm thấy lao tử sẽ tin ngươi là ai sư tôn ta? Dương Chiến đông nhiên tiến lên, trực tiếp đưa tay, muốn đem độc cô thượng tiên nhấc lên. Nhìn xem đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Không có nghĩ rằng, Độc Cô Thượng Thiên nói lên, liền lướt ngang lái đi, Dương Chiến vẫn không có thể bắt hắn lại. Độc Cô Thượng Thiên tấm lấy mặt mò, không nhớ rõ ngươi độ kiếp thời điểm, là ai nhắc nhở ngươi dùng tử lôi cứu ngươi. Dương Chiến nhìn chằm chằm Độc Cô Thượng Thiên, càng phát ra cảm giác không chân thực, thật là ngươi ngươi cái gì ngươi. Vậy ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ngủ thiếp đi, đang nằm mơ. A. Dương Chiến sửng sốt một chút, nằm mơ. Hắn đều không nhớ ra được bao lâu trước từng nằm mơ, hắn đến bây giờ cái này cảnh giới, còn có thể nằm mơ. Vậy ngươi, cho ta bám đậu. Độc Cô Thượng Thiên như mày, ngươi nhìn ngươi đem chính mình biến thành hình dáng ra sao? vi sư nếu là tại, xác định bỗng chắc cho ngươi hai bàn tay. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng là cho ta hai bàn tay a. Tính toán, tay chân lậm cầm, ta cũng không đánh nổi. Độc Cô Thượng Thiên mặt già bên trên, hơi xúc động. Dương Chiến nhìn chằm chăm Độc Cô Thượng Thiên, vẫn còn có chút không thể tin được người trước mắt là hắn sư tôn. "Đừng xem, vi sư còn không phải không yên lòng ngươi, chết về sau, dùng bí pháp, đem vi sư hóa thành một đạo ân nhớ, lưu tại trên người ngươi." Dương Chiến có chút mê hoặc, ấn ký. Tại sao ta cảm giác không đến? độc cô thượng thiên chừng dương chiến một cái, dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện, vi sư đây không phải bạch biến thành ấn ký. lập tức, độc cô thượng thiên liền rất nổi nóng, không phải, ngươi bây giờ chú ý điểm có thể hay không bình thường điểm, ngươi phải chết, ngươi tiểu tử thú này, liền không có điểm tấm gốc. nóng nội thì có ích lợi gì, nóng nội liền có thể bất tử sao? độc cô thượng thiên khí trực tiếp liền phải giơ lên bàn tay, giao hấn đồ đệ. dương chiến cũng là cũng không có phản kháng, hắn từng bữa này còn có một cái lao đồi giao huấn một chút hắn, cũng cảm giác rất vi diệu. nhưng là độc cô thượng thiên bàn tay cuối cùng không có đánh xuống. thở dài, tiểu tử ngươi. Muốn đem vi sư lại tức chết một lần mới an tâm đúng không? Sư tôn, tia đỏ lôi bên trong bóng người kia là cái gì? Độc Cô Thượng Thiên ngang Dương chiến một cái, hiện tại biết hỏi. Ngươi thật biết. Độc Cô Thượng Thiên lại không có trả lời, ngược lại nói câu, hiện tại đừng quản những này, vi sư hiện thân đi ra, là ngươi bây giờ vấn đề. Dương Chiến nghi hoặc, ta hiện tại vấn đề này ngươi có thể giải quyết? Độc Cô Thượng Thiên lắc đầu, không thể. Dương Chiến không biết do nói cái gì. Độc Cô Thượng Thiên lại nết miệng nở nụ cười, ngược lại ngươi tiểu tử này một mực mãng một mùa sông, hôm nay bất tử, sớm muộn cũng phải chết. Dương Chiến ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói, ta còn là đủ suy đi nghĩ lại, nhưng là có một số việc cũng không phải ta có thể khống chế. Độc Cô Thượng Thiên cũng ngồi ở Dương Chiến bên cạnh, hơi xúc động, nhìn ta đổ nhi phải chết, ta đi ra chính là cùng ngươi nói chuyện một chút, về sau chúng ta sư đồ cùng lên đường. Có thể lên đi đâu a? Ta cảm giác, lần này ta chết đi, chính là chân chính hôi phiên diện, ta thần hồn đã thủng trăm ngàn lỗ, muốn lấy chân linh phục sinh đều không làm được. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Dương Chiến, qua hồi lâu đều không nói gì. Dương Chiến cũng rất thoát dựa vào trên ghế, thưởng thụ cái này kỳ vãi mộng cảnh an bình. lát sau độc cô thượng thiên bất thình lình nói câu vi sư mặc dù không biết rõ kia đỏ lôi bên trong bóng người là cái gì nhưng là vi sư lại biết người hôn tiểu tử này có phải hay không quên đi thứ gì dương chiến sững sở, ta quên đi cái gì người vì sao lại chết thân thể cơ năng bị ăn mòn ta thần hồn cũng đang bị mất vệ hiện tại cũng thủng trăm ngàn lỗ dẫn đến hiện tại ta cảm giác đau vị giác đều biến mất đoán chừng về sau ta cảm giác khác cũng biết biến mất độc cô thượng thiên lại lần nữa hỏi một câu vậy những này là thế nào hình thành đỏ lôi bên trong vật kia a ta cùng lâm hùng đều trúng chiêu độc cô thượng thiên liếc mắt vẫn không rõ là có đồ không sạch sẽ mượn đỏ lôi xâm nhập thân thể của ngươi thần hồn Dương Chiến sắc mặt trì trệ đồ không sạch sẽ nói nhảm món đồ kia khẳng định là đồ không sạch sẽ Dương Chiến nhíu mày rốt cuộc là ý gì a Độc Cô thượng Thiên chừng mắt Dương Chiến trên người ngươi có đồ vật gì có thể giọt xét quỷ dị đồ chơi Dương Chiến vẻ mặt mơ bước trên người của ta không có cái gì đồ vật có thể giọt xét quỷ dị đồ vật a ngươi suy nghĩ lại một chút Dương Chiến trầm mặt một lát sau đó nhíu mày chẳng lẽ ngươi nói thần đồ thật là thần đồ chỉ có thể thôn vệ hóa thân hắn vậy ngươi thử qua không có. Dương Chiến không nói tiếp, ánh mắt sắc bén lại, đúng mà, nếu như vật kia là hóa thân loại đồ chơi, kia bạn thần đồ bên trong, hắn sẽ xuất hiện." Độc Cô Thượng Thiên Cao mày nói, "Bạn thần đồ có thể mười phần không đơn giản, thậm chí vi sư năm đó nắm giữ nó thời điểm, liền hoài nghi cái này bạn thần đồ có kinh khủng trường thành lực, tự ngươi nói, ngươi đạt được bạn thần đồ về sau, bạn thần đồ năng lực có phải hay không tại tăng cường? Ta để ngươi cùng nó bồi dưỡng tình cảm, có phải hay không có biến hóa rất lớn, nó thôn phệ một chút hóa thân về sau, có phải hay không biến mạnh hơn?" Dưỡng Chiến mắt quang minh sáng lên, "Sư tôn, ngươi sao không sớm một chút nói cho ta?" Vì sư là không nghĩ tới ngươi tên khốn này tiểu tử, sẽ như vậy ngu xuẩn. Ta. Căn bản liền không nghĩ tới à, sư tôn, nhanh để cho ta tỉnh đã qua, ta dùng vạn thần đồ nhìn xem, trên người của ta đến cùng có cái gì đồ không sạch sẽ, đại gia, chỉ cần để cho ta nhìn thấy, ta không chỉnh chết nó. Một lát, Dương Chiến vừa tỉnh lại. Dương Chiến liên tục không ngừng lấy ra huyễn hoặc túi, lấy ra vạn thần đồ. tiểu bảo, mở. Vạn thần đồ nở rộ quan mang, trong chốc lát, Dương Chiến liền xuất hiện ở kia quen thuộc sơn trang bên trong còn có hai thân ảnh, một cái lao lục, một cái toàn thân huyết hồng cái bóng, ngay tại trước mặt của hắn, bóng ma này mười phần phiêu hốt, dường như chính là trong truyền thuyết Ra phiêu, nhìn không thấy tướng mạo, nhìn không thấy tay chân, tựa như chính là một cái phiêu lên semi màu đỏ, bị thứ gì treo lên. giờ phút này, Dương Chiến đều cảm giác có chút kinh dị, nuốt nước miếng một cái. Lao lục có chút mờ mịt, nhị ca, thế nào mở ra vạn thần đồ? Dương Chiến chỉ chỉ kia huyết hồng cái bóng, Lao lục nhìn thoáng qua, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, ca, cái này cái cái gì? trương 951, một thân mấy thứ bẩn tiểu chương 951, một thân mấy thứ bẩn tiểu tiểu bảo an cơm mèo trắng nghe được la lên lười biếng rũi lưng một cái sau đó nện bước bước chân mèo từng bước từng bước quay lại trông thấy tiểu bảo cái này đức hạnh dương chiến đều có chút bất giác dĩ an cơm đều không tích cực kia một cái quần áo không núc đích còn giống như không có biết rõ ràng tình trạng tiểu bảo đã qua cào trên nó mèo trắng nào kiều nhìn vật kia một cái sau đó lại nhìn về phía dương chiến trong nháy mắt này lên nện tới dương chiến đầu vai tiếp lấy mèo lại mắt mèo một bộ buồn ngủ dáng vẻ nhìn đến đây, dương chiến cũng nhịn không được muốn đập cái này mèo chết một bàn tay. lại tại lúc này, kia híp mắt mèo, dường như mới nhìn rõ món kia áo đỏ. gần như trong chớp mắt, tiểu bảo sú lông lập tức phát ra gầm nhẹ, giống giống tiểu bảo đối với vật kia, một hồi gầm nhẹ, trong nháy mắt liền biến lớn. một đầu khổng lồ bạch hổ rơi trên mặt đất, đối với cái áo đỏ phát ra rất có uy hiếp gương vị tiếng gầm. dù là bạch hổ móng nuốt trên mặt đất lay, sừng suốt không dám xông đi lên. dương chiến rất giật mình, hắn cũng là lần thứ nhất thấy tiểu bảo phát động hình thức chiến đấu, lại không dám động. nhưng là tiểu bảo tràn ngập uy hiếp tiếng gầm hung nói cái đồ chơi này, nhường tiểu bảo cảm thấy uy hiếp, Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, không thu thập được, lại để cho tiểu bảo cảm thấy uy hiếp. Đây là một đạo hóa thân, lại 10 phần cường hành hóa thân. Bất luận tiểu bảo thế nào gầm nhẹ uy hiếp, món kia áo đỏ vẫn như cũng không lúc đích. Liên Phản Phất, thứ này hoàn toàn không có giác quan như thế. Lúc này, Dương Chiến lại lần nữa đưa tay, đâm vào áo đỏ bên trong, tay của hắn như vào không có gì, không có cảm giác chút nào. Nhưng vào lúc này, tiểu bảo lại đột nhiên đem Dương Chiến đụng lái đi. Lúc này, tiểu bảo hoàn toàn bị lớn, hung hãn khí diễm, dường như muốn hết thảy trước mắt đều luốt mất giống giờ phút này áo đỏ cũng động bay lên không trung trong chốc lát biển lớn ầm ầm tiểu bảo cùng áo đỏ đại chiến thiên ngoại nhường cái này sơn trang đều chấn động cứng nứt dương chiến cùng lão lục chỉ có thể làm nhìn xem căn bản là không có cách tham dự ở chỗ này hai người bọn họ chỉ tương đương với người bình thường đương nhiên sơn trang kéo dài bị chấn động kia sơn trang trong viện bốn tôn pho tượng vậy mà đều đổ động ngay sau đó một cái hầu tử một con hổ một cái đại sơn gà một đầu rắn ba đầu trực tiếp xuống lại giống giống bang bang tê tê bốn cái dị thú mạnh mẽ theo thạch điêu bên trong đi ra bộc phát ra thuộc về bọn hắn tiếng giống xông lên không trung cung tiểu bảo cùng một chỗ đại chiến cái kia quỷ dị áo đỏ lão lục nhìn miệng khẽ nết nhìn không được hỏi nhị ca đây là tình huống như thế nào thế nào cảm giác dương chiến đi hỏi ai đây mặc dù tiểu bảo thân cận hắn nhưng là hắn đối cái này vạn thật đổ, căn bản không hiểu rõ lắm thậm chí năm đó tiểu bảo chủ nhân cũng có chút nói không tỉ mỉ về phần hắn sư tôn cũng chỉ là hung hăng đoán mà thôi cái này tiểu bảo lại không thể giao lưu dương chiến cũng chỉ có thể đoán giống kia hầu tử trực tiếp hắn lên mi tâm vậy mà xuất hiện con mắt thứ ba trực tiếp nào tới. Hầu tử bị đánh bay ra ngoài, một đầu mọc cánh bạch hổ lại nào tới. Đại sư gà, giáng ba đầu cũng không cam chịu là hậu, hung hãn vây công cái kia quỷ dị áo đỏ. Về phần Tiểu Bảo, đứng lặng trên trời cao không có động tĩnh, nhưng là một đôi mắt đang u lãnh nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị áo đỏ. Ngay tại tứ đại dị thú cũng không cách nào chiến thắng kia áo đỏ một khắc. Tiểu Bảo đông nhiên động, trên người hắn xuất hiện thánh khiết bạch quang, nhưng lại cũng bạo phát ra ngập trời khí thế hung hãn. Giống tiểu bảo lại lần nữa biến lớn, che khuất bầu trời. Mà giờ phút này, Tiểu Bảo huyết buồn đại khẩu, đông nhiên hướng phía kia áo đỏ cắn quỷ dị áo đỏ tựa hồ dự cảm được không ổn, cũng lại kéo lên thân thể của mình. bất quá, đã chậm. tiểu bảo một ngụm đem quỷ dị áo đỏ nuốt xuống, sau đó cả phiến thiên địa đều yên tĩnh lại. kia bốn tôn dị thú cũng ngao ngao hóa thành một vệt ánh sáng, bắn vào trong sân bốn tôn thạch điêu bên trên, liền không có động tĩnh. tiểu bảo vẫn như cũ đứng lặng tại bầu trời bên trên, phát ra trận trận khét yếu, tựa hồ có chút thống khổ, có chút khó chịu. bất quá, tiểu bảo đông nhiên duỗi ra móng vuốt, che miệng lại. sau một khắc, tiểu bảo trên thân, vậy mà bắt đầu có khói dương chiến có chút nóng này cũng không biết tiểu bảo có thể hay không tiêu hóa cái kia quỷ dị áo đỏ. nếu như không được, tiểu bảo sợ là muốn bị chống đỡ. tiểu bảo, dương chiến theo bản năng hô câu. tiểu bảo móng nuốt che miệng, sau đó trên không trung lao lột, dường như cực kỳ thống khổ. mà cái này khẽ đảo lăn, dường như thiên lôi cuộn, thiên địa lại lần nữa chấn động lên. dương chiến cùng lão lục đều không có lên tiếng tiếng, yên tiến lặng nhìn chăm chú lên, nhưng là trên mặt của hai người đều có chút chút khẩn trương, là tiểu bảo khẩn trương. rất nhanh, tiểu bảo trên thân. Hoàn toàn bị kia xuất hiện xương mù tràn ngập, bất quá đại địa không còn rung động, kia hư hư thực thực tiên lôi quẩn cuộn cũng đã biến mất, thế giới lại lần nữa bình tĩnh lại. lao lục lúc này mới lên tiếng, nhị ca, tiểu bảo không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì. Dương chiến cũng chỉ là hy vọng, nhưng là căn bản là không có cách xác định. Qua hồi lâu, tiểu bảo rút nhỏ từ trên trời bay xuống tới, trên người xương mù cũng tại tiêu tán. Cuối cùng ghé bảo sơn trang đại điện cửa chính, hai mắt nhắm lại, không có động tĩnh. Lúc này Dương chiến mới yên tâm, tiểu bảo ăn no rồi, liền sẽ muốn ngủ, mà lần này dường như ăn rất no nhìn tiểu bảo bộ kia đều phình lên giờ tới dương chiến tỉnh lại giờ phút này dương chiến liền không kịp chờ đợi kiểm tra thân thể của mình quan sát bên trong bản thân thần hồn thần hồn vẫn như cũ thủng trăm ngàn lỗ trong đó vẫn như cũ có màu đỏ hạt giống như thế đồ vật những này hạt giống liền như là từng cái từng cái bị bị tại thần hồn của hắn bên trên mở ra từng mảnh từng mảnh cương vực, tạo thành kinh mạch như thế lại đem hắn thần hồn cho chia làm từng khối từng khối dương chiến trông thấy một màn này mặc dù có chút thất vọng nhưng là sau đó dương chiến liền phát hiện không giống như vậy bởi vì những ngày màu đỏ hạt giống dường như đã mất đi linh vận không còn quyết trường, không còn kéo dài thôn phệ thần hồn của hắn. Dương Chiến trong lòng đại hỉ, lập tức bắt đầu vận dụng Dương Thần Quyết. Theo Dương Thần Quyết vận hành, Dương Chiến lại phát hiện một cái buồn bực sự thật, cái kia chính là dù cho những này màu đỏ hạt giống không còn quyết trường, Dương Thần Quyết nhưng như cũng vô dụng. Mà thần hồn của hắn, dường như vĩnh viễn cũng chỉ có thể như thế, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Dương Chiến ý thức tại ý thức trong biển hô độc cô thừa lại không có động tĩnh. Đến bây giờ, Dương Chiến cũng không biết, hắn sư tôn lưu lại một đạo ấn ghi tặng địa phương nào thế là Dương Chiến ý thức đưa về nguyên thần, liền hô Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhìn thấy hắn thần hồn trạng thái, hơi kinh ngạc nói: ngày này chú hiểu, là cái giám thiên chú, đây không phải thiên chú. vậy cái này là cái gì? Tiểu Ngọc hỏi ý tưởng bên trên, Dương Chiến cũng lần đầu tiên tới câu, không biết rõ. Tiểu Ngọc quan sát thật lâu, mới nói: bất kể như thế nào, không có chuyển biến xấu đi xuống. Dương Chiến nhíu mày, thần hồn của ta bị thôn vẹ mặc dù đình chỉ, nhưng là thân thể ta cơ năng giống như cũng không có tốt hơn đến. Tiểu Ngọc đột nhiên biến mất, một lát về tới ý thức Hải. Tiểu Ngọc nhìn chăm chăm Dương Chiến, cho mày trên người ngươi thế nào nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu, mấy thứ bẩn thỉu. Dương Chiến nhìn một chút Tiểu Ngọc, lại nghĩ tới Tiểu An, còn có hắn sư tôn này lão đầu tử, cùng cái kia quỷ dị áo đỏ. Đừng nói, thật đúng là một thân mấy thứ bẩn thỉu. Chương 952 cố gắng còn sống chương 952 cố gắng còn sống Tiểu Ngọc thấy Dương Chiến không có trả lời, liền lần nữa lại mở miệng, chân ngươi bên trên, trên chân thế nào mọc ra cỏ. Còn tại giải, là còn tại giải a? Chính ngươi nhìn. Dương Chiến nội thị lui cùng chân, có chút mình, hắn coi là cái này mà cỏ, cũng là cái kia quỷ dị áo đỏ lực lượng lại không nghĩ rằng, ủy gì áo đỏ không có, thật là cỏ này còn tại giải. Tiếp qua hai ngày, sợ là đều muốn xanh đúng tươi tốt. Tiểu Ngọc, ta này sao lại thế này? Tiểu Ngọc sắc mặt mười phần nghiêm trọng, ngươi biết kia mọc ra chính là cái gì sao? Không biết rõ. Thi Hoa, Dương Chiến sửng sốt một chút. Thi Hoa, Chắc không được túi như vậy, thật là lao tử còn chưa có chết a? Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Chiến nguyên thần, nếu mày, có khả năng hay không, ngươi đã chết. Đánh giá chết hay không, chính ta không biết rõ. Vậy ngươi liền không có cảm giác cái gì khó chịu sao? Dương Chiến nếu mày, ta bị giác không có cảm giác đau cũng không có, cái khác bình thường, chỉ là rất giản mua mà thôi. Tiểu Ngọc nếu mày, Dương Chiến, người gọi ta trước đó, đều ai? sư tôn ta, độc cô thượng tiên, hắn nói hắn ngưng tụ một đạo ấn nhớ lưu tại trên người của ta. Tiểu Ngọc kia có chút tuổi trẻ lại tuấn tiếu trên mặt, chân mày cao lại. ngươi sư tôn không phải chết? là chết ta, hắn nói lưu lại một đạo ấn nhớ mà thôi. vậy ngươi xem gặp ngươi sư tôn ấn ký không có? Dương Chiến trở mặt. Tiểu Ngọc lên tiếng lần nữa, trên người ngươi có cái gì ấn ký ta có thể không biết rõ? người cái này trên thân căn bản không có cái gì ấn ký. Ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Dương Chiến nếu mày, ta trong giấc mộng, sư tôn ta tới, còn có ta lần trước tiến vào đỏ cướp thời điểm, sư tôn ta cũng phát ra tiếng nhắc nhở, sau đó đã cứu ta. Tiểu Ngọc chân mày nếu chặt hơn, vậy ta thế nào một chút cũng không có phát giác. Ngươi không thể phát giác không phải rất bình thường sao? Bên cạnh ta còn có một cái Tiểu An, ngươi cũng nhìn không thấy, có lẽ sư tôn ta chạm thái liền cùng Tiểu An không sai biệt lắm. Tiểu Ngọc trầm mặt lại, dường như đang muốn hỏi đề. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Ngọc, ngươi là cảm thấy có vấn đề gì? Giờ phút này, Tiểu Ngọc không nói một lời bay người tiến vào kêu ý thức hải bên trên phiêu đã nguyệt nhà hồn khí dương chiến nhìn thoáng qua sau đó nguyên thần quý vị dương chiến tỉnh lại dương chiến mở ra quan tài lão lục đội vàng mở miệng nhị ca ngươi nằm tại nơi này à nơi này có thể khiến cho chúng ta bất tử dương chiến lắc đầu ta phải nhìn xem thân thể ta tình huống phanh dương chiến đem nắp quan tài một lần nữa đắp lên sau đó ngồi ở trên mặt tuyết thở ra dài kéo ống quần đã nhìn thấy hai chân của hắn ngón chân mu bàn chân bên trên mọc ra rất nhiều màu đỏ sẩm chồi non lan tràn tới hắn trên bàn chân thô sơ giản lược nhìn một chút không dưới mấy chục gốc Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, lão lục, vừa rồi ngươi ngửi được mùi tối sao? Rất thối, ta đều không dám hô hấp. Nhị ca, ta không phải ghét bỏ, thật sự là không chịu nổi. Dương Chiến nhìn xem trên đuổi trên chân trồi non. Tiểu Ngọc nói đây là thi hoa, trên thi thể mới có thể giải hoa. Đây là cái gì ăn cướp? Hắn thân thể này cũng không phải thi thể à? Mặc dù sinh cơ yếu đất, vẫn còn còn sống. Khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, cũng đủ để chứng minh hắn còn sống. Lập tức, Dương Chiến không khỏi tự rêu cười một tiếng. Đại gia, Tiểu Ngọc kia gà mở nói hai câu, ta còn tưởng là thật. dưỡng Chiến trực tiếp dùng tay đem trên đuổi trên chân những cái kia chồi non toàn bộ giận. Bởi vì cảm giác không thấy đau nhức, Dương Chiến cũng không biết có đau hay không. Chỉ là nhổ chồi non địa phương, vừa dài ra màu đỏ sậm chồi non, thấy gió liền liền dài, ráng rấp rất nhanh. Mà đồng thời, Dương Chiến cũng phát hiện bắp chân của mình cùng chân có biến hóa, huyết nục khô quát một chút. Cái đồ chơi này lấy lao tự huyết đột là chất dinh dưỡng. Dương Chiến trong nháy mắt vận hành thiên công, lực lượng cường đại phóng tới hai chân cùng chân, hy vọng đem những vật này nổ tận gốc. Không nghĩ tới, hắn thiên công chi lực chen chúc mà đi, những cái kia màu đỏ sậm chồi non lại nhanh chóng tăng trưởng lên. Ngọa tào. Dương Chiến lập tức dừng lại. Những này mọc ra mảng lớn lá cây thảo mới không có tiếp tục sinh trưởng tốt. Dương Chiến không khỏi hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này nổ không được. Dùng thiên công ngưng tụ cường đại vết khí chi lực, chẳng những chấn không đi ra, ngược lại còn đường thứ này đạt được lớn lao chất dinh dưỡng. Cái này. Dương Chiến không thể thử nữa, thử lại xuống dưới, sợ là liền phải thành người khô. Dương Chiến mặc vào giày, bung xuống ống quần, Những này thi hoa rất quỷ dị, sau khi mặc vào cũng không có một chút khó chịu. Kia nguyên bản lớn một mảng lớn thi hoa, cũng không có nhô lên đến, dường như căn bản cũng không có như thế. Càng dường như những này thi hoa cùng hắn thân thể giống như không tại một cái không gian Dương Chiến rất hồ đồ căn bản không biết rõ những vật này là làm sao tới giờ phút này Dương Chiến không khỏi hô to sư tôn lao gia tử lao đầu tử không ai ứng thanh Dương Chiến có chút thất vọng lúc này hắn rất muốn lại nghe nghe hắn sư tôn thanh âm cho dù là mắng hắn hai câu cũng tốt a tựa ở trên quan tài Dương Chiến lại cảm thấy có chút mệt mỏi Dương Chiến lại ngủ xuống dưới rất nhanh lại nằm mơ tiểu tử núi ngươi gọi ta làm gì Dương Chiến nhìn chầm chầm độc cô thượng tiên lão gia tử ngươi chỉ có thể ở ta trong mộng xuất hiện, không phải đâu, không phải. Lần trước ta tại trên lôi hải, ngươi thế nào phát ra âm thanh, khi đó ngươi liền ngủ mất. Dương Chiến kinh ngạc nói, khi đó ta không có ngủ a, ngươi bị xét đánh đến đông nhiên liền ngủ gật, chỉ là rất ngắn, cho nên ta mới lên tiếng, để ngươi tỉnh lại, để ngươi nguyên thần không cần thu liễm, phát huy đến đỉnh phòng. sư tôn, làm sao ngươi biết tử tiêu thần lôi có thể làm cho đỏ lôi tránh lui, có thể cứu ta? Cái này còn phải hỏi, cái này chẳng lẽ không nên hỏi? Ta là ngươi sư tôn, nhìn xem độc cô thượng thiên dạng như vậy, Dương Chiến gật đầu, tốt ta. Tiểu Bảo giúp ta đem kia màu đỏ quỷ ánh cho thu thập, nhưng là kia màu đỏ hạt giống còn tại, chỉ là không còn quyết trường, mặt khác ta cũng không cách nào chữa trị thần hồn của ta. Độc Cô Thượng Thiên lộ ra nụ cười, đây ít nhất là khởi đầu tốt, chỉ cần không chuyển biến xấu đi xuống, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Dương Chiến gần đầu, ta sẽ cố gắng còn sống. Tiểu tử ngươi nếu là sớm một chút có giác ngộ như vậy, làm sao đến mức nhường Vi sư như thế lo lắng? Sư tôn, ngươi ấn ký ở nơi nào? Độc Cô Thượng lại không trả lời, chỉ là ngự trọng tâm chừng nói, đồ nhi. Vi sư cái này ẩn ký cũng không có bao nhiêu lực lượng, nói một câu liền thiếu đi một câu. Về sau con đường của ngươi còn phải dựa vào ngươi chính mình, nhớ kỹ, làm việc phải nghĩ lại cho kỹ, sống sót mới có hy vọng. Lão gia tử, ngươi mất trên cái, một hồi không có lực lượng. Độc cô thượng thiên sững sờ, lập tức lại lộ ra mấy phần vui mừng ánh mắt. Mặc dù là sư một mực mắng ngươi, nhưng là Vi sư vẫn là rất cao hứng, có ngươi như thế một cái đệ tử, Vi sư vẫn là vì ngươi tiêu ngạo, Vi sư cả một đời thu mấy cái đệ tử, liền ngươi có tiền đồ nhất, cho nên nhớ kỹ Vi sư lời nói, cố gắng sống sót. Nghe được lời như vậy. Dương Chiến dù cho nằm mơ, cũng có tránh khỏi có chút cảm xúc, "Ân, ta nhớ kỹ." Chương 953, đầy đủ chương 953, đầy đủ chương 953, đầy đủ Dương Chiến bỗng nhiên liền tỉnh lại, giống như hắn sư Tôn đã không có đầy đủ lực lượng vì hắn bám động. Dương Chiến tựa ở trên quan tài ngẩng đầu, nhìn xem kia tuyết trắng mênh mông bầu trời. Chợt phát hiện, hắn ánh mắt có chút mơ hồ. Dương Chiến vuốt vuốt lao mắt, nếu mày, chẳng lẽ muốn ngủ. Tiếp lấy, mơ hồ trong tầm mắt, trên trời có một thân ảnh tuyết mà đến. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng lại càng lộ ra thần bí mông lung mỹ. Phảng phất là có tiên tử tự thiên ngoại mà đến. Đi bảo, Dương Chiến đã nhìn thấy một cái thật lâu không có nhìn thấy cố nhân. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, hắn ở chỗ này chờ đợi đã lâu, không nghĩ tới cái thứ nhất không mời mà tới lại là nàng. Một bộ váy đen, váy đen bên trên có thêu vô dịp hoa, hoa rất tinh diễm, rất hùng hảo. Giống nhau đã từng nàng trên lưng kia đóa bị ngạn hoa đồng dạng kiểu diễm. Đến gần chút, Dương Chiến mắt mở nhìn xem vĩ hệt năm đó lần thứ nhất thấy tiểu gia bích ngọc tiểu kiều đương. Chỉ là, khí chất không giống nhau lắm, thiếu đi mấy phần kiều mị, nhiều hơn mấy phần lãnh diễm. Những năm này đi nơi nào? Tần Âm cứ như vậy đứng tại Dương Chiến trước mặt, dường như rất xa, lại dường như rất gần. Tần Âm kia nước nhuận môi đỏ, vẫn là mở ra. Đừng quản ta đi nơi nào, Dương Chiến. Trên người ngươi có phải hay không giải thi hoa? Dương Chiến lao mắt mở to mấy phần, làm sao ngươi biết? Tần Âm có chút nhíu mày, ngồi sồn xuống, xuống, nắm Dương Chiến cổ tay. Ngay sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy Tần Âm trên mu bàn tay cũng xuất hiện bị ngạn hoa hình xăm. Lúc này, Dương Chiến nhìn không được hỏi một câu: Ta một mực không rõ, ngươi tại sao là phượng thần giáo bị ngạn sứ giả? Giống như phượng thần giáo một đời chỉ có một người. Tần Âm đang dò xét Dương Chiến thân thể, không nói gì. Một lát sau, Tần Âm mới dương mắt mắt, nhìn xem Dương Chiến, "Dương Chiến, ngươi Tần Âm không có nói tiếp, ta thế nào? Có phải hay không không cứu nổi?" Tần Âm nhìn xem Dương Chiến, trong mắt có chút an thường, dường như đang nhớ lại quá khứ. Nàng khẽ mở môi đỏ, "Ngươi làm như thế nào?" Dương Chiến miết miệng nở nụ cười, "Là hỏi ta thế nào đem chính mình chỉnh thành bộ này được hạnh." Tần Âm không nói gì, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, tia ánh mắt như nước long lanh, rốt cục vẫn là chứa đầy nước, sau đó xẹt qua khuôn mặt. "Ngươi còn cười được? Con người của ta yên vui phái." đã không tranh nổi, vậy thì không tranh giành, có lẽ không tranh cũng là tranh. Tân Âm lướt một cái ánh mắt, ngươi cái này nếu như là không tranh, vậy cái này trên đời này liền không có người có thể so sánh ngươi còn có thể tranh giành. Dương Chiến có chút kỳ quái, cái gì? Không có gì. Nói chuyện nói một nửa, như. Tân Âm rời đi chủ đề, Phượng Linh tộc Tiên tổ chỉ dẫn, ta chính là bị nạn sứ giả. Về phần tại sao, vậy ngươi phải đến hỏi ta Phượng Linh tộc Tiên tổ. Đều đã chết ta hỏi thăm cái răm a, đúng rồi, ngươi còn chưa nói, làm sao ngươi biết trên người của ta lớn thi hoa, còn có thể tìm tới nơi này? Ngươi những năm này đi địa phương nào? Đối mặt Dương Chiến mấy cái vấn đề, Tân Âm cũng không trả lời, chỉ là phức tạp nhìn xem Dương Chiến. Ngươi biết bị ngạn hoa sao? Biết a, thế nào? Ngươi gặp qua bị ngạn hoa sao? Dương Chiến nghĩ đến ý thức hải chỗ sâu nhìn thấy cảnh tượng, gặp qua. Nếu như kia là một giấc mộng, vậy cũng tuyệt đối là hắn tiếp trước thấy qua cảnh tượng, thay đổi một cách vô chi vô giác lưu lại một chút mảnh vỡ, nếu không chưa thấy qua, sẽ không như thế chân thực. Tân Âm nói lên đề tài, lại không có nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Dương Chiến rượi vào quan tài. Quan tài đều chuẩn bị xong, còn bao lâu? ba ngày a nhanh như vậy. Có một số việc cần, ta khả năng an tâm, hoặc là nhắm mắt. Tần Âm thật sâu nhìn xem Dương Chiến, trong mắt lại lần nữa chứa đầy hơi nước. Dương Chiến cười ha hà nói, chờ ta chết thật lại có a điểm xấu. Ngươi bây giờ còn quản may mắn hay không? đương nhiên, may mắn chút. Bạn nhất ta không cần chết đâu. Tần Âm bỗng nhiên mở miệng, nhắm mắt lại. Dương Chiến nghi hoặc, làm cái gì? Để ngươi nhắm mắt lại liền nhắm mắt lại a? Dương Chiến nhắm mắt lại, trong nháy mắt cũng cảm giác mấy phần ấm áp tại trên môi truyền đến. Làm Dương Chiến lại lần nữa mở mắt thời điểm, Tần Âm đã quay người, hướng phía nơi xa đi đến trong đống tuyết lưu lại một chút thuộc về nàng dấu chân dương chiến sửng sốt một chút lập tức cười to lao ra hõm hẽm ngươi cũng không buông tha a tần âm nghe nói như thế cũng như chạy trốn một hồi liền không còn hình bóng tới không hiểu đấu nói đến không hiểu đấu đi được cũng không hiểu đấu dương chiến vẫn còn nhớ những ngày kỳ diệu dương chiến lại lần nữa nhắm mắt lại những cái kia thi hoa kéo dài hấp thu hắn huyết nhục lực lượng lại không cách nào không chế hiện tại dương chiến nói nhiều một câu đều cảm giác sẽ tiêu hao lực lượng của mình còn có ba ngày có chút dài rằng rằng a cũng không biết bên kia chuẩn bị kỹ càng không có dương chiến một người nói một mình. Nhị ca, ngươi tiến đến a, ta không sợ xấu, ngươi dạng này ta rất lo lắng a. Quan tải cũng đối với ta vô dụng. Cứ như vậy, Dương Chiến tựa ở trên quan tải, nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Mà lúc này, không lúc nhích Dương Chiến cùng quan tải đều bị tuyết lớn bao trùm, thành một cái đống tuyết. Mà lúc này, đống tuyết bị Dương Chiến đỉnh lại đi, tiếp lấy, Dương Chiến liền cảm nhận được cái gì? Lúc này nhìn về phương tây. Sau một khắc, Dương Chiến nâng lên quan tải, rốt cục rời đi cái này núi hoang. Vũ Hoàng chỉ là bế quan ba ngày liền đi ra tới. Một mực canh giữ ở phía ngoài lâm hải đường, trông thấy Vũ Hoàng lần đầu tiên có chút hoảng hốt, cái này, tựa hồ chính là người, không phải cái gì vũ tộc. Phu quân Vũ Hoàng khoát tay áo, trong nhà chờ lấy, ta phải đi kết một ít chuyện. làm cái gì? giết người. Đông nhiên, Vũ Hoàng cảm giác được cái gì, hướng phía một phương hô cầu, Ma Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ma Hoàng lập tức hiện thân, sau đó ông về nói, Vũ Hoàng, là Dương Chiến để cho ta ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi. Vũ Hoàng lộ ra nụ cười, nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Dương Chiến để cho ta nhìn xem ngươi, có cái gì dị động, liền trở về bẩm báo hắn, bất quá cái này ba ngày cũng không gặp người nơi này có vấn đề gì. nói xong, ma hoàng tràn ngập hầu nghi nhìn xem vũ hoàng, tu vi của ngươi khí cơ cũng không có tăng cường, cái này ba ngày bế quan ý nghĩa ở nơi nào? vũ hoàng nhìn xem ma hoàng, hơi nhếch quẹt môi lên lên, giết dương chiến. trông thấy vũ hoàng cái này tràn đầy tự tin dáng vẻ, ma hoàng thần sắc nghiêm lại, có nắm chắc liền tốt, liền sợ ra chỗ sơ suất. lần này sẽ không. lâm hải đường đống nhiên mở miệng, Phu quân, ta có thể cùng đi sao? đến lúc đó vũ nhi nếu như lại ra tay ngăn cản, vậy ta cũng tốt thuyết phục nàng. vũ hoàng nghĩ nghĩ, cũng tốt, ngươi rủ sao cũng là mâu thân của nàng. Hẳn là có thể ngăn cản kia chấp mê bất ngộ hôn chứng chịu chết. Ma hoàng nhìn một chút, nếu mày, chỉ chúng ta ba cái đi. Đầy đủ. Ma hoàng không nói thêm gì nữa, cùng Vũ hoàng vợ chồng, hướng phía thần châu bay lượn mà đi. Chương 954, một đối một chương 954, một đối một thiên lang đứng lặng tại thần châu trên trời, giòm ngó toàn bộ thần châu đại địa. Bên người, Dương Kiến, Dương Võ đều tại, phản phất là thiên lang bộ hạ. Thiên lang ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo khí vô song. Lúc này, Dương Võ hỏi một câu, "Tiên lang, người an bài chuyện đều làm xong, cũng không thấy có tác dụng gì à Dương Kiến cũng không nhịn được hỏi, làm những này đến cùng là làm cái gì? Thiên Lang quay đầu, nhìn xem hai huynh đệ, đây là giúp ta nhị ca chuẩn bị, các ngươi xem không hiểu bình thường, muốn làm gì? Chẳng Đế, sau lưng Nam Đế bắc Đế, nghe nói như thế, lập tức chính là sương sờ. Thiên Lang thấy hai người biểu lộ, khinh thường nói, chẳng hai người các ngươi còn cần đến lớn như thế chiến trận? Dương Kiến cùng Dương võ, khinh thường tại chó chấp nhận. Đúng vào lúc này, một cái hồng tức đống nhiên bay đi lên. Tự phụ kiêu ngạo Thiên Lang, nhìn thấy Tiểu Hồng, lập tức liền miệng, vẻ mặt lì lợm. Tiểu Hồng tổ tông, ngài đã tới a. Ngươi nói cho ta nhị ca, tất cả thỏa đáng. Bang bang Thiên Lang dựng lên lỗ thai, dường như đang nghe tiểu hồng phân phó. Sau khi nghe xong, Thiên Lang đã tính trước dơ lên một cái máu bước, vung lên, không có vấn đề, tất cả bao tại trên thân. Đồng nhiên, Thiên Lang, cùng Dương Kiến, Dương Võ đều hướng phía dưới nhìn lại. Bọn hắn phía dưới, chính là Tây Nam đạo Thần Đế Thành, Thần Đế Thành cơ hồ tọa lạc tại một chỗ tứ phía vòng xoay ở trên đảo. Nói là một tòa thành, mà lúc này người nơi này đã sớm người đi nhà trống. Mà trong đó, một người một quan tài tiến vào Thần Đế Thành, Thiên Lang thấy này mắt chó thay đổi không quá thông minh ánh mắt biến sắc bén Dương Kiến, Dương Võ phân phó các ngươi người ở phía dưới vào chỗ Dương Kiến cùng Dương Võ ủ quyền, tốt tiếp lấy hai người rời đi Tiểu Hồng đứng tại Thiên Lang trên đỉnh đầu một tước một chó dường như cảm nạm tại trên trời đung nhiên Tiểu Hồng bang bang kêu hai tiếng Thiên Lang cũng về phía tây phương nhìn lại nơi đó có khí thế mạnh mẽ nhường Thiên Lang cũng nhịn không được duột hạ cổ Tiểu Hồng tổ tông gặp nguy hiểm ngươi cần phải bảo hộ ta hả bang Tiểu Hồng cái nhỏ vô vô độ lực của mình cũng đầy kiêu ngạo Dương Chiến nhìn xem cái này Hoàng Vu Thần Đế Thành đã từng hắn sư minh, ở chỗ này lấy Tể Vương thân phận khởi sự cũng không có quá nhiều thiếu niên nơi này đã tàn phá không chịu nổi Hoàng Vu vô cùng tự bạn tộc xâm lần đến nay, Thần Châu nhân tộc đã tổn thất hơn phân nửa có thể nói là Thần Châu đại địa một bước một hoàng xương đừng nói thôn xóm rất nhiều một tòa thành đều thành tự vực thậm chí liên lớn dực hoàng triều còn lại đều không thể thống kê đến cùng chết nhiều ít người Dương Chiến ngồi ở Thần Đế Thành tường đổ bên trên nhìn xem phương tây kia càng ngày càng gần khí tức cường đại lúc này một cái hán tử khôi Ngô xuất hiện ở dương chiến cách đó không xa. Dương chiến nhìn xem người này, ánh mắt có chút phức tạp, sư minh, không nên ở chỗ này lưu lại. Tống đao nhìn xem dương chiến, lại không có rời đi, ta một mực không biết nên thế nào đối mặt với ngươi. Dương chiến nghe xong, lại cười, có cái gì không tốt đối mặt. Ngươi gọi ta sư đệ, ta ứng, ngươi gọi ta nhị ca, ta cũng ứng. Nghe nói như thế, tống đao trên mặt lộ ra nụ cười, đã sư đệ ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền an tâm. An tâm cái gì? An tâm cùng sư đệ cùng một chỗ ứng đối. Dương chiến đầu. Trận này liền đệ sư đệ làm đơn động ngươi về sau có rất nhiều cơ hội Tống đạo nhưng như cũng không hề rời đi ý tứ sư đệ thần châu chưa thiên khai thời điểm ta còn cảm thấy ta khả năng giúp đỡ sư đệ một chút bận dị thiên khai về sau ta mới biết được thế giới chi lớn thực lực sai biệt càng lớn bất quá ta một mực tại liều mạng tu hành liền đợi đến một ngày kia mặc kệ là sư đệ ngươi cũng tốt vẫn là vị sư đệ kia cũng được đều muốn cùng các ngươi sóng bay ngoan ngoãn liệt liệt chiến một trận nói xong tống đạo lại lộ ra nụ cười chi ngươi vị sư đệ này vẫn là ta kết nghĩa nhị ca dương chiến nếu mày sư minh không có ý nghĩa, ngươi mặc dù đã vương phía trên cảnh, nhưng là không có ý nghĩa." Tống Đao rất kiên định nói, "Nhị ca, cho tới nay, ta tất cả nghe theo ngươi, hôm nay ta liền không nghe." Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, "Dương Chiến, quan tài đều chuẩn bị xong, tự biết hẳn phải chết, làm gì như thế?" Không có cánh vũ hoàng, đứng lặng giữa thiên địa, cả người tựa hồ cũng cùng thiên địa hòa làm một thể, không cần mắt thượng, căn bản là không có cách cảm giác. Thậm chí, giống như Dương Chiến cùng Tống Đao, cũng không biết hắn tới bao lâu. Tiếp đấy, Ma Hoàng cũng xuất hiện, trên thân Ma Uy Hạo đãng cũng là rất sợ người khác không biết rõ hắn tới như thế. Dương Chiến đứng dậy, đứng ở trên quan tài, nhìn xem Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng, liền hai người các ngươi. Nếu như ngươi không có hối lộ chung, Ma Hoàng một cái cũng đủ. Nếu như ngươi có hối lộ chung, bản Hoàng cũng đủ rồi. Dương Chiến đứng dậy, nhảy lên quan tài, quan tài ta cũng chuẩn bị tốt, hai vị không định một cái quan tài. Vũ Hoàng cười, ngươi sẽ không coi là, ngươi thật sự có thể cùng bản Hoàng tranh phong a? Dương Chiến bình tĩnh vô cùng, có một số việc là biết rõ không thể làm mà vì đó, không bởi vì mạnh yếu mà thay đổi. Nhân tộc thật sự là một loại phức tạp sinh linh. Nhưng là các ngươi nhân tộc chết thì chết tại cái này phức tạp phía trên." Dương Chiến nhấc lên phong đao, đương tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ nhân tộc, trên thực tế, người mãi mãi cũng không cách nào hiểu rõ chân chính nhân tộc. Vũ Hoàng lời nói xoay chuyển, xem ra ngươi rất có nắm chắc, chuẩn bị rất đầy đủ. Đương nhiên chuẩn bị đầy đủ, biết ngươi muốn tới đi. Vũ Hoàng gật đầu, trông thấy ngươi như thế có tự tin, ta cũng yên lòng. Vậy sao, chẳng lẽ không phải nên không yên lòng? Vũ Hoàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi tự tin, cũng sẽ không nghĩ đến muốn đi mở ra thiên môn. Ta nếu là chết, các nhân tộc vẫn như cũ có thể làm được. Vũ Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, xem ra đây chính là ngươi cậy vào cùng lực lượng. Cũng không phải, điểm này cậy vào mặc dù có thể để ngươi sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là không cần mệnh của ngươi. Vũ Hoàng rối ra ngón tay, ngóp ngóp, ta tới, ngươi tới lấy mệnh của ta. Dương Chiến lộ ra nụ cười, vậy chúng ta liền đến một trận một đối một quyết chiến như thế nào? Vũ Hoàng lợn nụ cười, ngươi muốn độ chung, thần ma chủ ý đâu? Không yên lòng. Ta nghe Ma Hoàng nói, ngươi đem muốn độ chung, thần ma chủ y những này đều đưa tiện. Nếu thật là như thế, ngươi căn bản không có tư cách cùng bản hoàn một trận chiến. Dương Chiến từng bước một trên không trung đi lên đi. Lúc này, Hoàng Cực Chung bay trở về, gắn vào Dương Chiến trên thân, rất nhanh liền biến mất vô hình. Không lâu, Thần Ma Chủ ý xuất hiện ở Dương Chiến trong tay, tản mát ra khí tức cường đại. Rất nhanh, Hôn Đội Chung cũng bay trở về, rũ ở Dương Chiến đỉnh đầu. Dương Chiến nhìn xem Vũ Hoàng, lần này yên tâm A. Vũ Hoàng hết sức hài lòng gật đầu, hoàn toàn chính xác yên tâm, đương nhiên ta cũng tin tưởng, không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không dám mở ra thiên môn. Lúc này, Dương Chiến đã lăng lệ thiên bên trên, cùng Vũ Hoàng ngang bằng. Vũ Hoàng nhìn xem Dương Chiến. Nghe nói nhân tộc đều hi vọng thể diện, ngươi là nhân tộc chí cường, quyền tự hoàng hôm nay liền cho ngươi một cái thể diện, một đối một, chém ngươi. Ngươi xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước." Vũ hoàng nợ đủ cười, "Tự nhiên ngươi xuất thủ trước, miễn cho có người nói bản hoàng ước hiếp nhỏ yếu." Tốt, một lời đã định." Dương Chiến lúc này bắt đầu, tay cầm phong đào, nhìn chăm chằm Vũ hoàng, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một kích mạnh nhất. Chương 955, ta không có tập kích bất ngờ ngươi chương 955, ta không có tập kích bất ngờ ngươi hiện trường yên tĩnh mắng, chỉ có nhân tộc chí cường cùng tộc mạnh nhất rằng co. Dương Chiến hồi lâu không có chút nào Vũ Hoàng cũng không thèm để ý chút nào, y như gió xuân ấm áp dáng mẹ, dường như trong thiên địa này tất cả, đều đều ở trong lòng bàn tay hắn. Trên trời, một tước một chó, đang chú ý phía dưới động tĩnh, dường như cũng đang đợi Dương Chiến lưỡi đao. Chanh. Dương Chiến đao ra khỏi vỏ. Mây gió đất trời biến ảo, hình như có vô số người hò hét ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến sau lưng, binh mã chiến kỳ hư ảnh mã liệt, dường như không người nào có thể chống lại Dương Chiến phong mang. Đặt mình vào tại kéo dài tới sát cơ phía dưới Vũ Hoàng, nhưng như cũng lộ ra mây trôi nước chảy, dường như Dương Chiến bất luận làm ra bao lớn thanh thế. Hắn đều không thèm để ý chút nào, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Dưỡng Chiến, ngươi có thể chỉ có một chiều cơ hội." Dưỡng Chiến không nói gì, cầm trong tay đua tiếng phong nào, sát na hướng phía Vũ Hoàng tới gần. Vũ Hoàng khỏe miệng hơi bệnh, lại đột nhiên ở giữa lại kéo dài khoảng cách. Dưỡng Chiến hơi kinh ngạc, "Ngươi chạy thế nào? Trong vòng ba thước, ngươi vô địch, bản hoàng để ngươi tiên cơ." Dưỡng Chiến nhìn thoáng qua Ma Hoàng, sắc mặt giận dữ, "Ma Hoàng." Ma Hoàng thở ư, rũ cụp lấy mí mắt, đứng lặng ở phía xa, không rên một tiếng, cũng không nhúc Vũ Hoàng mang theo vài phần trạo phúng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ma hoàng sẽ giúp ngươi giết ta đi. Dương Chiến ánh mắt thím lại. Vũ Hoàng thấy Dương Chiến không nói lời nào, nụ cười càng tăng lên. Ngươi có đôi khi thật sự là ngây thơ một người. Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, nói như vậy, ta trước người ba thước vô địch, cũng là ma hoàng nói cho ngươi. đương nhiên, ma hoàng trung binh là ta vạn tộc một biên, mà ngươi, cùng các ngươi nhân tộc, đều là địch nhân của chúng ta. Dương Chiến gật đầu, rất tốt. Vũ Hoàng lông mày níu lại, còn chưa động thủ, nói để ngươi biểu hiện một chiều, cũng chỉ có một chiều. Nhưng vào lúc này, Hoàng Cử Trung, Hô Trung đều phát ra tiếng trung. Lúc này. Dương Chiến đao trong tay càng khủng bố hơn. Vũ Hoàng nhàn nhạt nhìn xem, "Tới đi, tận ngươi toàn lực, bản hoàng liền nhìn xem ngươi một chiêu này có thể lớn bao nhiêu lực lượng." Đỗng nhiên, đao rời tay, tất cả mọi người coi là Dương Chiến muốn cho cho Vũ Hoàng một kích mạnh nhất. Không nghĩ tới, phong đao tuột tay về sau, đỗng nhiên lại lưỡi đao hướng phía Dương Chiến vòng trở lại. Trong chốc lát, phốc phốc, phong đao xuyên thấu Dương Chiến ngực, màu đỏ sầm máu đang theo lưỡi đao chảy ra, nhưng là máu không có rơi xuống, mà là bị phong đao hấp thu. "Ông!" Đao Minh chợt chợt phản phất tại gạo thét. Một màn này, nhường Vũ Hoàng đều sửng sốt một chút, người đây là tự biết không được lại, tự sát. Dương Chiến nhẹ tay vung kiếm động, phong đao theo trong thân thể của hắn rút ra. Nhưng là Dương Chiến trên mặt không thấy chút nào thống khổ, nhưng là vẻ mặt kiên nghị vô cùng. Phốc phốc, lại là một đao, đâm vào Dương Chiến phần bụng. Vũ Hoàng không khỏi nhíu mày, chỉ là trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vừa dứt lời, Vũ Hoàng cũng có chút giật mình. Ma Đế sát thân quyết. Phốc phốc, Dương Chiến lại lần nữa bị phong đao đâm xuyên, đồng thời, Dương Chiến sát khí trên người lại càng khủng bố hơn, sau lưng dị tượng càng thêm lung thực. Phấp phốc, phấp phốc. Phốc, phốc. Dương Chiến đâm tốc độ của mình càng lúc càng nhanh. Giờ phút này, Vũ Hoàng có chút ngồi không yên. Lúc này hai tay chống thiên, lực lượng kinh khủng, đung nhiên bộc phát ra. Dương Chiến trông thấy một màn này, ánh mắt sắc bén. Thế nào, không dám để cho ta ra một chiêu. Vũ Hoàng cười lạnh, không phải không nguyện ý, mà là không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ, vẫn là để bản hoàng đến, cho ngươi một cái thông thái. Sau một khắc, bang. Vũ Hoàng trong nháy mắt xuất thủ, hỗn độn chung trong nháy mắt là Dương Chiến đỡ được một chiêu. Chỉ là, không biết là Dương Chiến chính mình đâm chính mình vẫn là vũ hoàng một chiêu này quá mạnh, dù cho hôn độn trung ngăn lại, vẫn như cũng nhường dương chiến miệng phun máu tươi. ngay sau đó, vũ hoàng lại lần nữa ra tay, trong tay xuất hiện một chương sách cổ, đó chính là mặt khác một bức sơn hà xã tắc đổ. sơn hà xã tắc đổ vừa ra, vậy mà trực tiếp chặn ngang tại dương chiến cùng đỉnh đầu hôn độn trung trung ương. đây hết thể dường như quá nhanh, dương chiến đều chưa kịp phản ứng. ngay sau đó, vũ hoàng kinh khủng một kích, lại lần nữa đánh tới. với anh, dương chiến trực tiếp rơi ở trên mặt đất. anh, lại là một tiếng oanh mình, thần đế thành phế tích, lại lần nữa vỡ bụng. Vũ Hoàng không có truy kích, ngược lại tay nắm vấn quyết. Tiêu Sơn Hà xã tắc đổ vậy mà trực tiếp biến lớn, hướng phía Huân Độn Trung bao khỏa mà đi. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng hét lớn, Ma Hoàng, nhanh đi giết Dương Chiến, ta khống chế Huân Độn Trung. Là. Vũ Hoàng lúc này đang hết sức chăm chú điều khiển Sơn Hà xã tắc đổ cấp đoạn Huân Độn Trung. Ông. Huân Độn Trung phát ra từng tia từng tia trung vang, nhưng là tại Sơn Hà xã tắc đổ vây quanh hạn, lại không có thế nào dễ dùa. Vũ Hoàng ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, trên mặt thậm chí đã nổi lên vui mừng. Nhưng vào lúc này, một người mù đau trực tiếp chém về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thậm chí không có quay đầu, một cái tay khác, trong nháy mắt hướng phía kia một người một đao phương hướng đánh ra. Và anh, Kia một người một đao trực tiếp rơi xuống. Cũng tại thời khắc này, một thanh tối đen mũi kiếm chợt xuất hiện ở Vũ Hoàng ngực. Vũ Hoàng hơi nghi hoặc một chút túi đầu, trông thấy xuyên ngực mà qua ma kiếm. Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ma hoàng, người một chết. Dầm dầm dầm. Ba tiếng oanh minh, lại là ba thanh ma kiếm đem Vũ Hoàng đâm thông thấu. Trong đó một thanh trực tiếp theo Vũ Hoàng trên cổ đâm tới, nhường Vũ Hoàng trong nháy mắt không có cách nào trượng khống sơn hạ xã tác độ cấp đoạn hỗn độ trung. Vũ Hoàng giận tím mặt, khí thế khủng bố, trong nháy mắt đem bốn thanh ma kiếm theo trong thân thể ép ra ngoài. Vũ Hoàng đột nhiên quay đầu, chỉ nghe thấy Ma Hoàng cả kinh thất sắc hô: Vũ Hoàng, đây không phải là ta trưởng khống. Ngươi ma kiếm, ngươi còn dòm biện. Vũ Hoàng sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Nếu như thế, trước làm thì ngươi. Ma Hoàng đang chuẩn bị đối dương chiến ra tay, lại tại giờ phút này bất đắc dĩ xoay người chạy. Đáng tiếc, Vũ Hoàng thực lực quả thực so Ma Hoàng cao hơn quá nhiều. Một tay che trời, Ma Hoàng cả kinh thất sắc hạ đội vàng thi triển thần thông làm sao? tại Dương Chiến trước mặt mất hiệu lực, tại Vũ Hoàng trước mặt, vậy mà cũng mất hiệu lực. Vũ Hoàng trong tay một thanh lông vũ kiếm, trong chốc lát xuyên thấu Ma Hoàng thân thể. người cái tay này che trời, có thể che ai tiên? Vũ Hoàng thanh âm như là ma quỷ kêu gọi, nhường Ma Hoàng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người anh, lại là một tiếng anh mình, lông vũ kiếm một cái cắt ngang, đem Ma Hoàng chặn ngang chặt đứt. giờ phút này Vũ Hoàng xuất hiện ở Ma Hoàng trước mắt, Vũ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, đồ hung trướng, thế mà không phân rõ nặng nhẹ cùng nhân tộc làm bạn. Ma Hoàng cúi đầu nhìn xem trống rỗng thân thể, Ma Hoàng há to miệng, ta không có tập kích bất ngờ ngươi, Mời anh ma hoàng hoàn toàn chia năm xẻ bảy ra, ông trên trời dường như lại chuyển ra chuông tăng thanh âm, toàn bộ thiên địa đều có mấy phần không có ý nghĩa biến hóa, Chanh chanh chanh. ma kiếm gào thép chuyển đến, vũ hoàng nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên thân buốt be một lần, những cái kia bị xuyên thủng vết thương, vậy mà liền như thế biến mất, đồng thời vũ hoàng quay đầu nhưng trông thấy kia 8 thanh ma kiếm đánh tới, vũ hoàng sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết ma hoàng chỉ còn lại 4 thanh ma kiếm, Mấu chốt là ma hoàng đã chết, Mời anh. Tám thanh ma kiếm trong nháy mắt bị chấn động đến tứ tán bay vụt lái đi. Vũ Hoàng sắc mặt thay đổi, bởi vì thật không phải ma hoàng ra tay tập kích bất ngờ hắn. "Huyền!" Một thân ảnh từ phía dưới phế tích bên trong phóng lên tận trời. "Thật là độc át, ngay cả người mình nói, chương 956, lão tử dầu gì cũng có thể sát na đế cảnh chương 956, lão tử dầu gì cũng có thể sát na đế cảnh dương chiến đứng lặng giữa không trung, nhìn cách đó không xa Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhìn xem vây quanh dương chiến bay tám thanh ma kiếm, Vũ Hoàng nhíu mày. Cái này đích xác là ma hoàng ma kiếm. Trước kia là, bây giờ không phải là." Dù nói thế nào cũng là đế cảnh thần binh, ngươi vậy mà có thể đồng hóa. Dương Chiến lộ ra nụ cười, một trận hóa đá, để cho ta được tám thanh đế binh, xem như ma hoàng tặng cho ta, đáng tiếc, hắn là không có cơ hội trông thấy cái này tám thanh đế binh phong thái rồi. Thật là ngày đó, rõ ràng cái này tám thanh kiếm đều bị nói đến đây, Vũ Hoàng con ngươi co rụt lại, đây không phải kia tám thanh ma kiếm. Dĩ nhiên không phải kia tám thanh ma kiếm, hiện tại đây là ta bắt tiên kiếm. Những này kiếm là vô hình, ngươi vậy mà chiếm tám thanh ma kiếm kiếm linh. Cái gì kiếm linh không kiếm linh, ta không rõ, ta chỉ biết là cái này tám thanh kiếm cùng ta huyết đục tương liên, dương chiến tâm niệm vừa động, tám thanh kiếm trong nháy mắt hợp nhất. vũ hoàng nhìn đến đây, lập tức cười, quả nhiên không tầm thường, chỉ là vương cảnh cũng có thể có cái loại này quan cảnh, cũng là cố mà làm có thể làm bản hoàng đối thủ. chỉ là lúc này, vũ hoàng dường như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. kia nguyên bản bao khỏa hỗn độn trung sơn hà xã tác đồ, vậy mà biến mất, chuyện gì xảy ra? vũ hoàng lập tức nổi giận, ta sơn hà xã tác đồ đâu? dương chiến cười nói, tìm cái gì đồ à? đi thử một chút ta cái này triều thức mới bát tiên kiếm hợp nhất trảm ma kiếm lời còn chưa dứt tiếng anh minh một khởi. ầm ầm hình như có khai thiên tích địa lực lượng sôi trào mãnh liệt từ cái này một thanh kiếm bên trong hạo đã mà ra vũ hoàng không để ý đến dường như căn bản không thèm để ý dương chiến chiêu thức hắn bất tại cảm giác hắn sơn hà xã tác đổ với anh vũ hoàng bị đánh một cái chính vũ hoàng không hư hại chút nào nhưng là kia tám hợp một trảm ma kiếm chợt phân liệt ra đến tiếp lấy lại lần nữa hóa thành tám thanh kiếm lại từ bốn phương tám hướng lại lần nữa đánh về phía vũ hoàng dương chiến không hề động chỉ là trưởng không tám thanh kiếm tập kích bay rối vũ hoàng, mà phong đao còn đang không ngừng đâm vào trong thân thể của hắn, cách một hồi lại rút ra, đổi chỗ lại đâm, không có cảm giác đau dương chiến, lúc này liền phản phất tại dùng đao, đâm người khác như thế, chỉ là kia phốc phốc phốc phốc thanh âm, thật sự là vi diệu. Lúc này, dương chiến trên thân cũng đã xuất hiện rất nhiều trong suốt lỗ thủng, nhưng không thấy chút nào vết máu, liền bên cạnh thịt đều là tái nhuận vô cùng, cũng không có đã từng cường đại thể phách chẳng mấy chốc sẽ dấu hiệu khép lại. Vừa mới cắm đi vào địa phương, lại có máu tươi chảy ra, nhưng là rất nhanh liền bị phong đao hấp thu sạch sẽ. Xế rất nhỏ ra minh, dường như đang kể lấy cái gì. Bất quá, theo bị đâm càng nhiều, dưỡng chiến trên người khí cơ, nhưng cũng đang điền cuồng tăng cường. Đồng thời, phong đao cũng dường như có biến hóa, giống như trong thân đao có đồ vật gì đã thức tỉnh. Lê tổng, đưa ta Sơn Hà xã tác đồ. Vũ Hoàng rốt cục cảm giác được hắn Sơn Hà xã tác đồ ở nơi nào. Dưới cơn nóng giận, mặc kệ tám thanh kiếm tập kích quấy rối, phóng lên tận trời. Hô trướng, giao ra Sơn Hà xã tác đồ. Ngao Tiên Lang phát ra một tiếng ô minh, sát na trốn xa. Chạy trốn được. Vũ Hoàng sắc mặt trầm chậm, rất nhanh Thiên lang liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng ngăn cản trở về. "Tiểu Hồng Tổ Tông, cứu ta ban bang." Theo tiểu hồng tiếng kêu, thiên lang thân thể vậy mà bao vây lấy một tầng hóa diễm, trong chốc lát đột phá Vũ Hoàng không chế. Nhưng Vũ Hoàng sắc mặt chỉ trệ, dường như không nghĩ tới con chó kia có thể đột phá hắn phong tỏa. Lập tức, Vũ Hoàng hoàn toàn bạo nộ rồi. "A Vũ Hoàng hét dài một tiếng, điên cuồng khí tức điên cuồng kéo lên, phản phất muốn hủy diệt thiên địa này. "Dưỡng chiến, ngươi cho rằng chiến bản Hoàng Sơn Hà xã các đồ, ngươi liền có thể chiến thắng bản hoàng. Đừng nói ngươi, chính là ma đế tái sinh, cũng giống vậy không phải bản hoàng đối thủ." Bản hoàng là vĩnh hằng cảnh phía dưới vô địch. Nhìn xem điên cuồng Vũ Hoàng, kia kinh khủng đến mức khiến người ta run sợ lực lượng. Dương Chiến trong lòng vẫn là có chút chầm xuống, cái này rõ ràng là mới nhập đế cảnh không lâu Vũ Hoàng, thực lực vậy mà siêu việt Dương Chiến đã thấy mỗi một cái đế cảnh. Mắt thấy Vũ Hoàng, hung hăng giết trở về. Dương Chiến đang muốn chủ động nên đón, tốt nhất là sát na trong vòng ba thước. Ngay tại lúc này, có người hô to, "Vũ Hoàng, lại độ một lần cướp." Trước đó bị Vũ Hoàng một bàn tay đánh bay một người một đau, chính là Tống Đao. Lúc này, Tống Đao lại lần nữa hung hăng bay trở về mà phía trên đỉnh đầu hắn, vậy mà xuất hiện kiếp Vân Phong Bảo. ầm ầm, trong đó sấm chớp, nhìn qua so vũ hoàng điên cuồng khí tức càng khủng bố hơn. một màn này, Dương Vũ Hoàng đều không có điên cuồng như vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc. nhất độc thật là làm cho bản hoàng mở rộng tâm mắt à, lại có thể có người có thể có thể áp chế đế kiếp cuối cùng nhất trọng lúc bộc phát ở giữa. dù cho Dương Chiến đều chấn kinh với hắn sư minh thủ đoạn này, bất quá Dương Chiến thở dài, hắn sư minh, độ kiếp này cũng bất quá là đi đến hắn cùng Lâm Hùng con đường này mà thôi. ầm ầm, trên trời lôi quang đống nhiên khuynh tiết mà xuống, đây là đế kiếp cuối cùng nhất trọng lôi tiếp bạch lôi, kim lôi, đỏ lôi, bạch lôi rơi xuống, đem vũ hoàng cùng tống đao đều bao phủ tại trong đó. lôi quang bên trong lại truyền ra vũ hoàng có chút kỳ quái tiếng hỏi, ngươi là thế nào nhường lôi kiếp chỉ hoán? muốn biết, ngươi nói, ta để ngươi giữ lại toàn thời. ha ha, ngươi cùng ta cùng chết, ta tại hoàng tuyển lộ bên trên nói cho ngươi. ầm ầm, tiếng sấm nổ, che dâu tất cả thanh âm. dương chiến nhìn xem kia bên ngông lôi quang cũng không có lại đồng chính mình, bởi vì hắn máu đã bị phong đao thôn sạch sẽ. đều nói ngươi là quỷ đao, ta cũng một mực biết ngươi lưa thích hút máu, trước kia áp chế ngươi hiện tại thả chính ngươi a ta láo hỏa kế ố đao minh âm thanh có chút ủy dị dường như có hải nhi đang khóc như thế mà dương chiến thân thể không có huyết dịch không làm một mình gầy trên mặt cũng không có một chút vết xác Đừng như vậy không có quan hệ gì với ngươi cùng nói nhường thi hoa đem láo tử hút sạch sẽ còn không bằng để ngươi đến mà lúc này dương chiến dưới chân đột nhiên toát ra hắc diễm theo hắc diễm xuất hiện dương chiến trên người khí cơ càng phát cường hành dường như khoảng cách đế cảnh cũng bất quá là cách xa một bước ha ha mà đế đốt hết chính mình sát na vĩnh hằng lao tử dầu gì cũng có thể tới một cái sát na địa cảnh. đồng nhiên, dương chiến mắt trái xuất hiện một chút quỷ dị hình tượng. hắn nhìn thấy một tòa thiết tất tiểu, cũng nhìn thấy bên kia bờ sông, kia một chút mơ hồ thân ảnh. chương 957 tiểu tiên địa lồng giam chương 957 tiểu tiên địa lồng giam dương chiến thu hồi cái kia không biết bao xa ánh mắt. nhìn về phía kia trong lôi kiếp, lúc này vũ hoàng phá lên cười, đã không muốn nói, vậy cũng không cần nói. lôi quang bên trong, đồng nhiên bột phát ra quỷ dị của phòng, những cái kia lôi kiếp lôi điện lại bị bao phủ tới, mà trong đó tống đau đã sớm toàn thân tại nước. nhưng vào lúc này. Dương Chiến phong đao chính mình bay lên, ngay tại kịch liệt run rẩy trên thân đao, những văn lộ kia lại là khóa sát dáng vẻ. mắt thấy Tống Đao chống đỡ hết nổi, Dương Chiến ngang nhiên một bước, ở băng xuất hiện ở lôi điện trong gió lốc. Bát tiên kiếm lại lần nữa hội tụ mà thành một thanh chạm ma kiếm. núi lở thức, một mạch như núi lở, ở vang tại lôi điện trong gió lốc bạo phát. giờ phút này, Tống Đao bị một cỗ lực lượng đẩy đi, truyền đến Dương Chiến truyền âm, đỏ lôi bên trong có quỷ dị. nếu như có thể trì hoãn cuối cùng nhất trọng đỏ lôi bạo phát, Nguyên cần phải trì hoãn. nếu không giống như ta cùng Lâm Hùng như thế, sẽ bị quỷ dị thối vệ. Và anh Tống Đao bay xa, lôi kiếp cũng theo Tống Đao mà đi. Giờ này phút này, Dương Chiến núi lở thức, toàn phương bị anh kích lấy Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đứng lặng tại không có lôi điện trong gió lốc, mặc cho Dương Chiến núi lở thức như thế nào kĩ liệt, nhưng cũng căn bản là không có cách công phá Vũ Hoàng trên người phong bạo. Nhìn xem sát Na Đế cảnh Dương Chiến tại cường hoành tiến công, Vũ Hoàng ngược lại lộ ra người thắng nụ cười, người đang sốt ruột, không chờ ta cùng ngươi kéo vào trong vòng ba thước. Một mạch như núi lở về sau, Dương Chiến không nói gì, cầm trong tay trả ma kiếm, lại lần nữa chém móc. lãng nguyệt thước, một kiếm này như là ôm lấy hết tất cả quan hoa hướng phía vũ hoàng chạy qua vũ hoàng mây trôi nước chảy ngươi sắp chết muốn đánh ra bản thân tất cả cho rằng có cơ hội dung chuyển bản hoàng chiêu thức trên thực tế đâu bất quá là tự dứt lấy đủ Và anh lãng nguyên tước quang hoa phía dưới vũ hoàng quanh người phong bạo đã ngưng trệ giờ phút này vũ hoàng có mấy phần kinh ngạc sát na đế cảnh thực lực vẫn có chút đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là một cái giả đế cảnh ngươi căn bản không có thiên đạo thần thông nói xong vũ hoàng lộ ra nụ cười vậy hôm nay bản hoàng liền để ngươi xem một chút cái gì mới là cường đại thiên đạo thần thông ma hoàng kia cái gì một tay che trời chỉ là tiểu đạo mà thôi Dương Chiến vẫn muốn cùng Vũ Hoàng chém giết gần người, làm sao có một cố kinh khủng khiếp, đợi Dương Chiến, nhường Dương Chiến bất luận như thế nào cũng không cách nào tới gần Vũ Hoàng. Giờ phút này, Dương Chiến bung tay lên, trả ma kiếm lại lần nữa chia làm tám thanh, lơ lửng bắt phương, nhắm ngay Vũ Hoàng. Mà Vũ Hoàng trong hai mắt, dường như xuất hiện đầy sao như thế. Gió nhẹ má mưa, nhột bật im mắng, một nấy mắt, Vũ Hoàng biến mất. Nhưng là bốn phương tám hướng thổi tới gió nhẹ, những này gió rất nhẹ, chút ít này gió nhưng dần dần thành mưa phùn, vô cùng bất nhập xâm nhập Dương Chiến thân thể. Trong lúc nhất thời, nhường Dương Chiến là khô cạn thân thể cấp tốc biến chất, mục nát. Dương Chiến nhìn xem tay của mình, khô cạn thành ra bọc xương, nhưng là chính là bất tử. Ngươi đây là mục nát vật y ma A. ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, trọng yếu là, ngươi vì cái gì không cần hốn độn trung giúp ngươi ngăn cản? Hốn độn trung còn có dịu dụ. A, cái gì dịu dụ? Ông hốn độn trung thanh âm đột ngột vang dội đến. Hoa địa vi lao. Dương Chiến thanh âm như là pháp chỉ, tại toàn bộ thần châu vang vọng. Dương Kiến cùng Dương Vô nghe được, đồng thời giơ tay lên. Phía sau bọn hắn, vô số nhân tộc cương giả, nhao nhao ngẩng đầu, suy nghĩ trong lòng liền từ trong miệng phát ra. Chúng ta truy tìm đại đô đốc thần châu hỏa địa vi lao. Theo vô số nhân tộc cường giả thanh âm, thần châu đại địa bên trên đều phát ra quan mang. Những ánh sáng này bên trong đang không ngừng quanh quần dương chiến thanh âm. Hỏa địa vi lao ông, tiếng chuông vẫn như cũ, hỗn độn trung bên trên phủ văn đều tựa hồ sống lại. Ngay tại là thần châu vùng thế giới này, viết cái gì? Mà cùng lúc đó, vô số nhân tộc không biết do ông vì cái gì đều theo vô cùng bất nhập hỏa địa vi lao thanh âm lây, không tự chủ được theo bọn hắn đại đô đốc hô lên. Hỏa địa vi lao vũ hoàng rốt cục đổi sắc mặt tập chúng sinh ý niệm, ngươi muốn tái thiết thần châu lồng giam. Khâu Cạn Dương Chiến, hai mắt lại hết sức thanh định, không phải thần châu lồng giam, mà là ta cùng ngươi lồng giam. Vũ Hoàng sắc mặt run lên, quay người muốn đi. Ông. Hôn độn trung tiếng tru phía dưới, Vũ Hoàng sát na dừng bước, bởi vì hắn phía trước xuất hiện một đạo vô hình tượng. Vũ Hoàng quay đầu, nhìn chăm chằm Dương Chiến, ngươi cho rằng ngươi vây được bản hoàng. Không thử một chút làm sao biết đâu. Dương Chiến thanh âm rất bình tĩnh. Thời gian dần qua, tại hỗn độn trung cơ sở hạ, chúng sinh nghiệp lực nguyện cảnh hạ. Dương Chiến cùng Vũ Hoàng vị trí chi địa, đồng nhiên liền thay đổi cảnh tượng đây là một cái không người quỷ dị thế giới hiện ra tại vũ hoàng cùng dương chiến trung quanh. bất quá cái kia thiên hạ nhân tộc họ hét họa địa vi lao vẫn như cũ hiện lên ở hai người bên hai cũng phiêu đãng ở cái thế giới này. một tòa to lớn lồng giam xuất hiện đem vũ hoàng cùng dương chiến đều đây ở trong đó. vũ hoàng không hề động nhìn hắn thiên đạo thần thông đều không có giết chết dương chiến thở dài tội gì khổ như thế chứ hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng là chết ngươi chết cái này lồng giam sẽ còn tại. dương chiến nhìn xem vũ hoàng cái này thiên địa lồng giam không phải là vì nuốt ngươi cả một đời. a vậy thì có cái gì dùng giết ngươi, vũ hoàng sững sờ, lập tức phá lên cười, chỉ bằng ngươi chuyện này đến cảnh, đừng nói ngươi, chính là năm đó ma đế tái sinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, biết tại sao không? dương chiến gật đầu, biết. vũ hoàng hơi kinh ngạc, ngươi thật biết? bởi vì ngươi đi lên nhân thể đại đạo. vũ hoàng lộ ra đắc ý nụ cười, nếu biết, vậy ngươi còn cảm thấy có thể giết ta? ở bên ngoài khả năng không được, nhưng là ở chỗ này, hẳn là có thể. cho cười, bất luật ở nơi nào, ngươi cũng không phải bản hoàng đối thủ, đúng chi, bản hoàng không giết chết ngươi, ngươi cũng sắp đói hết nói, Vũ Hoàng nhìn về phía Dương Chiến trên người Hắc Diễm, đã nuốt sống Dương Chiến chân. Kia trong đó còn có không hiểu thảo, cũng bị Hắc Diễm thôn phệ. Ô. Một tiếng Nam Minh, nhường Vũ Hoàng hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn cảm thấy, một loại nhường hắn đều có chút tim đập nhanh lực lượng bạo phát. Vũ Hoàng đã nhìn thấy một thanh huyết hồng sắc trường đao xuất hiện ở Dương Chiến trong tay. Ông. Thân đao tại rung động, trên thân đao như là xỉn xích như thế đường vân. Ngay tại lưỡi gãy, Dương Chiến túi đầu nhìn xem phong đao, lộ ra nụ cười. Lão Đế, cũng đừng để cho ta thất vọng. Nói xong, Dương Chiến nghiêng sách trường đao, đột nhiên. Sắc khí ngút trời mà lên, mặc dù không phải chân chính đế cảnh, nhưng là lực lượng thậm chí siêu việt đồng dạng đế cảnh. Dương Chiến hai mắt bạo phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Giờ phút này, kia khô cả người, cùng kia dài nhỏ đao dường như một thể. Sắc bén lư đao, dường như có thể chạm phá tất cả giam cầm. Chương 958, người chết cầu chương 958, người chết cầu Vũ Hoàng ánh mắt hơi khép, khinh thường nói, mặc dù ta biết các ngươi nhân tộc kiếm đạo, đao đạo rất lợi hại, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, cũng không có ý nghĩa. Dương Chiến rơi lên phòng đao, đao minh thiên, lại không có chém đi xuống. Trong lồng giam sẽ không có đế cảnh. Theo Dương Chiến thanh em truyền ra, tiếng chuông được khởi. Ông, Vũ Hoàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một phương này lồng giam, theo Dương Chiến thanh em xuất hiện, vậy mà tại cực hạn áp chế Vũ Hoàng cảnh giới. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể cải biến thiên đạo ý chí? Ngươi cho rằng ta liền trông cậy vào trước người ba thước? Ngươi Dương Chiến lộ ra đủ cười, chỉ là kia ra bọc xương mặt, nhường Dương Chiến đủ cười, có chút cao chót vót cùng vì dị. Cái này trong lồng giam, ta cũng bị tôn. A Vũ Hoàng kết giải, mong muốn chống cự thiên địa này áp chế. Thật là bất luận hắn thế nào dễ dùa, thực lực của hắn, cảnh giới của hắn đều tại bị kéo dài yếu ớt, cuối cùng, mặc dù áp chế ngược lại, hoặc là cũng ép không nổi nữa. Lúc này, Vũ Hoàng mới phát hiện, hắn cùng Dương Chiến, giống như đứng ở cùng một độ cao. Vũ Hoàng trong mắt có chút bối rối, Dương Chiến lại ánh mắt như đao, cả người cũng như một thanh lưới dao. Lao hoặc kế, đồi lao từ trận chiến cuối cùng. Nói xong, Dương Chiến đao trong tay, sát na chém xuống, bá đao chạm, một đao kia, dường như rút lấy hết cái này trong lồng giam tất cả lực lượng. Biến tính cũng uy mắng chỉ là theo Dương Chiến lơi đao rơi vào Vũ Hoàng trên thân, Vũ Hoàng trên người khí, trong nháy mắt tán loạn cũng bạo phát ra tiếng vang đình thay như gót. với anh, đao quang che giấu tất cả ánh sáng chảnh. Tiếng anh minh cũng nhường cái này lồng giam thế giới, dường như muốn băng liệt. một đao kia thật lâu không có rút đi quang chảnh, tiếng anh minh cũng đã tiêu tán. Thẳng đến đao quang biến mất, vũ hoàng tóc thai bù sủ, máu me khắp người đứng lặng tại giường chiến cách đó không xa. đồng thời, hắc diễm cũng đã thiêu đốt tới dương chiến trên bụng, phía dưới tất cả đều hư vô. ha ha chật vật vũ hoàng, lại điên cuồng phá lên cười. ngươi sai, ta là đế cảnh, từ trước tới nay mạnh nhất vạn tộc đế cảnh dù cho ta cảnh giới rất xuống, lực lượng của ta bị áp chế, nhưng ta trung quy là đế cảnh, ngươi một nóc kia giết không chết đế cảnh. Ha ha cười lớn nói xong, vũ hoàng lại lần nữa điên cuồng mà đắc ý phá lên cười. lại tại lúc này, vũ hoàng tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì khuôn mặt gần trong gan tấp. dương chiến bình tĩnh nói, đắc ý khiến người hí hửng, đã học tập nhân tộc tất cả, ngươi sao không minh bạch? vũ hoàng con ngươi co rụt lại, liền phải kéo dài khoảng cách. nhưng là dương chiến lại nứt miệng cười, phảng phất là bao hết một lớp da đầu lâu nở nụ cười. vũ hoàng cả kinh thất sắc, hắn cảm giác lực lượng của mình, chính mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, hắn đã giả mua như là một cái tuổi xế chiều lao nhân. Khương Vũ Hoàng mong muốn thoát đi cái này đáng sợ ba thước. Thật là hắn phát hiện, căn bản đi không nổi. Dương Chiến giống như quỷ mị cùng hắn tùy hành. Dương Chiến, nữ nhi của ta là ngươi đệ tử, ngươi giết ta, như thế nào cùng ngươi đệ tử bằng hàn giao? Các ngươi nhân tộc không phải coi trọng nhất đạo lý đối nhân xử thế sao? Nữ nhi của ta liều mạng bảo hộ qua ngươi. Vũ Hoàng thật luôn uống, thế mà nghị không ra thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có thể hô lên nữ nhi của mình đến. Hy vọng nữ nhi của hắn có thể làm cho Dương Chiến thủ hạ lưu tình. Gần trong gang tập Dương Chiến, tự nhiên là thờ ở Vũ Hoàng, hiện tại giảng nhân tình. Đáng tiếc, lớn như thế chiến trận, tập ta thần châu chúng sinh nghiệp lực, vì ngươi bảy cái này trong lồng giam, ngươi dù cho hối hận cũng không có cơ hội, chớ nói chi là nhân tình gì. Nói xong, Dương Chiến thở dài, huống chi, đó là ngươi nữ nhi đối người của ta tỉnh, không phải ngươi. Dương Chiến trong tay phong đao, nhẹ nhàng chém vào Vũ Hoàng giàn mua sắc mục nát trên thân. Như là chém dưa thái rau, không cần tốn nhiều sức. A Vũ Hoàng hoảng sợ kêu thảm. Chỉ là Dương Chiến đao trong tay, chính nhất đao một đao, đem Vũ Hoàng thân thể chặt thành từng đoạn. A thả ta, ta đi đến nhân thể đại đạo, ta về sau có thể trở thành nhân tộc bảo hộ thần. Dương Chiến, ngươi, thả ta, ta là có thể trở thành vĩnh hằng. Ta sau này sẽ là nhân tộc vĩnh hằng cường giả một đao lại một đao. Vũ hoàng thành vô số đoạn, thậm chí thành mảnh mỡ, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Không chỉ là vũ hoàng thân thể, nguyên thần của hắn, thậm chí thần hồn, cũng tại đao phong này phía dưới, cắt thành từng mảnh từng mảnh. Cuối cùng, vũ hoàng hóa thành hư vô, mà Dương Chiến thân thể, cũng bị hấp diễm tiêu đốt tới ngực vũ hoàng chết cái này nhỏ thiên địa lồng giam cũng bắt đầu băng liệt, bởi vì dương chiến cũng sắp không được. túi đầu nhìn một chút chính mình đang bị hắc diễm thiêu đốt thân thể, dương chiến hơi xúc động. ma đế, lâm hùng, bích liên, ta đem các ngươi không tìm về được, bởi vì ta cũng tới. tiếp lấy, vạn thần đủ, hoàng cực trung, phong đao, bắt tiên kiếm cũng bay. dương chiến mở ra hai tay, chờ đợi bị hắc Diễm thôn vệ hầu như không còn. dương chiến ngắm nhìn bốn phía, cái này thiên địa lồng giam bên trong chỉ có chính hắn. dư thương, dương thiên, tam tử. đáng tiếc, lao tử không thể thấy các ngươi một lần cuối. nói xong. Dương Chiến lặng lặng chờ đợi lấy quy về hư vô. Hắc Diễm rất nhanh nuốt sống Dương Chiến hai tay, tới cổ. Chỉ còn lại một cái da bọc xương Dương Chiến đầu lâu, trên mặt bình tĩnh vô cùng, bởi vì hắn đã sớm cảm giác không thấy đau đớn. Hắc Diễm bao khỏa Dương Chiến đầu lâu, cũng làm cho Dương Chiến nhìn không thấy bên ngoài băng liệt nhỏ thiên địa lồng giam. Cha nhị ra đại đô đốc vô số tiếng kêu, càng ngày càng xa, nhường Dương Chiến cũng càng nghe càng mơ hồ. Nhân gian a, hy vọng có thể gặp lại a. Đây là Dương Chiến sau cùng suy nghĩ, mà lúc này đầu của hắn, ý thức, tựa hồ cũng quy về hư vô, thẳng đến. Dương Chiến ý thức lại lần nữa xuất hiện, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân Thiết Tắc Tiều. Dương Chiến nhìn một chút chính mình, mặc dù chân chính đi vào không biết bị ngạ, Dương Chiến vẫn là cảm giác chấn kinh. Dù sao, hắn tại Trung Thiên Thần Châu thiêu đốt chính mình tất cả, lại tại nơi này, lại lần nữa phục sinh. Dương Chiến không làm rõ được, lúc này, hắn cũng không muốn biết rõ. Dương Chiến ngồi ở Thiết Tắc kiểu bên trên, cũng bất quá cầu, tay vịn quá sát, thấp giọng nói, Bích Liên, ta cũng tới, ngươi Liệu Mạng cũng không muốn để cho ta có việc, mỗi một thế đang chiêu suy nghĩ cũng là vì ta, đáng tiếc, ta còn là để ngươi thất vọng. Uy, ngươi đang làm cái gì? một thanh âm đột nhiên xuất hiện, Dương Chiến theo tiếng nhìn lại đã nhìn thấy một đứa bé ngay tại đứng tại thiết tác tiểu bờ sông. Ngươi là đứa nhỏ như mày, ngươi thế nào ở nơi đó, mau trở lại, đừng đi qua, nguy hiểm. Một người lớn thế nào như thế không biết sống chết, đây là người chết cầu. Dương Chiến có chút kinh ngạc, sau đó nhìn một chút thiết tác tiểu hai bên bờ, hai bên bờ phong cảnh đều không khác mấy, một phái màu xám điều. trong lúc nhất thời, Dương Chiến không phân biệt được, phương nào mới là không biết bị ngạ. Tiểu gia hỏa, ngươi đó chính là không biết bị ngạ sao? cái gì không biết bị ngạ? chính là xong kia bờ bên kia là địa phương nào? đứa nhỏ nghiêng đầu, ngươi không phải người địa phương. nhanh lên trở về a, một hồi rơi xuống, cây cầu kia chết thật nhiều người đâu. chương 959, đây không phải không biết bị ngạn trương 959, đây không phải không biết bị ngạn dương chiến rất hồ đồ. hắn không biết rõ đây là địa phương nào, chính mình lại là một loại gì từ trạng thái. hắn chỉ nhớ rõ, mình cùng vũ hoàng đồng vi vũ tận, ma hoàng cũng đã chết, không có đế cảnh uy hiếp, chỉ cần dư thư, dư võ, dương kiến, bất cứ người nào tỏa trấn thần châu, thần châu nhân tộc liền có thể sừng sức tại trung thiên, thậm chí nhưng bạn tộc cùn đôi làm giá súc đang chuẩn bị giết vũ hoàng thời điểm dương chiến liền đã biết mình kết quả không phải hắn không muốn sống mà là có một số việc không thể không làm đương nhiên hắn biết được đốt hết chính mình liền có thể đi vào không biết bị ngạ dương chiến tự nhiên không có một chút hối hận ít ra có thể gặp lại bích liên cái đưa theo hắn đời thứ nhất liền theo nữ nhân của hắn cũng chính là dương huyền trong miệng bị hắn lừa gạt nữ nhi đáng tiếc trải qua vô số thế nàng tiểu gì cũng sẽ lấy các loại thân phận xuất hiện tại bên cạnh hắn không có đi bên trên luân hồi đặng nàng nhưng cũng đã sớm quên đi chính mình là ai Duy nhất không có quên, có lẽ chính là một loại trực giác, hoặc là trong cõi u minh đã đi trước, nhường nàng, tiểu gì cũng sẽ quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Đã từng phụ thần, bây giờ Bích Liên, thậm chí Tiểu An, đều có thể là ngàn bạn nàng bên trong một cái. Nói cách khác, nàng đã phá thành mảnh nhỏ, hoặc là đã sớm không có lúc đầu nàng. Bất quá, Bích Liên hẳn là chủ thể, chỉ cần tìm về Bích Liên, lấy nàng làm trung tâm, vượt ngang dòng sông lịch sử, có lẽ có thể đem tất cả nàng tìm trở về. Chỉ là Dương Chiến mê mang nhìn xem cái này một cái tốt nhỏ, khói bếp lượn lờ tràn ngập khói lửa nhân gian khí, mấu chốt là, hình tượng này càng phát ra có chút quen thuộc, hắn lúc nào thời điểm tới qua, đây là không biết bị nạn sao, thật là, không giống a, mà trước đó hắn chỗ thiết tác tiểu cũng không phải bích liên biến thành cậu, mà là một tòa bình thường thiết tác tiểu mà thôi, phía dưới sông cũng không phải ngược thủy hoặc là tử hạ, chỉ là một đầu bình thường dòng sông. đi mau a, ta mẹ tâm điệu tốt nhất, nhìn ngươi không nhà để về, cũng biết thu lưu ngươi. một đứa bé trai lôi kéo dương chiến tay, liền hướng trong thôn đi đến. dương chiến có chút máy móc đi theo tiểu nam Hài đi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ người của đứa bé trai cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình, thậm chí nhịp tim, huyết dịch tốc độ chạy. khác biệt duy nhất chính là, hắn cảm giác không thấy chút nào lực lượng, hắn giống như phế đi, bất luận khí hải cũng tốt, trung đan điển, thậm chí ý thức hải, đều cảm giác không thấy. hắn giống như hoàn toàn biến thành một cái không hiểu tu hành người bình thường. Chiến Nhi, Chiến Nhi ai? Tiểu Nam Hải lập tức bằng lòng. Đừng mua, mau trở lại ăn cơm. Dương Chiến lại vẻ mặt cứng đờ, nhìn xem lôi kéo chính mình Tiểu Nam Hải, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Chiến A. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía cái này quen thuộc thôn, trong đầu rất nhiều phụ đuổi ký ức mở ra. Phi tiên cầu, Dương Gia Loan. Tiếp đấy, Dương Chiến liền bị Tiểu Nam Hải lôi kéo tiến vào một cái gạch một nhằng nhói, trên một cái bàn bắt tiên, bảy ba cái đồ ăn. Một cái dương muối, một cái rau xanh, một cái hầm nhân vật chính, còn có một đĩa chấm nước. Lam nhìn xem buộc lên tạp dề, bưng thùng gỗ đi ra nữ nhân, Dương Chiến như bị xét đánh. "Mẹ!" Dương Chiến cùng Tiểu Nam Hải trăm miệng một lời hô câu, khó phân lẫn nhau. Tiểu Nam Hải dường như không có phát giác, sau đó liền cùng nửa nhân nói, "Mẹ!" Đại ca ca này là đường, người xứ khác, ta mời hắn tới dùng cơm. Nữ nhân nhìn xem Dương Chiến, nhiệt tình nói, lạc đường không sao cả, đợi lát nữa ta để cho người ta cho ngươi chỉ đường. Đến, ngồi xuống ăn cơm, nông dân, cơm rau dưa, đường mèt bỏ. Cách cả đời, rất nhiều ký ức đều đã bao phủ tại chỗ sâu, bây giờ hồi nhỏ ký ức theo nhau mà đến, trở về tại cái này Dương gia loan. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Nữ nhân cho Dương Chiến thêm một bát cơm trắng, Dương Chiến đặt tại trong tay, nước mắt không tự chủ được đỏ lên. Ta gọi Trương Tam. Nữ nhân nhìn Dương Chiến một cái, Trương Tam danh tự này thật tiếp địa khí, rất tốt, ta tìm nghị cho nhi tử ta đặt tên dương chiến, danh tự quá lớn, sợ hắn mệnh chịu không nổi. dương chiến cầm lấy búa, ăn uống, ánh mắt càng phát to bớt. cái này dương muối làm mẫu thân hắn tự tay dùng cụ cải làm làm, mụ mụ luôn bị. đất tốt tử, nhưng là dương chiến lại không kèm được, trực tiếp nước mắt trực tiếp chảy xuôi xuống tới. khóc cái gì a, tiểu hòa tử, không thể ăn. không phải, không phải, ta ta, ta có chút nhớ nhung nhà. dương chiến nói chuyện đều không lưu loát, nữ nhân chính là dương chiến cả cuộc đời trước mẫu thân lưu bân vương, mà phụ thân của hắn thì là một cái ra ngoài vụ công công nhân tên là Dương Xuyên, mà đứa bé trai này lại là thời trẻ con của hắn chính mình. thật là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, mặc dù có chút quen thuộc cảm giác, thật là hắn vậy mà không có nhớ lại, thì ra hắn đã quên đi chính mình cả cuộc đời trước hồi nhỏ. Lưu Vân Phương thấy Dương Chiến khóc, cho Dương Chiến kẹp một khối lớn móng heo. đừng khóc, một hồi A Di liền giúp ngươi hỏi đường, sẽ tìm được nhà. không tìm được. Dương Chiến nghẹn nào nói, giờ phút này Dương Chiến khóc như cái hài tử, nước mắt không cầm được Lưu. cái này, nhường Lưu Vân Phương gấp tiểu hòa tử, đừng khóc, thật đừng khóc nơi nào sẽ tìm không thấy, A Di giúp ngươi tìm. đúng thế, đại ca ca, khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu máu chảy không đổ lệ. Nhỏ Dương Chiến mặc dù tuổi còn nhỏ, nói, còn vô vô độ ngực của mình, ta liền xưa nay sẽ không khóc. Dương Chiến nhìn xem nhỏ Dương Chiến, ai nói cho ngươi, Nam tử hán máu chảy không đổ lệ? kia là không tới chỗ thương tâm. Nhỏ Dương Chiến sững sờ, lập tức miệng cười, ta ngược lại sẽ không khóc. về sau Dương Chiến không nói tiếp. Lưu Vân Vương hung hăng chấn an hắn, nghe mụ mụ nhẹ giọng thì thầm, cảm thụ được đã lâu mụ mụ quan tâm. Dương Chiến cái này một cái chớp mắt, dường như thật về tới đời trước tuổi thơ, đời trước tất cả mới là căn cơ, mà hắn một thế này, bất quá là ở kiếp trước kéo dài mà thôi. Dương Chiến không có khóc, yên lặng ăn uống, thỉnh thoảng nhìn một chút nhỏ Dương Chiến, lại nhìn một chút mẫu thân hắn. Mặc dù ba người, trên thực tế hai người, thật đơn giản nhà, lại gánh chịu hắn đời này hạnh phúc nhất thời gian. Vô ưu vô lự, lên núi xuống sông, hồi nhỏ hồn nhiên mê thơ, nghịch ngợm gây sự. Cơm nước sôi xuôi, Dương Chiến ngồi ở hồi nhỏ quả mận bắc dưới cây, nghe ve âm thanh vẫn như cũ, ánh mặt trời sáng rỡ bị bóng cây che chắn nho nhỏ ghế trúc bên cạnh, nhỏ dương chiến một tay cầm náo gỗ, một tay cầm dùm cọng cỏ biên chế sung ngắn. khi nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, dương chiến cái mũi lại lần nữa hế ẩm. ở trước mặt mẫu thân, dù cho dương chiến cũng cảm giác mình vẫn là một đứa bé. tiểu trương, nhà ngươi ở nơi nào? ta giúp ngươi đi hỏi một chút. dương chiến lắc đầu, không có, không tìm được. lưu vân vương nghi ngờ hỏi, làm sao lại tìm không thấy đâu? dương chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta từ nhỏ đã cùng trong nhà thất lạc, ta đều quên nhà ta là cái dạng gì. nghe nói như thế, lưu vân Phương có chút là dương chiến khổ sở, sau đó nói câu. Tiểu Trương, tại Aji nơi này an tâm ở lại, xem như nhà của mình, đừng khách khí, đều là người cơ khổ. Dương Chiến đừng đỏ ánh mắt, nhường Lưu Vân Phương cảm thấy mấy phần thống khổ, hiền lành nàng, một hồi là Dương Chiến thở dài. Dương Chiến nhìn xem chơi đùa nhỏ Dương Chiến, nhìn xem mẫu thân mình ngay tại xử lý thu hồi lại Bắc Ngô bằng tử, dường như đã có mấy lời, không, đây chính là cách một thế hệ. Cái này, không phải không biết bị ngạ. Chương 960, gặp lại Cửu Long sông quan tài chương 960, gặp lại Cửu Long sông quan tài Nhật nguyện luận chuyển, thời gian như thoi đưa. Nói một cái, nhỏ Dương Chiến 12 tuổi. Thường xuyên nghịch ngậm gây sự, Thường xuyên đả thương đồng học được mời ra trưởng. Những năm này, Dưỡng Chiến một mực như là một cái người đứng xem, lại hoặc là một cái của chúng, đang nhìn mình đã từng theo hài đồng lớn lên. Không có cái gì phi thiên độ địa, không có cái gì người tu hành, tất đạp thực địa sinh hoạt. Trong thôn chứa chấp hắn, tại phụ mẫu trợ giúp hạng, hắn ở chỗ này xây dựng một gian thuộc về mình gạch một nhà nói. một cái, Dưỡng Chiến ở chỗ này sinh sống 4 năm, cái này 4 năm, Dưỡng Chiến giúp trong thôn làm làm rút, như cao mã đại, một người cũng không nói chết, chủ yếu là có thể trông thấy cha mẹ của mình từng ngày bị tuế nguyệt tan mòn, lưu lại một chút tăng thương. Dương Chiến nhìn xem mình trong gương, căn bản không phải hắn nguyên bản dáng vẻ, dường như đi vào thế giới này, thế giới này vốn là có Dương Chiến, cho nên hắn là mặt khác hình dạng. Không phải, nhỏ Dương Chiến lớn lên chút, liền nên cùng hắn rất giống, nói không chừng hắn mụ mụ còn phải mang hắn ba ba có phải hay không ra ngoài khắp nơi lêu lổng, lưu lại tình. Trương Đại Ca, ngươi đang làm cái gì? Nhỏ Dương Chiến chạy tới, hôm nay không đi đến trường, hôm nay ta đau bụng, xin nghỉ. Dương Chiến bất đắc dĩ nhìn xem nhỏ Dương Chiến, có phải hay không ở trường học lại gặp rắc rối không dám đi không phải, thật không phải, thật đau bụng. Nói thực ra, đánh người bạn học nào. Trương đại ca, ngươi cũng biết ta, ta trước kia đánh người, ta đều là tự vệ phản kích, ta nhưng không có đối nhiễm người. Ngày hôm qua mấy cái mời cấp cao đồng học đến đánh ta, kết quả từng cái từng cái nhỏ nằm sắp đồ ăn, ta đều vô dụng, cái gì lực, liền toàn thả lỡ ra. Quả nhiên, Dương Chiến chỗ nào không biết mình khi còn bé nước tiểu tính. Nhìn xem nhỏ Dương Chiến, Dương Chiến nở nụ cười, phải có đảm đương, chính là không tránh khỏi. Ta không phải tránh, ta là sợ ta mụ mụ thương tâm. Dương Chiến gật đầu, biết mụ mụ sẽ lo lắng. Ngươi liền phải học thông minh một chút. Tính thế nào là thông minh một chút? Chẳng lẽ người khác đánh ngươi, ngươi không hoàn thủ sao? Dương Chiến nở đụ cười, chưa hẳn muốn làm lúc hoàn thủ, có đôi khi nguyên nhân quan trọng chế nghi, hợp lý lợi dụng tất cả quy tắc, dạng này mới có thể vì ngươi sáng tạo có lợi điều kiện, mà không phải như thế mãng, mang càng hùng, chết càng nhanh. Ta mới mặc kệ những này, chỉ cần ai muốn lúc giết ta, ta liền cùng hắn làm, mặc kệ có làm hay không đến được. Đến, hắn khi còn bé chính là cái này điều dạng, ghét gắt như kiểu, cũng bởi vì này đã bị thiệt tỏi không ít. Dương Chiến cũng không có ý định nói cái gì, bởi vì hắn biết, cái này hẳn là chỉ là một cái nguyễn cảnh mà thôi, chỉ là hắn không biết rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, hơn nữa dường như qua rất lâu, hắn đều không có một chút theo cái này nguyễn cảnh đi ra dấu hiệu. dương chiến cũng mặc kệ, ngược lại đều đã chết, dù là đây là nguyễn cảnh, như thế bồi tiếp phụ mẫu ra đi, cũng coi là một loại đền bù a bỗng nhiên, trên trời sẽ đánh. nhỏ dương chiến lập tức chạy, trương đại ca, ngươi muốn giúp ta à? ta về trước đi giúp ta mụ mụ thu lương thực. dương chiến cũng đi ra phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lôi minh trận trận. chỉ là dương chiến lại nhìn thấy một đạo tử sắt lôi quang, ở trong đó thoáng hiện. Nhương Dương Chiến sững sờ, Lão Tử đều đã chết, Tử Tiêu Thần Lôi sẽ không còn tới bộ ta đi. Vừa dứt lời, một đạo tử sắc lôi điện, sẽ qua bầu trời, trực tiếp rơi vào Dương Chiến trên đầu. Và anh. Dương Chiến trong nháy mắt bị đánh nằm trên đất, thật lâu không có nhúc nhích. Qua hồi lâu, Dương Chiến mới hồi phục tinh thần lại. Thảo, có tới. Vất quá lập tức, Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, đội vàng đẩy bụi đất đứng lên. Không đúng, Lão Tử không chết. Ta đây là thần hồn, nguyên thần. Cũng không đúng a, đây là tình huống như thế nào? Dương Chiến nhìn một phía, trung quanh không có gì thay đổi. Nhưng là. Hắn năm đó trở thành chân linh về sau, cũng không có bị đánh qua a nói cách khác, hắn chết, là không nên còn chịu tử tiêu thần lôi đánh cho. Không đúng. Không đúng. Đến cùng là địa phương nào không đúng. Thật là, Dương Chiến cũng nghĩ không ra được. Vậy anh? Lại là một đạo tử tiêu thần lôi rơi xuống, nhường Dương Chiến ngã xoay xuống, toàn thân đều tê. Thảo A. Dương Chiến lại lần nữa đứng lên, ánh mắt có chút mơ hồ. Đến cùng tình huống như thế nào? Dương Chiến hô to lên tiếng, nhưng là chuyện quái dị đã xảy ra? Không có trời mưa, chỉ có tiếng sấm, tiếng la của hắn lại không có dẫn xuất một cái quen thuộc thôi dân. bước nhanh đi hướng trong thôn đi tới gia môn của hắn miệng lại phát hiện bên trong lưu vân vương cùng nhỏ dương chiến đều hoảng sợ nhìn qua bên ngoài thật giống như bên ngoài có cái gì chuyện kinh khủng như thế giờ phút này dương chiến lại lần nữa nhớ tới hồi nhỏ một đoạn cái tự cái kia chính là một cái xét đánh thiên đất trời tối tăm hắn nhìn thấy bên ngoài có một người đứng ở lôi quang bên trong không chỉ là hắn nhìn thấy chính là mẫu thân hắn cũng nhìn thấy dương chiến túi đầu nhìn xem thân thể của mình lúc này vậy mà cũng là tự sắc lôi quang lập lòe dường như một cái tiểu lôi người chẳng lẽ năm đó hắn nhìn thấy là mình bây giờ cái này mẹ nó là đảo ngược thời gian Dương Chiến thiếu mày lúc ấy hắn cùng mẫu thân đều rất sợ hãi sau đó cái tia đạo bị lôi điện bao khỏa bóng người bay thẳng lên thiên không hô câu gì nhưng là bọn hắn đều nghe không rõ ràng Dương Chiến chừng to mắt thật là đảo ngược thời gian ta mẹ nó còn sống đương nhiên Dương Chiến hô to A Di nói cho con của ngươi 23 tuổi lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng tình báo không phải sẽ hại chết chiến hữu hại chết chính mình với anh lại là một tia trước Dương Chiến bay thẳng Thảo thật là dạng này. Dương Chiến bị cái này Tử Tiêu Thần lôi hút vào bầu trời, nhìn xem càng ngày càng nhỏ Dương Gia Loan. Dương Chiến đầu góc đều mơ hồ. Hắn hiện tại đến cùng là tính là gì? Thế giới này có phải là thật hay không thật thế giới? Đúng vào lúc này, Dương Chiến bay lên bầu trời, mà lúc này toàn bộ thế giới đều mơ hồ. Mà thân thể của hắn cũng thay đổi, hắn lại lần nữa cảm thấy thiên địa chi lực, mà chính hắn thành thân hồn trạng thái. Chỉ là thân hồn của hắn, thế mà chỉ có đầu, không có thân thể. Dương Chiến ngộ hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tử Tiêu Thần lôi lại độ bộ tới. A Dương Chiến lần này cảm thấy thống khổ, loại kia muốn như chết thống khổ. ầm ầm, Tửu Tiêu Thần Lôi chưa từng có điên cuồng bổ xuống, tựa hồ muốn Dương Chiến cái này một quả thần hồn đầu cho bổ xuống hồi phi yên diện. Chỉ là, lúc này, từng đạo thanh âm đột ngột trong đầu xuất hiện, kia là chính hắn thanh âm, đọc là Dưỡng Thần Quyết. Lúc này, Dưỡng Thần Quyết thế mà tự động vận hành. Ngay sau đó, Dương Chiến bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu hành Dưỡng Thần Quyết. ầm ầm, Dưỡng Thần Quyết vận hành, kia Tửu Tiêu Thần Lôi mặc dù còn tại bổ, nhưng là rõ ràng biến thiếu đi. Mà tại Dưỡng Thần Quyết vận hành phía dưới. Dương Chiến phát hiện, chính mình bắt đầu mọc ra cổ, mọc ra bà bay, mọc ra tay cánh tay. Không lâu, Dương Chiến thần hồn mọc ra, đích thật là mọc ra. Nhìn xem toàn cần toàn đuôi thần hồn, Dương Chiến tràn đầy nghi hoặc. Đúng vào lúc này, một chút kinh khủng tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng. Những âm thanh này xuất hiện, nhường Dương Chiến không tự chủ được run rẩy một chút. Ngay sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng, kia là một cỗ quan tài đá treo trên trời, đủ điều long liều mạng đánh thẳng vào. Những âm thanh này chính là kia cự điều long phát ra rung động tâm linh long ngâm. Giống nhau lần thứ nhất gặp cảnh tượng Dương Chiến cảm giác chính mình muốn bị kia khí thế khủng bố cho giết chết. Dương Chiến thần hồn thể đều đang đánh bệnh suốt rét A Dương Chiến rít lên một tiếng, ý đồ xua tan loại kia khắc vào thực chất bên trong sợ hãi. Thật là, bất luận hắn thế nào, cũng không cách nào xua tan, đến mức hắn lại còn bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo hương kia quan tài mà đi. Ngầm kia điều Long đang gầm hét, cho dù là đấm máu, nhìn qua thương thế cực nặng, nhưng là bọn hắn căn bản không có dừng lại ý tứ. Càng đến gần, Dương Chiến càng cảm giác sợ hãi. Rất nhanh, càng hoảng sợ một màn xuất hiện, kia Thạch Quan bên cạnh, thế mà xuất hiện rất nhiều cùng hắn giống nhau như lúc người. Bọn hắn nguyên một đám mang theo quỷ dị ánh mắt cùng nụ cười, toàn bộ nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ, đây chính là Dương Chiến cái này làm người hai đời thấy qua kinh khủng nhất cảnh tượng. Vô số cùng hắn giống nhau như lúc người, đồng loạt nhìn mình chằm chằm. "Thảo, thu dọa lao tử." Lao tử cũng không phải dọa lớn, đến chiến. Dương Chiến hoảng sợ bên trong, lại bạo phát ra hung hãn chi khí. Một tiếng đến chiến càng là tiếng như kinh lôi quân cuộn. Chương 961, một phần bên trên mở ra hoa, một, chương 961, một phần bên trên mở ra hoa, một Dương Chiến cùng Vũ Hoàng Đồng Uy vô thượng, chỉ còn lại một cái đầu lâu tăng tại bắc tế thiên Viễn thành anh linh cát kia một tòa dương chiến đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong trong mộ trên bia mộ viết lớn dực hoàng triều dương chiến đại đô đốc chi mộ mà dương chiến phần mộ về sau thì là lưu hán vương nghi ngờ chờ một chút nguyên thần võ quân tướng sĩ chi mộ hôm nay đến viên lưu a liên mẫu nữ thủ mộ tiểu a bảo hiếu kỳ hỏi mẹ lao gia đều đã chết trông coi cái này mộ làm cái gì lưu a liên lúc này đang theo dõi dương chiến mộ phần mộ phần lần trước lúc vậy mà mở ra một đóa hoa hồng tiểu a bảo gặp nàng mẹ không có không để ý tới nàng liền theo lưu a liên ánh mắt nhìn sang Khi nhìn thấy kia một đóa hoa thời điểm, Tiểu A Bảo lập tức lanh lợi chạy tới. "Đừng động." Lưu A Liên bỗng nhiên xông lên, kéo lại Tiểu A Bảo. "Mẹ, thật xinh đẹp hoa a, hái xuống mang tại mẹ trên đầu, nhất định là để mắt." Lưu A Liên sắc mặt lại hết sức nghiêm túc, "Hoa này không bình thường." "Cái gì không bình thường nha?" "Hoa này giống như là trong truyền thuyết bị ngạn hoa, nhanh đi gọi A Phúc, lao tổng tới." "A." Tiểu A Bảo lập tức chạy xa. Lưu A Liên đi ra phía trước, nhìn kỹ kia một đóa có hoa vô diệp tiên diễm như máu hoa hồng. bị ngạn hoa làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nhưng vào lúc này, một cái tiểu gia bích ngọc nữ tử đi tới, bởi vì ta ở trên người hắn tung xuống bị ngạn hoa hạt giống. Lưu A Liên bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một bộ đồ đen nữ tử đi tới. Ngươi là? Tần Âm, Tần Âm đi đến dương chiến trước mộ, nhìn xem kia một đóa tiểu diễm bức cát hoa hồng, mắt quang minh sáng, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Cái gì suy đoán? Chẳng lẽ lão gia nhà ta còn sống? Tần Âm lắc đầu, dương chiến chết, hơn nữa không phải cùng Vũ Hoàng Đồng Quy vô tận. Lưu A Liên sững sốt một chút, có ý tứ gì? Dương chiến trước sớm liền chết, lần trước ta gặp hắn thời điểm, hắn liền đã không có sinh cơ toàn bằng một cỗ chấp niệm chống đỡ lấy, cho nên lúc đó trên người hắn mới mọc ra thi hoa. Lưu A liên vẻ mặt mở mịt, hoàn toàn không hiểu. Vừa định hỏi cái gì, có một cái thịnh trang mỹ mạo nữ tử xuất hiện. Nữ tử nhìn xem Tần Âm, ngươi thế nào có bị ngạn hoa giống? Tần Âm quay đầu, nhìn xem nữ tử này, ngươi là Thiên Cung Cung Chủ A. Tới chính là Thiên Cung Cung Chủ Giao A hiểu. Giao A hiểu nhìn xem Tần Âm, ta biết người, ngươi đã từng là phượng thần giáo người, về sau biến mất. Nói như vậy, ngươi chú ý quá ta. Không phải chú ý ngươi, mà là có người xin nhờ ta tìm ngươi. Ai? Tần Mục Tiên nghe được tần mục tiên tam cái chữ, thần âm hơi sưng sở, sau đó thở dài, nàng còn tốt chứ, nàng một mực tại phượng thần giáo, chỉ là bây giờ, không chút hiện ra. thần âm nhìn xem giao a hiểu, ngươi tới thăm dương chiến. giao a hiểu lắc đầu, sau đó ngẩng đầu chỉ chỉ trên không. lúc này, thần âm cùng lưu a liên ngẩng đầu nhìn lại, hai người đều có chút giật mình. thiên bi, giao a hiểu gật đầu, ta là truy tìm thiên bi tới. thiên bi không phải tại thần châu thiên khai thời điểm biến mất, thần âm có chút không hiểu. giao a hiểu những mày, đúng vậy, nhưng là nó lại xuất hiện, hơn nữa một đường bay đến nơi này ta cũng là đổi tới. nói xong, gia a hiểu nhìn về phía dương chiến mộ đất, có thể hay không cùng dương chiến có quan hệ. tân âm ánh mắt phức tạp nhìn về phía dương chiến mộ phần bên trên đóa hoa kia, hắn có thể hay không trở về, liền nhìn cái này bị ngạn hoa có thể hay không cấp cho hắn chỉ dẫn. hắn chỉ còn lại một cái đầu, cái này cũng còn có phục sinh khả năng. Giao a hiểu hơi kinh ngạc nhìn về phía tân âm. tân âm nhìn xem đóa hoa kia, dương chiến không giống, trên người hắn có thể mọc ra thi hoa, còn có thể tạm bổ bị ngạn hoa. thật náo nhiệt a. lại có một số người xuất hiện. hứa a phúc, lao tống chạy tới ngoài ra còn có ba người một cái rộng mặt trung niên nhân, nhân một cái tóc trắng xóa lão đầu cùng một cái tuổi trẻ hậu sinh giao a hiểu ông quyền, sư tổ vân hạc nhẹ gật đầu đồ tôn a cũng không cần đa lễ như vậy bên cạnh tuổi trẻ hậu sinh nét miệng cười nói ngươi còn không có gọi sư thúc đâu giao a hiểu không nhìn thẳng trung niên nhân, nhân kia xài bước đi đi lên tóc mặc dù rối bời nhưng là ánh mắt như lao nhìn xem dương chiến mộ phần đào mở cái gì hứa a phúc sắc mặt lập tức trầm xuống ta giả ra mộ phần ngươi muốn đào liền đào trung niên nhân, nhân nhìn về phía hứa a phúc các người không có cảm giác tới khí tức có chút là sao? cái gì khí tức? đế kiếp khí tức. tất cả mọi người kinh ngạc. trung niên nhân, nhân chỉ vào dương chiến một phần. ta một mực tại chú ý hắn một phần. những ngày này, cái này mộ phần hạ chuyển ra không hiểu khí tức. ta gặp qua người thành đế. này khí tức, động tĩnh này, tuyệt đối là đế kiếp khí tức. lời này, nhiều người ở chỗ này đều động. lập tức tiểu a bảo hưng phấn lên. chẳng lẽ lao ra nhân họa đất phúc? không chết, ngược lại tiến vào đế kiếp bên trong. trung niên nhân nghĩ mày kỳ quái là đế kiếp trình tự không giống. ba ngày trước, cái này điểm hạ chuyển ra đợt thứ nhất đế kiếp khí tức mặc dù hư vô mà mịt, nhưng là ta nhìn thấy đế kiếp đệ nhị trọng biến cái này còn có thể trông thấy giao a hiểu có chút không tin đế kiếp hai tầng đầu đều rất quá dị ngươi là thế nào nhìn thấy lúc này vân hạc mở miệng tin tưởng hắn hắn nói là 89 chín phần 10 là đang mở trung niên nhân lại lần nữa nghiêm túc mở miệng mây thanh tử nhìn về phía hứa a phúc đây là lao ra các ngươi muốn hay không nào các ngươi định đoạn hứa a phúc nhíu mày ta nói cũng không tính a kia cho chúng ta nhà phu nhân định đoạn vậy thì xin nhân hoàng đến nửa ngày sau dư thư tại thiên đô thành nhận được tin tức Lúc này trực tiếp hạ một đạo pháp chỉ, ai mong muốn đào phu quân ta mộ, hỏi bọn họ một chút có mấy cái mạng. Đồng thời, Dư Thư nhưng cũng mang theo một đám người, xông về Bắc Đế. Dương Võ cùng Dương Kiến đã sớm tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mặc dù một cái nam đế, một cái bắc đế, nhưng là hai người bây giờ cũng sẽ quyền hành giao cho lớn Dư hoàng Triều, một lòng tu hành. Nhân tộc không có đế cảnh cường giả, chung quy là một cái nhược điểm. Hơn nữa bọn tộc tùy thời đều có thể xuất hiện mới đế cảnh, cho nên nhân tộc vô số cường giả đều đang liều mạng tu hành. Dương Kiến nhìn xem thi gia lão tổ, cùng Minh đế Diêm Vương, các ngươi thật mong muốn ta nhị để đầu trong quan tài truyền gia thi ra lão tổ thâm trầm thanh âm đại đô đốc dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu đối với chúng ta thi đạo mà nói cũng là trí bảo minh đế một gương mặt mo bên trên hơi xúc động muốn đại đô đốc như thế nào anh hùng cái thế cuối cùng anh anh liệt liệt cùng vũ hoàng đồng quy vũ tận chúng ta bội phục cực kỳ há có thể nhường đại đô đốc thi thể bị long đong ngã đất diêm vương thông di vi nhiên gật đầu cha nói rất đúng đại đô đốc loại kia học viện thế nào cũng hẳn là trở thành một tôn vô thượng thần thi lại nối tiếp huy hoàng dương kiến kẹp miệng co giật các ngươi những này thi đạo bên trong người thật sự là quá mức Ta nhị đệ vì nhân tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Các ngươi hiện tại liền để hắn chết đều không được sống yên ổn. Đại đô đốc bảo thể cường đại, trôn thật sự là thật là đáng tiếc. Các ngươi liền không sợ người hoàng giáng tội. Minh đế nở nụ cười, đây không phải đến cùng bệ hạ thương lượng một chút sao? Dương Kiến chớm mắt, đừng hy vọng ta đi cùng ta đệ muội nói. Thi gia lão tổ thâm trầm thanh âm lại lần nữa truyền ra, Đại đô đốc vinh quang sẽ vinh viên chiếu giỏi thần châu. Đại đô đốc thi thể cũng có cơ hội trở thành thi đế. Dương Kiến mắt sáng lên, ta nhị đệ chỉ để lại một cái đầu có thể trở thành thi bên trong đế cảnh. Minh đế gật đầu chúng ta U Minh bị phụ cùng thi nhà hợp tác rất có triển vọng dù là một cái đầu lâu là thi đế đó cũng là kinh tiên địa kiếp quỷ thần Dương Kiến những mày nhìn về phía một mực không lên tiếng Dương võ Tam ca ngươi cũng là nói một câu à Dương võ lúc này mới lên tiếng ta được đến tin tức vạn tộc bên kia không ít người cũng bắt đầu chuẩn bị đế kiếp muốn cấp tại chúng ta nhân tộc trước đó lại lần nữa có người thành đế nếu như Dương chiến đầu lâu có thể trở thành thi đế vậy sau này vạn tộc dù cho có người thành đế cũng không người có thể cản trở ta nhân tộc phục Hưng nói xong Dương võ quay người ngay tại vừa rồi ta được đến tin tức Nhân hoàng đã đi bắt tê anh linh cát, hư hư thực thực có người muốn đảo dương chiến mộ phần. Dương Chiến sững sờ, còn có loại này gan to bằng trời hạng người. Lẽ nào lại như vậy, ta đi xem một chút là ai. Chương 961, mộ phần bên trên mở ra hoa, 2, chương 961, mộ phần bên trên mở ra hoa, 2, cùng đi xem nhìn, vừa bạn cùng người hoàng thương lượng một chút. Một đoàn người bay lên trời, phóng tới Bắc tế. Dương Chiến nhìn xem vô số chính mình, còn có khí thế kia kinh khủng cựu lòng xung quan. Nhưng không sợ hãi Dương Chiến, đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng là đối mặt sợ hãi rất nhiều người là trốn, mà Dương Chiến lựa chọn chiến đến chiến. Dương Chiến rung mạnh xung tới. A, một đạo hứa lạnh, Theo kia trong thạch quan xuất hiện, lập tức nhường Dương Chiến như bị xét đánh, thân hình trì trệ. Một cố sợ hãi khó tả nổi lên trong lòng, không biết tự lượng sức mình sâu tiến. càng là sợ hãi, Dương Chiến lại càng là bạo phát ra kinh khủng sắc khí. Sâu tiến lại như thế nào, như thế có thể lây trời? Ngươi rung động một cái để cho ta nhìn xem. Vô Hung hãn Dương Chiến lại lần nữa xông về phía trước, thẳng đến những cái kia cùng hắn giống nhau như lúc người. Vô vô tương đạo cùng dương chiến giống nhau như lúc thân ảnh, tại hắn chủng kích vào biến mất. cuối cùng, không phải lực lượng bị dị lôi kéo dương chiến, mà là dương chiến chủ động tới tới kia thạch quan trước. cửu Điều long lúc này đình chỉ xung kích thạch quan, đồng loạt nhìn về phía dương chiến. cửu long lây quanh, đáng sợ áp lực, nhiều dương chiến đều có chút gặp cả người đến, thậm chí toàn thân run rẩy, đa sợ hãi, vậy thì quỳ xuống, sâu kiến còn sống tạm bỡ, chốn mẹ nó sinh. dương chiến giống giận, trực tiếp lưỡi thẳng lưng, lao tử liền phải nhìn xem, cái này trong quan tài là cái gì, ngươi là ai? một bước, dương chiến xuất hiện ở quan tài trước những cái kia vây quanh hắn kiểu điều lòng lại không có động tĩnh thật là thạch quan lại cho dương chiến một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi mà dương chiến cũng bị lực lượng bị dị áp chế cũng không còn cách nào động đậy một chút nho nhỏ sâu kiến ngươi không sợ hãi sao sợ hãi lại như thế nào sợ hãi chính là không biết lại không cách nào chiến thắng ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng cái gì ha ha ngươi ngay cả mình thân thể đều không khống chế được dương chiến không nói chuyện gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị dị thạch quan trong thạch quan lại lần nữa truyền ra thanh âm xem ra ngươi còn không phải đầy đủ sợ hãi ngẩng long ngâm bỗng nhiên rung động thần hồn một con rồng há miệng ra trực tiếp hướng dương chiến nuốt đến dương chiến giơ lên mắt chơ mắt nhìn xem kia miệng rồng cắn qua đến dường như cự thú huyết buồn đại khẩu. nguyên bản tràn ngập sợ hãi dương chiến không biết do ông vì cái gì giờ phút này ngược lại không có sợ hãi chết lao tử còn không sợ ta sẽ còn sợ cái gì vâng anh dương chiến thanh âm dường như ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng kia to lớn miệng rồng không có chín đầu nhìn chằm chằm long cũng không có chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi thạch quan cùng dương chiến đứng lặng tại cái này đêm đen như mờ không trong thạch quan, đông nhiên chạy ra huyết quang, dù cho một sợi, đều để dương chiến tái sinh thần hồn, dường như muốn băng liệt, còn có so chết càng đáng sợ. dương chiến nhìn chăm chăm kia huyết quang, chưa thấy qua. vĩnh dạng, vĩnh hằng đêm tối, không thấy mảy may quang minh tích mịn. ha ha dương chiến đông nhiên cười, vĩnh hằng đêm tối liền đáng sợ sao? không có một tia quang minh liền đáng sợ sao? không đáng sợ sao? đáng sợ cái rắm, lao tử nói cho ngươi, so chết càng đáng sợ chỉ có một loại. kia huyết quang, bao phủ tại dương chiến trên thân, dù cho dương chiến chói vô cùng, nhưng là tại quang phía dưới, thần hồn dường như tại hòa tan vậy ngươi nói một chút, đáng sợ nhất là cái gì? Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, không có hy vọng mới là đáng sợ nhất. ngươi cái này tái sinh thần hồn lập tức liền nếu không có, ngươi không có hy vọng, chỉ có ta có thể cho ngươi hy vọng, nhưng ta sẽ không cho ngươi. Hy vọng không phải người khác cho, mà là chính mình cho. vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng. ha ha. liền xem như sau một khắc ta diệt, trong lòng ta vẫn như cũ có hy vọng. nói đến đây, Dương Chiến kinh miệt nhìn xem thạch Quan, dù cho ta ở vào ngươi nói vĩnh dạ bên trong, ta vẫn như cũ có thể thân ở hám, tâm hướng Quan Minh chỉ cần tâm ta trí đầy đủ kiên định, không ai có thể giao động được ta bên trong hy vọng. ông, một cố không hiểu vù vù về sau, thạch quan cũng đã biến mất. dương chiến một mình đứng ở dường như vô cùng vô tận trong bóng tối, không ánh sáng, cũng yên tĩnh im lặng. cái này một cái chớp mắt, dương chiến đều cảm giác chính mình cũng tịch diệt, chỉ là trong đêm tối này một bộ phận. cái này có lẽ chính là trong thạch quan tồn tại nói tới vĩnh dạ. làm tất cả không biết rơi xuống đất, dường như e ngại sợ hãi, bất quá là vô vị bên trong hao tổn cảm xúc, dương chiến càng sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. tĩnh mịch thế giới, nhưng lại có bình tĩnh như nước nội tâm trên đời không việc khó, chỉ sợ người lưu tâm. Ngươi có thể khống chế ta ngàn vạn năm, ta chỉ cần tâm hướng qua mình, khắp nơi đều là núi xanh. nói, dưỡng chiến ngồi xếp bằng, dưỡng thần quyết vận hành. không lâu, lâm vào một cái cổ quái cảnh giới bên trong, hắn cảm giác mình cùng cái này hắc ám hòa làm một thể, hắn không có chính mình, dường như mọi thứ đều quy vô. tiếp lấy, chính là cái này hắc ám bên trong, dường như vĩnh hằng cô quặn cùng tĩnh mịch, không có một chút sinh cơ cùng sinh khí cùng thanh âm. dạng này tĩnh mịch tình huống không biết rõ kéo dài bao lâu. đột nhiên, dưỡng chiến dường như mở mắt. Dương như nhìn thấy sơn hà biển hồ, mà hắn vị trí trong bóng tối, đột nhiên tỏa ra sinh cơ bừng mừng, thậm chí nhường dương chiến cảm giác được một loại thay da đổi thịt thoải mái. thật là, hắn chỉ là thần hồn, dương chiến cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. chẳng lẽ thần hồn cũng có thể thoát thai? theo dương chiến tư tưởng, hắn cảm giác được thần hồn của mình, phản phất muốn ngưng tụ ra thực thể như thế. chỉ là không có thân thể nặng nghề, cảm nhận chỉ có nhẹ nhàng, dường như hơi hơi vừa nhấc chân, liền có thể thoát ly thiên địa chói buộc phi hướng lên. dương chiến bên người hất biến thành ngũ quang tập sắc, mà Dương Chiến ánh mắt lại hết sức quỷ dị, hắn dường như có thể trông thấy toàn bộ thần châu, thậm chí toàn bộ trung thiên. Kia bốn đạo đứng bước màn sáng, đó chính là bốn đạo thiên môn. Thiên môn bên ngoài là cái gì? Dương Chiến trong lòng phát ra nghi vấn, đáng tiếc, hiện tại Dương Chiến vẫn như cũ không rõ chính mình thuộc về trạng thái gì. Hắn theo xuất hiện tại thiết tác tiểu về sau, trải qua từng màn. Dương Chiến từ hiện tại trở về tôi diễn, Dương Chiến đột nhiên nghĩ đến Lâm Hùng nói với hắn đệ tiếp, từ hiện tại trở về đấy, ngoại trừ hiện tại là thần hồn giống như đang thoát thai bên ngoài, tựa như kinh nghiệm một trận địch hành đệ tiếp. Chỉ là không có kinh nghiệm lôi kiếp, không cũng kinh nghiệm, chỉ là là tử tiêu thần lôi. đế kiếp chia làm tam trọng, đệ nhất trọng, quy vô, tĩnh mịch, thoát hay. đệ nhị trọng, sợ, độ hồn, biến. đệ tam trọng lôi kiếp. dương chiến rung động, hắn thật tựa như làng lịch hành đế kiếp, mới đầu ở đằng kia quỷ dị hồi nhỏ thế giới, chẳng lẽ là hắn giấu ở trong lòng ký ức, đây cũng là đệ nhị trọng biến. dựa theo lâm hùng lời giải thích, cái này đệ nhị trọng bất thứ ba biến rất quỷ dị, có thể đi chính mình bị dị địa phương. đó chính là hắn ký ức chỗ sâu thế giới. đế kiếp hành, biến về sau, chính là độ hồn thần hồn của hắn sống lại. Sau đó chính là nhìn thấy vô số chính mình, còn có kia cựu long xung quanh. Có lẽ tại hắn một thế này tao nộ bên trong. Đây là hắn gặp phải kinh khủng nhất chuyện như vậy. Đây chính là sợ. vượt qua sợ về sau, liền lại đến đệ nhất trọng đế kiếp. Nơi này lại là thuận đi đệ nhất trọng đế kiếp. Quy vô tĩnh mịch thần hồn phát hay. Nói như vậy, thật sự là hắn không có kinh nghiệm đế kiếp lôi kiếp. Tử tiêu thần lôi xuất hiện, hẳn là đem hắn theo sâu trong nội tâm mình trong trí nhớ tỉnh lại. Bất quá hắn đã sớm kinh nghiệm đế kiếp lôi kiếp. Vũ hoàng thiết kế vì hắn dẫn xuống tới. Đại gia. Chẳng lẽ, hắn định hành độ kiếp thành công, sau đó thành đế. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến lại lần nữa trở về trong bóng tối, dường như vĩnh hằng bóng tối vô tận. Bất quá, cái này hắc ám bên trong đống nhiên xuất hiện một chút ánh sáng màu đỏ. Kia ánh sáng màu đỏ bên trong có một đóa yêu diễm hoa hồng, đóa này hoa hồng xuất hiện, nhường thế giới này trong bóng tối, xuất hiện sinh cơ. Cũng dường như tại chỉ dẫn, chỉ dẫn chính mình nên đi phương nào. Không lâu, tại đóa hoa ánh sáng màu đỏ bên trong, Dương Chiến cảm giác một cánh cửa mở ra. Đây là Dương Chiến mở mắt, sau đó nhìn thấy. Mạch tải. Chương 962. Sư tỷ sư đệ trường 962, sư tỷ sư đệ vũ hoàng cùng dương chiến, ngoại giới một mực mà nói đều là đồng vi vũ tận. Lam vũ hoàng cùng dương chiến sau khi ngã xuống, liền không có người gặp lại qua thanh vũ. Cho đến hôm nay, nhân hoàng dư thư thân phó bát tế đang bị lục dương mang theo chơi đuổi dương tiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa thanh vũ. Dương thiên lập tức hướng phía thanh vũ chạy tới, sư tỷ ôm một cái bất quá lập tức liền bị lục dương cho giữ chặt Lục dương cảnh giác vạn phần nhìn xem thanh vũ, lộ ra mấy phần không được tự nhiên nụ cười. Thanh vũ cô nương người trở về a, thanh vũ đi lên phía trước. Lục Dương càng căng thẳng hơn ngăn khuất Dương thiên phía trước thành Vũ dừng bước cũng không tiến lên nữa ta chỉ là đến xem sư đệ ta Lục Dương làm sao có thể tin tưởng dù sao bọn hắn đại đô đốc Mặc dù là thành vũ sư Tôn nhưng cũng là kiểu nhân giết cha tại nhân tộc mà nói Thù giết cha không đội trời chung càng là bởi vì dư thư rời đi thiên đô thành cái này thành Vũ liền bỗng nhiên xuất hiện rất rõ ràng không thích hợp đúng vào lúc này một cái lớn giọng chuyển đến thành Vũ lúc nào trở về làm Lục Dương Trông thấy Trương Tam lý Tứ xuất hiện lúc này liền nhẹ nhàng tạo ra thành Vũ trông thấy Trương Tam cùng lý tứ lập tức cúi đầu, bài kiến tam sư thúc, tứ sư thúc, thế nào còn như thế khách khí đâu, trở về với bạn, đi, cùng tứ sư thúc đi đi uống rượu, hơn nửa năm này, rất nhớ đọc. Lý tứ nét miệng nở nụ cười. Thành vũ lắc đầu, nhìn về phía dương thiên, sư đệ, tới tỉ tỉ nơi này đến. tốt điện hạ, không thể. lục dương lôi kéo dương thiên, không cho dương thiên đã qua. không, ta muốn sư tỷ. cơ hồ sát na, dương thiên không biết rõ thế nào liền tránh thoát lục dương tay, một nháy mắt liền xuất hiện ở thành vũ trước mặt, giang hai cánh tay ra. một màn này, nhưng làm trương tam lý tứ lục dương sợ nhường ba người khẩn trương vạn phần, lại là liền khí cũng không dám thở. Thanh vũ cũng lộ ra nụ cười, giang hai cánh tay, đem Dương Thiên bế lên. Sư đệ, có muốn hay không sư tỷ? Muốn. Có mơ tưởng? Mỗi ngày đều nhớ. Sư tỷ đệ rất hòa hài đối thoại, nhưng là bên cạnh ba người, tâm đều treo tới cổ họng. Bất quá, Thanh vũ trên thân không có hiện lộ chút nào sắc cơ, cũng không có làm ra đối Dương Thiên bất lợi động tác. Mà trên thực tế, Thanh vũ liền xem như muốn hại Dương Thiên, bất luận Trương Tam Lý tứ vẫn là ai, đều không thể ngăn cản. Bởi vì Dương Thiên chính mình đưa đi lên cửa. Ba người ngay tại một bên nhìn xem, trung quanh cấp tốc tụ tập đại lượng nội vệ cao thủ. Thanh vũ ôm lấy Dương Thiên, liền thả xuống tới. Sau đó nàng nắm Dương Thiên tay nhỏ, đi tới một bên trên bậc thang ngồi xuống. Thanh vũ nói: bọn hắn đều sợ hãi sư tỷ ta muốn thương tổn ngươi. Dương Thiên lại nói rất khẳng định: sư tỷ sẽ không. Thanh vũ nuốt nuốt Dương Thiên đầu, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Ngươi nhìn lục Dương Tam sư thúc, tứ sư thúc đều cảnh giác rất đâu Bởi vì sư tỷ ánh mắt thật tốt thanh tịnh tốt thanh tịnh. thành vũ sững sờ, nhìn xem mới hai tuổi không đến tiểu sư đệ nói ra nói đến đây, đung nhiên quỷ thần xui tiến tới một câu. Sư đệ a, ngươi thật không giống như là nhân tộc hải tử." Dương Thiên lại nghi ngờ hỏi, "Ta sao không giống, ta vốn chính là a. Ta gặp qua một chút nhân tộc đứa nhỏ, một hai tuổi còn không hiểu nhiều quá nhiều." Dương Thiên cười ha hả, "Mẹ ta kể, ta theo ta trà, đáng tiếc, rất lâu không thấy ta trà, mẹ ta kể hắn đi thế giới bên ngoài, không biết rõ lúc nào thời điểm trở về." Nghe được Dương Thiên lời nói, Thanh Vũ trong mắt lóe lên mấy phần đau lòng, khẽ thở dài một cái, trách không được sư nương không có dẫn ngươi đi phương bắc." Đi phương bắc làm cái gì? Đương nhiên. Thanh Vũ trên thân tán mát ra khí thế mạnh mẽ. Một sát na này, Trương Tam lập tức quỳ xuống, "Thanh Vũ, đừng làm tổn thương ta đại chất tử, có cái gì hướng ta đến?" Chỉ là lời còn chưa dứt, một tiếng oanh minh. Thanh Vũ đem Dương Tiên ngăn khuất sau lưng, mang theo tự sắc chi khí bàn tay, chặn một thanh màu đen kim châm. Cái này kim châm vẫn như cũ tản mát ra hung ác khí tức, cùng Thanh Vũ bàn tay so sánh lẫn nhau cao thấp. Giờ phút này, Trương Tam cùng Lý Tứ mới hiểu được, Thanh Vũ ra tay, là vì Dương Tiên ngăn lại sát cơ. Người nào?" Trương Tam Lý Tứ lập tức thần võ đao ra khỏi vỏ, biểu hiện ra cường đại vương cảnh thực lực. Giờ phút này, bên ngoài đã truyền đến cuộc chiến mà trong huyện tử này xuất hiện một gã thịnh trang nữ tử còn có hai cái vũ tộc đều tản mát ra thực lực cường đại thịnh trang nữ tử nhìn xem bảo vệ dương Tiên thanh vũ vũ nhi cựu nhân giết cha nhi tử cũng đáng được ngươi cùng vi nương trở mặt thì ra đây là lâm hải đường thanh vũ nhìn xem mẹ ruột của mình cùng hắn có liên can gì có liên quan gì tới ngươi lâm hải đường nhìn trầm trầm thanh vũ thanh vũ đột nhiên đưa tay tại dương thiên trước mắt nhói một cái dương thiên lập tức ngủ thiết đi nằm ở trên mặt đất lúc này thanh vũ mới nhìn lâm hải đường sư tôn cùng ta phụ thân đều đã chết không có giết sư mối thủ Cũng không có thù giết cha, mà Dương Tiên bất quá là một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu sư đệ, hán. Còn gọi ta một thanh sư tỷ, Vũ Nhi, ngươi thật thay đổi. Mẹ, ngươi không phải cũng thay đổi, ngươi mặc dù là nhân tộc thân phận, nhưng là ngươi cũng chưa hề cảm thấy mình là nhân tộc. À, nhân tộc cơ ú ta thấy cũng nhiều, cho nên ta có đôi khi thường thường bằng vào ta nhân tộc huyết mạch lấy làm hội hẹn, may mắn, ta gặp cả đời này tình cảm chân thành nếu không ta chỉ sợ cũng giống như ma đế thành những cái kia bị đẩy ra nữ nhân như thế là vũ tộc sinh hải tử liền sẽ bị xử tử thậm chí không ai sẽ nhớ lại còn có những cái kia nhu nhược nhân tộc nữ nhân nói lâm hải đường nhìn xem thanh vũ trong mắt lóe lên mấy phần khó nén bi thương vũ nhi thiên hạ chỉ có cha mẹ mới thân nhất cũng chỉ có cha mẹ mới sẽ không hại ngươi mà ngươi nên trở về nhà thanh vũ lắc đầu ta đã từng ngập thị muốn giúp ta sư tôn bảo hộ nhân tộc bảo hộ nhân tộc ngươi hỏi bọn họ một chút sẽ còn tin ngươi vừa rồi ngươi đến bọn hắn là thế nào phòng bị ngươi ngươi còn không có thấy rõ ràng Thanh vũ ngẩng đầu, hai mắt thanh tịnh không có chút nào tạp chất. Sư đệ ta không giữ lại chút nào tín nhiệm ta. Kia là hắn không biết rõ, là cha hắn giết hắn cái này đại sư tỷ cha. Nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ tín nhiệm ngươi. Ta có lẽ biểu đạt không đủ chuẩn xác, bất luận bọn hắn có tín nhiệm hay không ta, ta nên làm cái gì, liền làm cái gì. Mà cái này, cũng là ta tu hành đường. Ngươi tu hành đường cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đương, ngươi là nhân tộc, nhưng ngươi không biết rõ tu hành trọng yếu nhất là tu tâm. Ta biết ngươi muốn thương tổn sư đệ ta, ta nếu là không đến, chính là đối lý, liền sẽ trở thành ta ngày sau trưởng thành khúc mắc cùng trở ngại mà sư tôn ta vì nhân tộc biết rõ không thể làm mà vì đó đại nghĩa ta cái này biết rõ có thể làm mà không vì liền không phải nói cũng không phải tâm hướng tới lâm hải đường trong mày thật sự là không nghĩ tới nữ nhi của hắn bên trong dương chiến di độc sâu như vậy trọng đến mức hơn nửa năm này nàng đều tại thuyết phục con gái nàng căn bản nói không thông lâm hải đường đều buồn nhìn xem thanh vũ cắn răng vũ nhi ngươi lại chấp mê bất ngộ không cùng ta trở về ngươi chỉ sợ thật phải chết ngươi chết còn nói gì tu hành đường đương ngươi muốn giết ta ta sẽ không giết ngươi ngươi là cốt nhục của ta ta không hạ thủ được Nhưng là, hiện nay nhân tộc cường giả đều muốn bị dẹp bỏ. Thanh Vũ gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, bây giờ vạn tộc đã không có năng lực uy hiếp nhân tộc, lời này của ngươi, nương, chính mình tin sao? Lâm Hải Đường sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi cho rằng đường tại lừa gạt ngươi, vì đường tại cứu ngươi, ngươi nếu là tiếp tục đi theo những này nhân tộc, ngươi liền chết chắc. Nói xong, Lâm Hải Đường nhìn về phía Trương Tam Lý Tứ bọn hắn, nhân tộc vương cảnh trở lên đều sẽ bị dẹp bỏ, có một cái tính một cái. Lũ đàn bà thối tha, ngươi hù dọa ai đây? Trương Tam lập tức trừng mắt, một bộ hung hãn dáng vẻ. Chương 963 Nam Thiên môn mở trường 963, Nam Thiên môn mở Lâm Hải Đường không để ý đến chúng Tam, nhìn xem Thanh Vũ, Vũ Nhi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lần này Vi Nương không phải là vì đến giết người, chỉ là vì lại quên ngươi một phen. Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ, Vi Nương chỉ coi không có ngươi nữ nhi này. Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh, sư tôn qua đời, nương đã nói như vậy, nữ nhi kia càng không thể rời đi. Mẹ, ngươi trở về đi. Lâm Hải Đường thở dài, chúng ta đi thôi. Lâm Hải Đường quay người lại ngay một khắc này, thành. Lúc đầu thật tốt Thanh Vũ, đột nhiên ngã xuống. Trương Tam, Lý Tứ cũng là phản ứng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đem Dương Thiên bảo vệ. Ầm ầm. Lâm Hải Đường lãnh đạm nhìn xem Lý Tứ trong ngực Dương Thiên, hai tử mặc dù là vô tội, nhưng là hắn sai tại sinh ở Dương ra, Tiếp qua hai ngày, các ngươi đều muốn túi đầu. Nói xong, Lâm Hải Đường tự mình đem Thanh Vũ bế lên, chúng ta đi. Thanh Vũ có chút mơ hồ, ta là thập Lâm Hải Đường nhàn nhạt nói, phụ thân ngươi hiểu nhân tộc, chẳng lẽ là mẹ còn không hiểu do vũ tộc đặc điểm? Vũ Hóa Hương nói xong, Thanh Vũ nhắm hai mắt lại, hôn mê đi. Trương Tam, Lý Tứ, đồng quên bọn người dẫn người chặn đường, nhưng là Lâm Hải Đường cực kỳ cường đại dường như đế cảnh phía dưới vô địch, bây giờ thiên đô thành nhân tộc cường giả đều không tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lâm hải đường một đoàn người rời đi. trương tam nghiêm túc nói, nhanh gửi tin tức cho tẩu phu nhân. anh linh các, dưỡng chiến phần mộ phía dưới, lúc đầu có dị thường khí tức truyền ra, nhưng là cũng không duy trì liên tục bao lâu, liền lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. dù cho kia mộ phần bên trên hoa hồng, đều cảm ơn. nguyên bản mang theo chờ mong ánh mắt chờ đợi đám người, lúc này đều thất vọng. vẫn hạ, trung nhân nhân, đều nhao nhao dùng nguyên thần dò xét. đáng tiếc, mộ phần dưới quan tải, mười phần đặc biệt, không người có thể trong nhận thức mặt tình huống chỉ biết là không có chút nào sinh cơ khí cơ. Tần âm đứng lặng trong đám người, chỉ là nhìn xem kia khô héo bị ngạn hoa. Tần âm nhíu mày, bị ngạn hoa mở, người chết, bị ngạn hoa tạng, chính là luân hồi. Tần âm cô nương đây là ý gì? Một mực chú ý Tần âm giao a hiểu, mở miệng hỏi. Tần âm cao mày nói, luân hồi. Ngươi nói là Dương Chiến tiến vào luân hồi tân sinh. Tần âm nhìn xem giao a hiểu, hỏi ngược lại câu, vậy ngươi biết luân hồi là cái gì không? Lời này, đem giao a hiểu làm gõ, nếu như nói khởi tử hoàn sinh chính là luân hồi, kia Dương Chiến đều luân hồi mấy lần. Khởi tử hoàn sinh không gọi luân hồi chân chính luân hồi, kia là cực hạn của cái chết làm một sợi sinh cơ, chính như cái này bị nạn hóa tạng, kết xuất hẳn giống, tìm tới thời cơ thích hợp, sẽ lại lần nữa nảy mầm, lại lần nữa nở hoa, mà cái này vẫn là đã từng đóa hoa kia sao? Giao A hiểu trở mặc. tân âm lên tiếng lần nữa, đây mới gọi là luân hồi, khởi đầu mới, mới là luân hồi. Nếu như cũ không mất đi, liền không tính luân hồi. Lúc này, trước một phần, Vân Hạc nhìn về phía Trung Nhân Nhân, chỉ lên trời, ngươi cảm giác sai đi, mặc dù ta rất muốn tin tưởng ngươi lời nói, nhưng là dựa theo ngươi nói, nếu như Dương Chiến tại độ đế kiếp, vậy làm sao lại không theo trình tự đến? lúc trước những cái kia khí cơ ngươi không có cảm giác được chỉ lên trời chính là đã từng diêu cơ quái nhân sư tôn bây giờ chỉ lên trời ánh mắt đã không còn ngốc trệ thanh tỉnh lại vân hạc nếu mày ta là cảm thấy nhưng là bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch nghe nói dương chiến hạ táng quan tài chính là nhân tộc trí thánh tiên tổ quan tài cho nên khả năng chúng ta cảm giác được khí tức là quan tài mà không phải dương chiến lại nói ngươi giải thích thế nào cái này lịch loạn đế kiếp khí tức chỉ lên trời cho mặc thật sự là hắn không cách nào giải thích vân hạc lại lần nữa hỏi ngươi có thể từng nghe tới trong lịch sử có người đế kiếp là lịch hành chỉ lên trời vẫn như cũ không cách nào đáp lại. lại tại lúc này, bàn bạc khí tức chuyển đến. vừa a phúc, lao tống bọn người nhao nhao hành lễ, phu nhân, một bộ cung trang dư thư, hai đầu lông mẩy một chút bờ bừng, đi tới anh linh các. những nơi đi qua, nhao nhao tránh ra. dư thư mặc dù là một nữ nhân, dương chiến dù cho chết, nhưng là vẫn như cũ tọa trấn lớn dường hoàng triều, thành danh xứng với thực nhân hoàng. nơi xa một chút, dương kiến cùng dương võ mang theo thi nhà cùng u minh quỷ phủ người quan sát lấy. minh đế thấp giọng nói, bắc đế, nhân hoàn tới, ngươi đi nói một chút. Ước. Dương Kiến trực tiếp liếc mắt, các ngươi không gọi Tam cả của ta. Bác Đế, chúng ta thật là một mực đi theo ngươi. Minh Đế nói, liếc nhìn Dương Võ. Đã từng, Dương Võ vẫn là Hoàng Đế thời điểm. U Minh Quỷ Phủ cùng Thi nhà Liên cùng Đại Hạ Vương Triều không hợp nhau, chớ nói chi là hiện tại. Dương Võ lại nói câu, xem trước một chút rồi nói sau. Lời này vừa ra, một phương này người cũng là không có động tĩnh. Dương Kiến lại nhìn về phía Dương Võ, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Dương Võ nhớ mày, còn nhớ rõ, năm đó ta thiết lập Địa Mạch Long Ký tụ thí trận. Nhớ kỹ à? Bây giờ cái này Tử hạ không có. Cái này địa mạch long khí thế nào còn không có liên thông. Đã sớm liên thông, nhưng là không phải hội tụ tại Thiên Đô thành, mà là hội tụ tại nơi này. Dương Kiến kinh ngạc nhìn Dương Võ một cái, chẳng lẽ là ta nhị đệ nàng dâu thủ bút? Ngoại trừ nàng vẫn là ai, năm đó ta lao tâm lao lực, không nghĩ tới bị dư thư nha đầu này cho chiến loạn. Dương Kiến rất kinh bị Dương Võ một cái, còn không phải ngươi tính toán người ta, bị phản tính kế. Dương Võ ngang Dương Kiến một cái, mẫu chốt là, tụ tập ở chỗ này, lại không có ngưng tụ ra chân long. Thật chẳng lẽ có thể ngưng tụ ra chân long. Nói nhảm, không được. Năm đó ta vì cái gì làm nhiều chuyện như vậy? Dương Kiến càng phát ra chân kinh, tương truyền giữa thiên địa dù cho thần long một số, nhưng là chân long duy nhất lại chỉ có trong truyền thuyết mới nghe nói qua, vẫn là thượng, cậu nghe đồn. Nói xong, Dương Kiến nhìn chằm chằm Dương Bó, "Vậy ngươi có cái gì suy đoán?" "Còn nói không tốt, địa mạch long khí tụ mà không hiện, chỉ có thể nói rõ những này địa mạch long khí bị lấy ra hắn dùng." Lúc này, trong quan tài truyền ra thi ra lão tổ lời nói, "Chẳng lẽ Nhân Hoàng cũng là chuẩn bị dùng long khí đến đem đại đô đốc biến thành bài thi?" Minh Đế nhíu mày, "Nhân Hoàng sẽ ngươi thi đạo chi thuật. "Cái này khó nói, các ngươi quên đi." cái tiêu bích liên liền sẽ a đây còn không phải là các ngươi thi dạy kèm. vậy cũng chưa trường bích liên dạy qua nhân hoàng a lời này vừa nói ra một đám người đều có yên tĩnh trở lại bọn hắn thật đúng là cảm giác có khả năng dư thư nhìn về phía thiên cung cung chủ sư tổ vân hạc còn có quái nhân kia chỉ lên trời dư thư bình tĩnh nói hai vị nghĩ như thế nào muốn đụng đến ta phu quân phần mộ vân hạc nhìn về phía chỉ lên trời chỉ lên trời lạnh lùng nhìn xem dư thư ta cảm giác dương chiến tại độ đế kiếp. dư thư nhíu mày hồi não phu quân ta là nhân tộc mà hy sinh liều chết lừa dét vũ hoàng cùng ma hoàng các ngươi thế mà còn quấy giày phu quân ta an nghỉ, các ngươi muốn động phu quân ta mộ, ngươi hỏi qua người trong thiên hạ này có đáp ứng hay không? vân hạ cùng chỉ lên trời trở mặt. dư thư nhìn về phía những người khác, không có việc gì đều riêng phần bình tản, phu quân ta cùng nhiều như vậy tướng sĩ an nghỉ ở chỗ này, nếu như các ngươi lại đến quấy giày, đừng trách bản hoàng không khách khí. trong lúc nhất thời, nhân hoàng chi uy hiển lộ rõ ràng, uy nghi mười phần. đúng vào lúc này, tề tử mặc xuất hiện, bước nhanh chạy tới dư thư trước mặt, vậy hạ, vạn tộc bên kia có động tĩnh. động tĩnh gì? Tê tử mặc lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho dư thư. Dư Thương Nguyên thần rốt vào ngập bài, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng lên, lúc này nhìn về phía Vân Hạc cũng chỉ lên trời, nam tiên môn mở. Vân Hạc cùng chỉ lên trời sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng. Dù cho những người khác cũng nhao nhao biến sắc. Bây giờ Thiên Ngoại Tiên nghe đồn đã sớm lan truyền tới thần châu, bởi vậy đều biết Thiên Ngoại Tiên không biết mà đáng sợ. Chương 964, lúc lại chương 964, đúc lại dương Chiến tỉnh lại, phát hiện chính mình chỉ có một cái đầu. Giờ phút này, dương Chiến mới biết được, chính mình vì cái gì không có đi không biết bị ngạ bởi vì hắn căn bản không có đốt hết chính mình. Nhưng là Lúc này Dương Chiến cổ trở xuống, lại có kim quang ngưng tụ mà thành trong suốt thân thể. Cái này trong suốt trong thân thể, có xương cốt, thậm chí kinh mạch như thế đổ vật tại thành hình. Nhất làm cho Dương Chiến cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ chính là, hắn cái này trong suốt thân thể ngược bên trong, có một quả hỏa hồng sắt trái tim, cách hồi lâu, liền sẽ nhảy lên một chút. Đang nhảy ngót một phút này, vậy mà hư hư thực thực có long cùng. Tiểu hồng tiếng lên keng. Mà cái này khiêu động một chút, nhưng cũng kéo theo những cái kia ngay tại dần dần thành hình xương cốt cùng kinh mạch huyết kéo dài. Trải qua Dương Chiến quan sát, cái này kim sắt trong suốt thân thể là một loại theo quan tài bên ngoài không ngừng ngưng tụ điện khí. Dương Chiến cẩn thận cảm giác, liền nhận ra đây là thần châu địa mạch long khí. Lúc này Dương Chiến cũng minh bạch là có người đem hắn đặt ở địa mạch long khí tụ khí trận điểm trung tâm, muốn cho địa mạch long khí không ngừng tẩm bổ hắn cái này còn sót lại đầu lâu. Nhưng là Dương Chiến viên kia hỏa hồng sắt trái tim không giống, Dương Chiến ở trong đó cảm nhận được tiểu hồng khí tức. Không sai, kia hỏa hồng sắt tâm bẩn bên trong giọt máu kia chính là tiểu hồng máu. Dương Chiến có chút hoàng hốt, lúc nào thời điểm tiểu hồng máu rơi vào hắn trên thân. Dương Chiến nghĩ không ra bởi vì kia là dương chiến hóa thánh về sau tiểu hồng cho hắn tâm đầu biết lúc này cái này trái tim bên trong giọt máu này bạo phát ra đồng bộ bổ sinh cơ lại kéo dài tăng cường mà những cái kia tụ đến địa mạch long khí ngay tại nhanh chóng tạo dựng ra thân thể của hắn xương cốt thậm chí kinh mạch không lâu viên này trong đầu gần như khô cạn màu đỏ sậm máu tươi cũng tại hai loại khí cơ dẫn động phía dưới bắt đầu chạy xuôi chạy xuôi về sau theo màu đỏ sậm biến thành đỏ tươi sau đó trong đó còn có tử sắc mở mịt lưu quang những máu tươi này theo cổ của hắn bên trong không ngừng sinh sôi biến nhiều lại theo kinh mạch huyết đủ nhanh chóng hướng chạy toàn thân mà lúc này dương chiến mắt trước mặt xuất hiện một cái mặt hướng hắn thanh niên dường như đặt ở trên người hắn như thế đây là tiểu ngọc tiểu ngọc câu nói đầu tiên là trở về ưn trở về tiểu ngọc ngươi cái này tư thế có thể hay không đổi một cái quan tài cứ như vậy lớn một chút ta cũng chỉ có thể dạng này dương chiến nghĩ đến vũ hoàng vũ hoàng cùng ma hoàng sát thực chết ta chết dương chiến nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi ta trước đó còn lo lắng ta sẽ chết vô ích có thể cùng bọn hắn đồng quy bù tận chính là kết cục tốt nhất tiểu ngọc lại tới câu ngươi cho rằng ngươi là cùng bọn hắn đồng quy vô tận, chẳng lẽ ta một mực không chết? Không, ngươi chân chính đạt đến khởi tử hoàn sinh. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải cùng bọn hắn đồng quy vô tận, mà là tại Lâm Hùng thu hút lôi kiếp về sau ngươi tiến lên thời điểm, liền chết. Dương Chiến có chút mở mịn, ta lúc kia chết. Đúng vậy. Nói đùa cái gì? Vậy ta đằng sau tính là gì? Gần trong gang tất tiểu ngọc, ánh mắt thật sâu nhìn xem Dương Chiến, ngươi lúc đó đích thật là chết, chỉ là ngươi chấp niệm quá nặng, cho nên ngươi dứt không biết mình chết, còn có thể một mực tại thế gian này đi khác. lập tức. Dương Chiến nghĩ đến năm đó tại viền Không Sơn bên trên, Hàn Trung lúc đầu chết, nhưng cô lấy cường đại ý chí chạy tới viền Không Sơn bên trên cho Hàn báo tin. Về sau ý thức được chính mình chết đi, liền trong nháy mắt ý thức tiêu tán. Dù cho gặp một lần, nhưng là Dương Chiến chính mình gặp phải, vẫn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Như thế nào xuất hiện dạng này trạng thái, mấu chốt là về sau ta cũng bình thường à, ăn được ngủ được có thể đi. Tiểu Ngọc thiếu mày, chính vì vậy ta trước đó cũng không nhìn ra ngươi chết, chỉ là về sau chân ngươi bên trên mọc ra thi hoa, ngươi nói ngươi không có cảm giác đau, cùng bị rác, thậm chí ánh mắt cũng không tốt ta mới suy đoán, ngươi khả năng đã sống chết. vậy bây giờ ta xuống tới, đây cũng không phải là từng tại Thần Châu Thiên Địa Lồng Giam phía dưới, khi đó ta chân linh có thể bất diệt, tăng thêm cửu chuyển bất tử công, ta khả năng lần lượt một lần nữa trở về. vậy lần này, ta rõ ràng không có biến thành chân linh, chỉ là ta đi một chút kỳ quái địa phương, cũng hoặc là, chính là ta sắp chết thời điểm hiện tượng a. Tiểu Ngọc lại lắc đầu, không phải, là Tử Tiêu Thần Lôi. Dương Chiến sửng sốt một chút, Tử Tiêu Thần Lôi. đúng, ngươi tĩnh mịch đã hơn nửa năm, một tháng trước đông nhiên tử tiêu thần lôi bỗng nhiên xuất hiện ở trong quan tài đánh vào đầu của ngươi bên trên sau đó ngươi liền có sinh cơ dương chiến thắp mắt nhìn xem chính mình ngay tại dựng lại thân thể ý của ngươi là tử tiêu thần lôi đem ta theo trong tử vong kéo lại tiểu ngọc trầm mặc một hồi dương chiến ngươi có khả năng hay không chính là trong truyền thuyết tiên tiên đại gia ngươi ta nếu là tiên liền hai cái đế cảnh đều có thể đem ta chỉnh chết đi sống lại vậy ta đây tiên cũng quá không có chứng dùng tiểu ngọc sững sờ ngươi thế nào còn mắng chửi người ngươi là người tiểu ngọc không phản bắt được một lát sau mới nói câu tử tiêu thần lôi về sau ngươi có phải hay không bắt đầu địch hành độ đế kiếp dương chiến nghĩ đến chính mình ở đằng kia chút quỷ dị hình tượng bên trong tao ngộ, cũng không nhất định là ngươi phỏng đoán dạng này ta lúc ấy hẳn là lâm vào con ta lúc ký ức thế giới bên trong khi đó hẳn là tại độ đế kiếp đệ nhị trọng bước thứ ba biến lâm hùng đã từng nói cho ta đệ nhị trọng bước thứ ba biến sẽ đi bất kỳ khả năng địa phương ta cảm thấy rất giống sau đó ta tại biến một bước này bên trong mới tao nộ tử tiêu thần lôi tiểu ngọc nghe xong cho mày cho nên nói ngươi chỉ còn lại một cái đầu về sau chính là tại đế kiếp bên trong vẫn là theo ngươi tại lâm hùng lại lần nữa dẫn hạ lôi kiếp về sau ngươi liền đã tiến vào địa kiếp ta nói không rõ ràng biến về sau liền lịch hành tiến vào đệ nhị trọng bước thứ hai độ hồn tiếp lấy tiến vào bước đầu tiên sợ ta gặp được có thể là đời ta nhất sợ hãi hình tượng tái hiện lúc này dương chiến cũng không nhịn được nghĩ đến kia cựu long xung quanh cùng những cái kia vô số cùng mình giống nhau như lúc người bọn hắn nhìn mình trầm trầm quỷ dị ánh mắt cùng nụ cười sau đó thì sao tiêu ngọc mà miệng dương chiến nói tiếp sợ về sau ta cũng cảm giác chính mình cũng có cái gì cũng bị mất cái chủng loại kia cảm giác quỷ dị cảm giác Sau đó chính là vô cùng vô tận tĩnh mịch tiến tĩnh, cuối cùng ta đông nhiên cũng cảm giác cái gì cũng có, ta thậm chí ta cảm giác thần hồn thay ra đổi thịt như thế, thật là ta vẫn như cũ đặt mình vào tại vô cùng tận trong bóng tối, thẳng đến một đóa yêu diễm hoa hồng xuất hiện, ta mới tỉnh lại. Tiểu Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, ta liền nói, lúc ấy rõ ràng là sinh trưởng ở ngươi mộ phần bên trên một đóa bị ngạn hoa, thế nào đông nhiên ở giữa xuất hiện ở ngươi mi tâm. Dương Chiến theo bản năng nhìn lên, bị ngạn hoa đâu? Ngươi mở to mắt xuống lại, bị ngạn hoa liền hoàn toàn chết héo, cũng đã biến mất. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Ngọc, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Chiến, ta suy đoán, có thể là trên người ngươi luân hồi vực trưởng nguyên nhân. Chương 965, ta nghe được thiên ngoại thiên trường 965, ta nghe được thiên ngoại thiên ân. Dương Chiến mắt sáng lên. Tiểu Ngọc nói tiếp, lấy luân hồi mà nói, sinh cùng tử, tử cùng sinh tuần hoàn qua lại, đây cũng là luân hồi. Dương Chiến có chút không hiểu, ngươi nói loại này luân hồi, thiên địa sinh linh đều tại kinh nghiệm, nhất là tại thiên địa lồng giam bên trong thời điểm, thần châu sinh linh sau khi chết, hóa thành chất linh, ý thức tiêu tán, trở về nguyên linh, sau đó có sinh linh xuất sinh, liền sẽ thu lấy một đạo nguyên linh kết hợp, trở thành mới tinh thần hồn lúc này mới hẳn là luân hồi ý nghĩa, ngươi không nói ta đã chết qua một lần, ta đều cho rằng ta căn bản cũng không có đều chết hết, hơn nữa trí nhớ của ta không có thiếu thốn. Tiểu Ngọc lại buồn buồn hỏi một câu, kia tu luân hồi là có ý gì? lập tức Dương Chiến như là bị bỗng nhiên hiểu rõ, đột nhiên hiểu rõ, ta có chút minh mạch, trên người của ta luân hồi vực trường là có ý gì? đây cũng là ta kiếp trước tu hành luân hồi đạo, mà cái này luân hồi đạo bên trong ta có thể bất tử, hoặc là chết cũng có thể vô hạn trở về. Dương Chiến nói đến đây, ánh mắt đều sáng, đại gia, nói như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói ta đã có thể trường sinh bất tử. Tiểu Ngọc trầm mặc một hồi, các loại trường sinh, trên thực tế, ngươi khả năng cũng là đang lặp lại ngươi kiếp trước quá khứ. Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi một câu, ta hiện tại có thể nhìn người kia lưu tại hồn khí bên trong ký ức sao? Có cấm chế? Ta biết, ta hiện tại xem như đế cảnh sao, ta có khả năng hay không có thể mở ra quan sát? Nếu như có thể nhìn, ta hẳn là liền có thể biết rất nhiều nhân quả. Vậy ngươi thử một lần đi. Dương Chiến nhắm mắt lại, nguyên thần trực tiếp tiến vào răng ngà hồn khí bên trong, tại Tiểu Ngọc dẫn đầu hạ, Dương Chiến nhìn thấy kia bị bay Vô quang thẩm sắc trùng sáng, quan đoàn bên trong giường như có rất rất nhiều bóng người đang nhấp nháy, nhưng là Dương Chiến cùng Tiểu Ngọc đều không thể tới gần. Có vô hình lực lượng đem ánh sáng đoàn cùng bên ngoài ngăn cách. Dương Chiến liếm thử phá mất cấm chế, một phen thao tác, thậm chí Tiểu Ngọc đều hỗ trợ, căn bản là vô dụng, Dương Chiến liền tới gần đều làm không được. Không được, ngươi còn không cách nào mở ra cấm chế, thực lực của ngươi vẫn là không có tới. Dương Chiến gật đầu, tính toán, ta kiếp trước đã chặt đứt đã từng quá khứ, thiết hạ cấm chế này tất nhiên có tác dụng ý, thậm chí khả năng cho rằng những ký ức này sẽ ảnh hưởng tân sinh vậy ngươi còn muốn mở ra nhìn, chủ yếu là rất nhiều nghi vấn, để cho ta muốn giải quyết. sau đó, dương chiến một lần nữa nguyên thần quý vị, nhìn xem chính mình còn đang không ngừng hoàn thiện thân thể. dương chiến hỏi một câu, tiểu ngọc à, ta cái này mới ngưng tụ thân thể, cùng ta nguyên bản thân thể là không phải như thế. ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? ai, xem ra ta đối với ngươi kỳ vọng vẫn là quá cao. dương chiến nói, nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, ta tại cái này trong quan tài, thấy thế nào không thấy tiểu an. tiểu ngọc nói câu, ta xưa nay liền chưa thấy qua ngươi nói tiểu an. không có cách nào, chỉ có ta có thể trông thấy hơn nữa nàng xưa nay sẽ không rời đi ta đối ta toàn tâm toàn ý người cái này thì dùng giống như như keo như sơn vợ chồng ách ta hiểu được cái này quan tài tiểu an vào không được tiếp lấy dương chiến hỏi một câu ngươi nhìn ta thân thể này lúc nào thời điểm có thể đúc lại hoàn thành nhìn cái này dấu hiệu tiếp qua mấy tháng đoán chừng khả năng hoàn toàn đúc lại thành công còn cần lâu như vậy a tình huống bên ngoài ngươi biết không không ra được ân người cái này giả không được trước đó ta có thể đi ra về sau bị ngạn hoa xuất hiện ở trong này cái này quan tài có xảy ra biến hóa ta không ra được Dương Chiến nguyên thần mong muốn siêu việt đi ra xem một chút tình huống, kết quả nguyên thần bị vách quan tài chặn. Ta hiện tại thân thể này không thể động, Tiểu Ngọc, ngươi đem cái này nắp quan tài mở ra. Mở không ra. Làm sao lại mở không ra? Trước đó một mực rất dễ dàng mở ra, đúng rồi, nhà ta lão lục đầu. Hắn không phải cùng ta cùng một chỗ nằm sao? Ngươi còn lại một cái đầu về sau, Dư Thư liền đem ngươi táng tại cái này trong quan tài. Lý Sáu bị mang đi ra ngoài, Dư Thư nói Thiên Y môn cây gỗ băng có biện pháp trị liệu lão lục. Dương Chiến nếu mày nếu là lão lục ở chỗ này, hắn hẳn là có thể mở ra nắp quan tài vẫn là mở không ra, làm sao có thể? trước đó rất dễ dàng mở ra, địa mạch long khí duy trì liên tục không ngừng tụ đến quan tài xuất hiện dị biến, bây giờ nắp quan tài cùng quan tài liền thành một khối, chỉ có chờ thân thể ngươi khôi phục, lấy ngươi bạo lực, hẳn là có thể mở ra. Dương Chiến nguyên thần xuất hiếu, kim sắc nguyên thần như là chân nhân như thế, chuẩn bị đem nắp quan tài sốc lên. kết quả, Dương Chiến nguyên thần đụng vào tại trên nắp quan tài, nhưng trong nháy mắt bị bắn ngược về thân thể. một loại cảm giác giống như điện giật thẳng vào sâu trong linh hồn, nhường Dương Chiến một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại chuyện gì xảy ra, cái này quan tài thế mà lại phản kích nguyên thần, thật thay đổi. ta nói thay đổi ngươi không tin, nhất định phải thử một lần. dương chiến cũng không có biện pháp, đành phải yên lặng chờ mình thân thể đúc lại hoàn thành. bất quá, dương chiến cũng không lo lắng, vũ hoàng cùng ma hoàng chỉ cần chết, vạn tộc tại nhân tộc trước mặt, chính là một đám mang gì, không có ưu thế có thể nói. không có việc gì dương chiến, ngoại trừ nghiên cứu một chút luân hồi bục trường, sau đó chính là đem ý thức chìm vào ý thức hải chỗ sâu. thời gian từng điểm từng điểm đã qua, nơi này không có mặt trời khái niệm, dương chiến thậm chí cũng không biết chính mình ở chỗ này vượt qua bao lâu chỉ biết là thân thể của mình một mực tại hoàn thiện xương cốt, cơ bắp thậm chí kinh mạch so trước đó càng thêm rộng lớn có thể dung nạp càng nhiều huyết khí trào lên hắn khí hải đem huyết khí hội tụ trong đó càng ngày càng nhiều về sau lại đã xảy ra thay biến Bàng bạc dường như vô tận huyết khí vậy mà áp xúc ngưng tụ thành một giọt máu mặc dù chỉ còn lại một giọt nhưng là Dương Chiến lại có thể khắc sâu cảm nhận được giọt máu này lực bộc phát hơi hơi vận hành một chút liền có thể phóng xuất ra lao nhanh sông lớn giống như huyết khí lực lượng đây là Dương Chiến hiểu biết võ đạo một đường chưa từng có gì biến cảm thụ được giọt máu này lực lượng hẳn là đây chính là đế cảnh trạng thái võ đạo một đường đi đến dùng võ nhập đạo về sau thì thật chính là quy về luyện khí sĩ con đường cho nên vũ phu cũng giống vậy là thiên lâm chí tôn vương cảnh đế cảnh bất quá vũ phu tới thiên lâm cảnh liền so thiên lâm cảnh luyện khí sĩ mạnh không phải một chút bởi vì vũ phu đi đến dùng võ nhập đạo về sau liền có thể nói là đạo vũ đồng tu hậu kỳ cùng cảnh giới vũ phu so thuần túy luyện khí sĩ mạnh nhưng vào lúc này dương chiến trận nghe bên ngoài truyền đến thanh âm bên ngoài có âm thanh truyền vào tới tiểu ngọc ngươi có nghe hay không không nghe thấy không có âm thanh a có, đó là cái gì thanh âm, giống như có người đang gọi ta, gọi ngươi cái gì? Dương Chiến cẩn thận lắng nghe, nghe được rất nhiều người kêu gọi, cầu đế quân hiển linh, phù hộ nhân tộc. Đế quân, bọn hắn tới, chúng ta ngăn không được. Nhị ca, kết thúc, đều kết thúc nhị đệ, cuối cùng lại đến gặp một lần a, Vi Minh về sau. Liền không tới. Thiên ngoại thiên quá kinh khủng, Đế quân, chỉ có ngươi khả năng cứu vớt thiên hạ rất nhiều rất nhiều người thanh âm của người. rất hồn nào, có rất nhiều quen thuộc, có rất nhiều người xa lạ thanh âm. dưỡng Chiến không biết rõ đây là thế nào, nhưng là dự cảm được không ổn bên ngoài xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện ngươi bây giờ cũng ra không được, tiến tĩnh chờ xem. Ta nghe được Thiên ngoại Tiên. Chương 966, Hoàng Kim Quan Tài chương 966, Hoàng Kim Quan Tài đã từng bắt tê Anh Linh Cát, Thần Vũ Quân Tướng Sĩ Vinh Dự An nghỉ tri điệp. Rộng lớn, đứng đứng hơn bạn mộ phần Anh Linh Cát, bây giờ cũng đã thủng trăm ngàn lỗ rách nát không chịu nổi. Kia Anh Linh Các bên trong cung phụng những cái kia danh tự linh bị, tính cả Anh Linh Cát cùng một chỗ hóa thành phế tích. Rất nhiều mộ phần đều bị làm mở, thi cốt tán loạn một chỗ, nghiêm nhiên thành một bộ hoàng vu bãi tha ma cảnh tượng. Lúc này một nhóm bạn tộc cường giả đứng ở phía trước nhất đứt gãy trước mộ địa. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào dương chiến mộ phần trước đứt gãy trước mộ địa. Sau lưng một đám bạn tộc cường giả, nhao nhao quỳ xuống, cung nên thừa vương. người này thấy không rõ lắm tướng mạo, trên người có xương ngủ quấy dậy, ngăn cản những người khác ánh mắt. cái này xương ngủ xanh biếc, hàng ký bức người. đạo thân ảnh này cũng so với lâm hải đường cùng vũ tộc người, càng cao hơn lớn, tối thiểu một trượng có thừa. lúc này, trong sương xanh lại chuyển ra nhân tộc ngôn ngữ, chỉ là thanh âm có chút cứng nhắc. đây chính là nhân tộc thần vũ đế quân mộ. về thừa vương. Đây chính là. Đạo thân ảnh này dường như quay người, nhìn về phía trả lời Tịnh Trang nữ tử. Lâm Hải Đường, ngươi đứng lên đi. Tạ Thượng Vương. Lâm Hải Đường lộ ra nét mừng đứng dậy, bất quá vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng người này. Xanh biết trong sương mù, lần này có thể nhanh như vậy đem nhân tộc đánh tan, ngươi lập công lớn, ngươi muốn cái gì? Lâm Hải Đường cúi đầu, "Thừa Vương, thuộc hạ chỉ hy vọng nhân tộc hủy diệt, cái này nhân tộc bất diệt, hẳn là mầm hai bạn, năm đó bạn tộc cường thịnh, nhân tộc yếu đuối, cũng là bởi vì không có đem nhân tộc hoàn toàn hủy diệt cho áp, dẫn đến bạn tộc tàn lụi." Không nhìn lầm. Ngươi cũng là nhân tộc huyết mạch. Lâm Hải Đường ngẩng đầu lên, thần sắc trang nghiêm. Thượng Vương, thuộc hạ không phải nhân tộc, thuộc hạ là vũ tộc. Phu quân ta là vũ hoàng. Rất tốt, nếu không phải ngươi hỗ trợ, bọn hắn trốn đi, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Bây giờ bắt lấy bao nhiêu? Về thượng vương lời nói, lớn dực hoàng triều thập đại vương đem nhân tộc các đại tông môn vương cảnh cường giả đã bị bắt cầm quý vị. Về phần Nam Đế Bắc Đế cùng nhân hoàng dư thư, cũng là có chút cái gì, không biết do nước ở địa phương nào. Bất quá chỉ cần đợi một thời gian, không ai có thể trốn qua truy tung của ta. Ân, rất tốt. Lâm Hải Đường Đống Nhiên nhìn về phía Dương Chiến Mộ Địa, Thừa Vương, người này tại nhân tộc bên trong nắm giữ cực lớn hy vọng, thậm chí bây giờ nhân tộc còn tại phản kháng, chính là đối với hắn còn ký thác hy vọng, hy vọng hắn có thể hiện thánh trở về, quân Lâm Thiên Hạ, đây không phải chết, mặc dù chết, nhưng là hắn sống ở nhân tộc trong lòng. A, bất quá là chút lừa mình dối người hạ người mà thôi, vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào? Làm nào có tải, đem nó nghiền xương thành cho, hoàn toàn gãy mất nhân tộc trong lòng điểm này lừa mình dối người hy vọng, dạng này khả năng hoàn toàn đánh tan nhân tộc đấu trí trong xương xanh tồn tại, không khỏi đùa cợt mở ra miệng, nhân tộc không nghĩ tới rơi xuống tình trạng như vậy, thế mà gửi hy vọng ở một người chết, chắc không được, đã sớm không phải năm đó huy hoàng nhân tộc, xuống dốc cũng là bình thường, bất quá người đã chết, cũng không cần đảo quan tài hủy thi, không có ý nghĩa, bây giờ nhân tộc, căn bản không có cùng ta kêu dương tộc chống lại năng lực, thượng vương, không nên kinh thường, nhân tộc âm mưu quỷ kế thủ đoạn rất nhiều, nhất định phải đem nhân tộc toàn bộ giết đi, khả năng vĩnh viễn trừ hậu họa. lâm hải đường nhiên hành lễ, thượng vương, cái này nhân tộc chỉ cần vẫn tồn tại, tất nhiên là giết sạch, ta kêu dương tử dân ăn cái gì. Lâm Hải Đường sửng sốt một chút, nhìn qua cao lớn xương mù màu lục hình người, vẫn là không nhịn được nói, Thượng Vương, lưu lại tất nhiên là tai họa à? Tai họa? Ngươi cho rằng vẫn là ba vạn năm trước nhân tộc? Lập tức, trong xương xanh người lại lần nữa quay người, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hải Đường, thanh âm biến có chút quái dị, nhìn thấy ngươi, bản vương liền nghĩ đến những cái kia da mịn thịt mềm, cùng ẩn chứa đại đạo hương vị Lâm Hải Đường sắc mặt biến hóa, theo bản năng lui về sau một bước. Đi, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi dường như cùng cái này dương chiến có thủ. Phu quân ta chính là dương chiến liệt. Thì ra là thế, đã như vậy. Ngươi muốn đem hắn nghiền xương thành cho liền nghiền xương thành cho, ngươi liền đi đi, đem những cái kia thần phục tại bản vương dưới cờ người, toàn bộ dẫn tới. Là, không lâu, một đám nhân tộc người tu hành bị mang theo đi lên, có nam có nữ. Nhìn thấy cao lớn xương mù màu lục bóng người, đồng loạt quỳ xuống giao đầu. Thượng vương, chúng ta bằng lòng là ngài đi theo làm tùy tùng, làm nô làm tỵ rất tốt. Ta nghe Lâm Hải đừng nói, các ngươi đều là cái này Thần Châu các nơi nhân tộc, các ngươi cũng có thế lực của mình. Về thượng vương lời nói, ta là Tây Nam nói Du Châu thành thành chủ, nguyên là lũng Tây thế gia triệu gia người ta là Giang Nam nói vọng tộc Lý gia gia chủ, những người này đều là xuất từ Thần Châu Hào Môn vọng tộc, lớn dực hoàng triều phía dưới, Hào Môn vọng tộc đã càng phát ra bị suy yếu, khiến cái này thế gia môn phiệt một mực lòng mang bất mãn. Trận đánh lúc trước vạn tộc kia diệt tộc thủ đoạn, bọn hắn cũng không dám làm cái gì. Chẳng qua hiện nay, thiên ngoại thiên cường đại tồn tại tới, không phải đến diệt nhân tộc, mà là muốn cho nhân tộc thần vụ. Những này Hào Môn thế gia liền có tâm tư. Nhưng nhân tộc thần vụ, tự nhiên cần phải có người làm cho tới quản lý, mà bọn hắn chỉ cần đầu nhập thành công, tất nhiên có thể bảo đảm gia tộc mình tại cái này Thần Châu vẫn như cũ vinh quang lúc này, giang nam nói vọng tộc người của lý gia, lập tức mở miệng, bẩm báo thượng vương, ta biết nam đế hiện tại trốn ở địa phương nào. nam đế là nhân tộc đế vương, tương đương với, bất quá chỉ là phương nam đế vương, hắn đã từng là kiểu châu nhân tộc hoàng đế. về sau lúc này, vũ tộc một gã cường giả mở miệng, thượng vương, cái này nam đế hẳn là có vương phía trên cảnh thực lực, những ngày này chúng ta mấy lần bắt hắn, đều bị hắn chạy trốn. cái kia chính là nhân tộc bên trong tinh anh, đồ ta. nói, sương mù mậu lục đóng người chỉ hướng giang nam nói người của lý gia, ngươi tên gì? Người này lập tức được sủng ái mà lo sợ, kích động giật đầu, "Thượng vương, tiểu nhân lý giải anh, chính là lý gia gia chủ. Nếu là ngươi có thể giúp đỡ đem kia cái gì Nam đế bắt trở lại, bản vương liền cho ngươi thượng đẳng nhân tộc đặc quyền." Tạ Thượng vương, tiểu nhân tất định là thượng vương cầm xuống Nam đế, bất quá cần thượng vương cung cấp trợ giúp, cái này Nam đế dưới tay có một đám người, lại thực lực rất mạnh, tiểu nhân. Ngươi chỉ cần mang ta Kiêu Dương tộc chiến sĩ đi tìm tới Nam đế là được rồi, nhớ kỹ, vương cảnh trở lên nhân tộc, không tất yếu không nên giết, bản vương muốn sống." "Là, vương." Tại tiêu Dương tộc vương cùng những này đầu nhập nhân tộc thương nghị thời điểm, Lâm Hải Đường đã đứng ở Dương chiến mộ phần bên trên. Lâm Hải Đường sắc mặt băng lãnh, Dương Chiến, không nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng giết Phu quân ta cùng Ma Hoàng, nhân tộc liền có thể gối cao không lo, liền có thể chấn áp ta và tộc? Ha ha, Lâm Hải Đường chợt cười to lên, cười cười, lại cười khóc. Ngươi nhất định nghĩ không ra, Nam Thiên môn mở thế nào a? Không sai, chính là ta mở ra, mặc kệ văn tộc, vũ tộc, vẫn là nhân tộc, đều thiếu nợ ta. Đương nhiên. Lâm Hải Đường một trường bỗ tại Dương chiến mộ phần bên trên, đùn đất trong nháy mắt tung bay rất nhanh lộ ra bên trong quan tài. Chỉ là lúc này quan tài, theo đã từng đen như mực, biến thành bây giờ vàng óng ánh, như là hoàng kim chế tạo quan tài như thế. Còn có ánh sáng vàng kim lộng lẫy phát ra, nhìn qua thần thánh vô cùng. Quan tài xuất hiện giờ phút này, lập tức đưa tới Tiêu Dương tộc thượng vương quay đầu, cũng đưa tới cái khác vạn tộc cao thủ chú ý bởi vì cái này quan tài đào được về sau, lập tức một cú cường đại khí tức truyền ra. Tiêu Dương tộc vương, lập tức xuất hiện ở quan tài bên cạnh, hơi kinh ngạc, cái này có chút ý tứ, cũng may ngươi ra, không phải vẫn thật không nghĩ tới, cái này thánh linh bảo thế mà ở chỗ này, Chí thánh linh bảo lâm hải đường hơi nghi hoặc một chút. ngươi là nhân tộc ngươi không biết rõ. thừa vương, thuộc hạ không phải nhân tộc cũng không biết. ha ha, ngươi nói không phải nhân tộc cũng không phải là à. xem ra, nhân tộc bát đại thiên đế biến mất cũng mang đi quá nhiều bí ẩn, nhân tộc sụn rốc, quả nhiên là thiên ý. tiếp lấy, tiêu dương vương đung nhiên ra tay, chụp về phía quan tài, chỉ là nhân tộc, có tư cách gì dùng cái loại này linh bảo? Và anh, một hồi văn minh phá hủy cái này anh linh cắt tất cả bìa đá cũng san bằng tất cả bộ phần. nhưng là, cái tiêu kim sắc quan tài lại là không nút đích, cũng còn chưa bị hủy xấu giãm bể nơi này thế mà còn tụ tập địa mạch long khí, nhường cái này chí thánh linh bảo đang tức tỉnh. chương 967 tiểu tử này có chút giống dương chiến chương 967 tiểu tử này có chút giống dương chiến anh. tiêu dương vương lại lần nữa ra tay. về phần cái khác nhân tộc cùng vũ tộc cao thủ nho nhau trốn xa. dù cho lâm hải đường đều đội vàng lùi lại lo lắng bị tác động đến. đáng tiếc tiêu dương vương lại lần nữa một trường vẫn như cũ không thể mở ra. ha ha có thể gánh bắt bản vương công kích, không hổ là chí thánh linh bảo có ai không cho bản vương nhất đi hành cùng lâm hải đường lúc này phân phó vũ tộc giả đem hoàng kim quan tài kia đi. Lúc này, tiêu dương vương nhìn về phía những cái kia quy thuận nhân tộc, muốn trở thành ta tiêu dương tộc chó cũng phải có chó thực lực. Ai tìm tới nhân tộc vương cảnh cường giả càng nhiều, ai sau này sẽ là cái này thần châu nhân tộc vương. lập tức, những này môn phiệt thế gia người như là điên cuồng như thế, bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày cũng có chấp trưởng thần châu là đua cơ hội. bọn hắn thậm chí nghĩ đến gia tộc của mình sau này sẽ là thần châu mạnh nhất gia tộc, tất cả nhân tộc đều muốn tại dưới chân của bọn hắn run lẩy bẩy, không người dám địch ý, ý chí của bọn hắn. rất nhanh. Những người này đều biến mất, anh linh các lại lần nữa trở thành hoàn toàn yên tĩnh từ địa. Chỉ là lúc này, một đầu chó trắng đông nhiên từ đằng xa bắn ra, sau đó trực tiếp chạy tới dương chiến mộ phần. Mặc dù bây giờ thành không hố, nhưng là thiên lang lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp nhảy vào trong hố, sau đó chung quanh bùn đất ngao ngao bị hút tới, rất nhanh lấp đầy hố, cũng sẽ đầu này chó trắng che giấu tại trong đó. Đáng tiếc, một thân thịnh trang lâm hải đường chợt lại lần nữa xuất hiện ở hiện trường. Nhìn xem đã lấp đầy mộ phần hố, lâm hải đường lộ ra nụ cười. Thiên lang, trốn ở trong tối, cho là ta không có phát hiện nơi này địa mạch long khí hội tụ đối ngươi mà nói có chỗ tốt lập tức thiên lang đầu theo trong đất bùn chui ra khi nhìn thấy lâm hải đường thời điểm mặt chó bên trên một đôi nhìn qua cực kỳ không thông minh ánh mắt chứng đến căng trọn tiếp lấy thiên lang nứt miệng ai nha đây không phải thanh vũ cô nương mẫu thân sao ta cùng thanh vũ kia là bà cũ ta không phải nhân tộc, hủ chết lang đại gia ta còn tưởng rằng kia thiên ngoại thiên đổ vật trở về nữa nha lâm hải đường nhìn xem thiên lang cười lạnh một tiếng đúng vậy à thành vũ phụ thân lúc đương thời một bức sơn hà xã các đổ chính là bị ngươi một nuốt lấy mới khiến cho phụ thân nàng chết tại cái này thần châu. Thiên Lang con ngươi đảo một vòng, phu nhân, ngươi hiểu lầm, ta. Ngao Ô Thiên Lang còn chưa nói xong, lập tức liền rú thảm. sau đó liền bị Lâm Hải Đường xách theo lỗ thay, theo trong đất rú ra. Ngao, phu nhân, tha mạng à, ta sau này sẽ là lòng trung thành của ngươi nô bộc, ngươi để cho ta cắn ai, ta liền cắn ai. Tha mạng à Lâm Hải Đường đem Thiên Lang nhét vào trên mặt đất, Thiên Lang toàn thân run lẩy bẩy, cũng không dám chạy trốn, bởi vì Lâm Hải Đường thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể đánh động. Lâm Hải Đường lúc này mới nói, sơn hạ xã tắc đồ đâu, bị người khác cầm đi không có ở ta chỗ này, ngao thiên lang lại lần nữa kéo thảm, không thành thật, vậy cũng chỉ có thể đấu, nghe nói muốn đốn lình tộc đều thích ăn thịt chó, ta không phải chó. ngao, tha mạng a, tiểu hồng tổ tông bang bang thanh thúy tiếng kêu từ thiên ngoại chuyển đến, một đạo hồng ảnh trong chốc lát nhào xuống tới. anh. liên hỏa phân thiên, dương lâm hải đường cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau. hai cái hỗn độn di tộc, ha ha, cái này thượng vương càng sẽ tín nhiệm ta. anh. lâm hải đường chợt bỗng phát ra thực lực cường đại, trực tiếp lấy đại thủ đoạn trấn áp vùng thế giới này. muốn chạy có thể sao? Vậy anh, ngao thiên lang lại lần nữa thiếu thảm. tiểu hồng đống nhiên bị một quyền niệm xuống đất, bay nảy mấy lần đều không thể bay lên. nhưng là tiểu hồng lông vũ đều tạc lập lên, trên thân tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. lâm hải đường hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. hai cái vật nhỏ ngoan ngoãn cùng bản to đi, miễn cho chịu khổ. bang tiểu hồng nổi giận, ngọn lửa trên người càng là mãnh liệt. lâm hải đường hơi kinh ngạc, nhưng không giống lắm là phượng tộc, chỉ là có chút phượng tộc khí tức. đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. uy, ngay cả chúng ta đại đô đốc hai cái linh thú đều không buông tha. Lâm Hải Đường đống nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một thanh niên đứng lặng tại cách đó không xa, trên thân không có chút nào nửa điểm khí tức. Lâm Hải Đường có chút ngoài ý muốn, nhân tộc vương cảnh ta đều biết, bản tọa thế nào chưa thấy qua ngươi. Lập tức, Lâm Hải Đường trông thấy thanh niên bên hông chế thức trí nào lập tức cười, thì ra ngươi là thần vũ quân người, bất quá tự chui đầu vào lưới. Thanh niên đi từ từ đi qua, đại đô đốc mặc dù chết trận, nhưng là đại đô đốc binh còn sống. Lâm Hải Đường vẻ mặt tươi cười, lại nhiều một cái bức cảnh, vương hẳn là có thể diệu ta lên làm vũ tộc bị chỉ là lâm hải đường nụ cười chợt đông lại, bởi vì thanh niên sau lưng đột nhiên toát ra một cái to lớn đầu, hai chân, dâu dài, long đầu, lao long bay bôi. miệng rồng đột nhiên phát ra gào thét, lập tức to lớn đôi rồng mang theo khí thế khủng bố quét về phía lâm hải đường. vâng, một tiếng oanh minh về sau, lâm hải đường kịp phản ứng thời điểm, chỉ nhìn thấy một con rồng cái đôi, sát na trốn xa, mà kia một chó một tức một người, đã sớm không thấy bóng dáng. lâm hải đường nếu mày lại là một cái hỗn độn di tộc, vâng, ngao, ai tập kích bất ngờ long đại gia long tiêu thảm truyền đến một long, một chó, một tước, một người tất cả đều bị ngã trở về. Tiếp lấy, một đạo thân cao ba trượng, mặt người, lại toàn thân lông đen, hai chân phản dáng dấp cự nhân, từng bước một đi tới. Đại gia, đây là cái quái gì? Dương Minh, ngươi biết sao? Thần Long Trừng to mắt, thân thể đều run rẩy. Thiên Lang càng là không tốt, trốn ở thân rồng đằng sau, nhìn chằm chằm kia kinh khủng tự nhân. Thiên Ngoại Thiên đồ chơi, ai biết? Lâm Hải đường hơi kinh ngạc, các ngươi đây đều là hỗn độn linh tộc, các ngươi còn không biết? Biết cái gì? Ngươi Long Đại gia sinh ở Thần Châu, sinh trưởng ở Thần Châu. Ngươi Lang Đại gia cũng giống như vậy những này quái vật gì ầm ầm Dương Minh ngươi chạy mau viện binh tới cứu ngươi Long đại gia vâng anh đôi rồng đom đưa Dương Minh trong nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài tiếp lấy một long một chó một tước hướng thẳng đến người khổng lồ kia phóng đi rầm rầm rầm ba tiếng oanh minh một long một chó một tước toàn bộ nện vào dưới mặt đất cự nhân nhìn về phía Lâm Hải Đường rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm hắc hắc ngươi nhìn qua rất có ngư vị Lâm Hải Đường nếu mày ta là các ngươi thượng vương bộ hạng ta là vũ tổng có phải hay không vũ tổng chính ngươi không biết rõ nhân tộc vị ta nhắm mắt lại cũng sẽ không nghe sai. Bất quá thượng vương để cho ta không nên động người, vậy thì giữ lại ngươi chút thời gian. Nói xong, cự nhân trực tiếp kéo đầu kia bị đánh ngất sỉu thần lòng, cầm lên đầu kia cho trắng. Đống nhiên, tiểu hồng tức đống nhiên bố cánh, tầng trời thấp sát na bay xa. Cự nhân nhìn thoáng qua, nên miệng cười, chạy trốn được. Cự nhân đống nhiên há mồm hút mạnh, kia bay xa tiểu hồng, lại đột nhiên bị hút trở về. Bang bang tiểu hồng gấp cuốn quýt kêu to. Lâm Hải đường đống nhiên mở miệng, đây là thượng vương bổ chi vật, ngươi muốn riêng. Cự nhân lập tức ngậm miệng lại, sau đó trong mắt nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng. Tiểu Hồng bị đánh trúng, trực tiếp rơi xuống, rơi vào cự nhân rộng lớn trên bờ bay. Nhìn xem Lâm Hải Đường, mỉm cười, "Con gái của ngươi cũng rất có hương vị." Lâm Hải Đường sắc mặt hơi trầm xuống, mà cự nhân nện bước nhanh chân, một bước dường như vượt qua một phương thế giới, cứ như vậy biến mất. Tiếp đấy, Lâm Hải Đường nhìn về phía Dương Minh chạy trốn phương hướng, khen như mày, "Tiểu tử này thế nào có chút giống Dương Chiến." Chương 968, xem Thiên Ý chương 968, xem Thiên Ý Vũ tộc Thánh thành, bây giờ trở thành Tiêu Dương Vương hành cùng, nguyên bản vũ tộc toàn bộ bị ra khỏi thành, chỉ có thể ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời bây giờ, thánh thành thánh điện bên ngoài lại mọc ra một gốc đại thụ, câu thúc vụn mặt cảnh lá um tùm vô cùng, cây trung quanh có thật nhiều rất cao lớn, lông đen cự nhân bỏ lồm lồm. lúc này, một cái cự nhân mang theo một cái người đi tới, sau đó đem người nhét vào dưới đại thụ. đại thụ cảnh cây bỗng nhiên liền động, đem cái kia hôn mê người cuốn lấy, sau đó kéo lên trong lá cây, tiếp theo nhánh cây dây leo hoàn toàn đem người bọc thành kén. gió nhẹ quét lá cây, bên trong dạng này kén chỉ sợ không dưới trăm. thanh vũ đứng lặng tại thánh thành trên tường thành, nhìn xem cây kia ăn người đại thụ, trong đó kia trên trăm kén, đại đa số đều là vạn tộc cường giả mà gần nhất theo nhân tộc cường giả bị bắt tiêu dương tộc mới không có tiếp tục dùng bạn tộc cường giả tới nuôi dưỡng cái này quả đến từ thiên ngoại thiên yêu thụ lúc này có hai tên vũ tộc cường giả dơ lên một ngụm hoàng kim quan tài thông qua được cửa thành Thành vũ đông nhiên túi đầu cái này quan tài nàng rất quen thuộc chỉ là không biết rõ vì cái gì biến thành kim sắc Đằng sau còn có một cái cự nhân kéo lấy một con rồng vai thiên một con chó cùng một cái tiểu hồng tước bước chân oanh minh hướng thánh thành đi tới cũng truyền tới tiếng giống vương ta bắt lấy ba cái huấn độn di tộc thành vũ cũng trông thấy lâm hải đường chính cùng tại phía sau cùng Toàn thân xương mù màu lục tiêu dương vương xuất hiện ở cửa thành, trông thấy kia ba cái hỗn độn di tộc, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới à, hỗn độn di tộc tại thiên ngoại thiên đều kết tích, cái này trung thiên thế mà còn có. Ha ha. Thiên cầu, Thần Long, a, đây là phụ tẩu. Cự nhân quỷ gối tiêu dương vương dưới chân, phụ phục xuống dưới, năng lực vương phân yếu, là a -lu Ke lớn nhất bên dự. Rất tốt, bản vương ban cho ngươi một quả thánh quả. Nói, đông nhiên liền có một quả tỏa ra ánh sáng lung linh huyết hồng quả xuất hiện ở Aluke trước mặt. Aluke tức động toàn thân run rẩy, trên thân lông đen đều loạn lạc phía sau Lâm Hải Đường bóp bóp nắm tay, há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Lúc này, Alu Ke đem thánh quả thận trọng thu hồi. Đống nhiên đối Tiêu Dương vừa nói, Vương, cái này Lâm Hải Đường, thả đi một cái nhân tộc vương cảnh. Hơn nữa người này, còn không phải nàng trước đó cung cấp nhân tộc vương cảnh trong danh sách bất kỳ một cái nào. Lâm Hải Đường lập tức quỳ trên mặt đất, thưa Vương, tuyệt không phải như thế. Ừ, ta bắt cái này ba cái hỗn độn dị tộc thời điểm. Ngươi ngay tại một bên nhìn xem, cái gì đều không giúp đỡ, cái kia nhân tộc vương cảnh chạy ngươi cũng không truy. Alu lời nói, nhường Lâm Hải Đường lại lần nữa siết chặt nắm đấm nhưng là nàng không dám nổi giận, nàng chỉ nói là, Thượng Vương, thuộc hạ không có đi truy cái kia gọi Dương Minh tiểu tử, là có dụng ý. Lúc này, Tiêu Dương Vương mới nói câu, cái gì dụng ý? Dương Minh nhất định sẽ tới cứu cái này ba cái hỗn độn di tộc, sẽ còn dẫn người đến nghị cách cứu viện. Ngươi xác định bọn hắn đang đến? Bọn hắn nhất định sẽ tới, cái này thiên cậu, hổ tướng, là Dương Chiến nuôi dưỡng hỗn độn linh thú, thiên cậu càng là nắm giữ lấy bí bảo. Cái gì bí bảo? Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trong mắt Tiêu Dương Vương trên người xương mù màu lục lộn cả người tựa cũng nhìn qua cao lớn vô số. Sơn Hà xã tắc đồ ở nơi nào? Cái này Thiên Cổ biết. Ha ha. Lâm Hải Đường, ngươi cũng lập công, bản vương cũng ban thưởng ngươi một quả thánh quả. Một quả huyết hồng sắc quả hiện lên ở Lâm Hải Đường trước mắt. Lâm Hải Đường lập tức lại hỉ, tạ thượng vương. thuộc hạ nhất định là thượng vương tận tâm tận lực đối phó nhân tộc cường giả. Đương nhiên, Tiêu Dương Vương quay người lại lần nữa nói câu, tối nay để ngươi nữ nhi tới, bản vương phải bàn cho cho nàng bảo vật. Lâm Hải Đường ánh mắt lập tức thay đổi, thượng vương không nguyện ý. Tiêu Dương Vương nhẹ nhàng một câu, lập tức nhường Lâm Hải Đường câu nói kế tiếp không dám nói ra. Mà ở trên thành lầu Thánh Vũ nhưng cũng nghe được câu nói này. Vô anh, tiêu dương vương giơ bàn tay lên, thánh thành cửa chính xuất hiện một mảnh trong suốt màn sáng, sau đó mở ra một cánh cửa. Alu ke cùng lâm hải đường lúc này mới có thể tiến vào thánh thành. Thanh vũ đông nhiên nhìn về phía tây kia yêu thụ, nếu mày thì ra kết giới này cùng kia yêu thụ có quan hệ. Tiếp lấy, thanh vũ đã nhìn thấy sư tôn của nàng quan tài trực tiếp bị mang tới thánh điện. Thánh điện cổng có hai tôn lông đen cự nhân chiến thủ. đã từng, thanh vũ cũng không biết đều nói thiên ngoại tiên đáng sợ, nhưng là cụ thể thế nào, không ai nói được rõ ràng thằng đến Nam Thiên môn bị mẫu thân của nàng mở ra, cái này Tiêu Dương tộc liền tự Nam Thiên môn giết tiền đến. Tiêu Dương tộc chiến sĩ, cường đại thể phách, vạn tộc thậm chí nhân tộc cường giả, căn bản là không có cách làm bị thương những này lông đen tự nhân. Thân thể của bọn họ, thậm chí nhường thanh vũ hoài nghi, căn bản cũng không phải là huyết đục chi khu. Đến một lần trung thiên, liền đem vạn tộc vương cảnh bắt rất nhiều, cu bao quát vũ tộc vương cảnh kính hiến tặng cho cây kia yêu thụ. Trải qua thanh vũ quan sát, một cái vương cảnh bị yêu thụ thu liền có thể kết xuất một quả Tiêu Dương tộc trong miệng thánh quả. Mà cái này thánh quả. Tiêu Dương tộc tộc nhân đều vì đó điên cuồng, nghe nói ăn một quả, liền có thể để bọn hắn thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Mà những này Tiêu Dương tộc chiến sĩ dường như căn bản liền sẽ không tu luyện, Thanh Vũ cũng không gặp bọn họ tu luyện qua. Binh ngao của bọn họ khó thương thể phách, cùng lực lượng kinh khủng, khả năng chính là đến từ cái này gốc yêu thụ. Thanh Vũ nhìn xem kia ăn người yêu thụ, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Lâm Hải Đường đi tới Thanh Vũ trước mặt, đột nhiên nói câu, Vũ Nhi, Vi Nương một hồi nghĩ biện pháp, đưa người ra ngoài. Thanh Vũ nhìn về phía Lâm Hải Đường, ngươi đưa ta đi, Tiêu Tiêu Dương Vương sẽ đối với ngươi như thế nào? Ta đối tiêu Dương Vương còn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không giết ta. Hắn để cho ta đi cho ta bảo vật, ngươi lo lắng cái gì? Lâm Hải Đường dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện, trong mắt lóng lánh mấy phần hoảng sợ. Ngươi còn nhớ do vũ tộc nữ tử trước đó bị tuyển một chút đi vào sao? Thanh Vũ gật đầu, nhớ kỹ, các nàng về sau đi nơi nào? Lâm Hải Đường sắc mặt nghiêm trọng, đừng lại hỏi, ngược lại một hồi vi nương suy nghĩ biện pháp mở ra kết giới, đưa ngươi ra ngoài, về sau, đừng lại trở về. Thanh Vũ nhìn về phía kia thánh điện, ta không đi. Lâm Hải Đường hốc mắt nhiên có chút hưởng nhuận, ngươi lo lắng mẹ. Thanh Vũ không nói chuyện, rời đi. Lâm Hải Đường nhìn xem Thanh Vũ bóng lưng, cho mày, Vũ Nhi, vi nương sẽ không để cho người có việc. Nói xong, Lâm Hải Đường hướng phía thánh điện mà đi. Thanh Vũ đi tới xóa sảnh bên trong. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngọc phù. Ngọc phù lóng lánh một chút ánh sáng nhạt, Thanh Vũ tay nắm quyết, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một thanh âm. Vũ Nhi, chúng ta nhân tộc bị bắt người hiện tại ra sao? Sư đương, nhân tộc bị bắt người, đều nốt ở thánh điện phía dưới, Tiêu Dương Vương tự mình toát chấn, ngay tại vừa rồi, ta nhìn thấy sư tôn quan tại đều được đưa vào thánh điện. Ngọc phù chúng qua một hồi lâu mới truyền ra dư thư thanh âm. Những này vốn chứng liền người chết đều không buông tha. Vũ Nhi, tối nay có cơ hội, ngươi đã chạy ra đi. Sư Nương nhờ ngươi một sự kiện, cái kia chính là chiếu cố tốt người sư đệ, ngươi cũng muốn bằng lòng sư đường. Nếu như không có cùng bọn hắn chống lại năng lực, ngàn vạn muốn giấu tải, chờ đợi thời cơ. Thanh Vũ như mày, sư Nương, các ngươi muốn làm gì? Tối nay chúng ta sẽ tiến đánh thánh thành. Thanh Vũ hơi biến sắc mặt, sư Nương, người đây không phải chịu chết sao? Cái này thánh thành có kết giới không nói. Tiêu Dương tộc chiến sĩ độ mạnh ngươi là rõ ràng, mấu chốt là Tiêu Dương Vương hiện tại cũng tại thánh thành. Chúng ta có chuẩn bị, về phần có thể hay không cứu ra bọn hắn, xem tiên ý a. Chương 969, chừa chút khí lực liều mạng a. Chương 969, chừa chút khí lực liều mạng a Dương Chiến cảm nhận được thân thể của mình, không cách nào thu được địa mạch Long khí tập bổ. Biết, hắn mộ phần chỉ sợ là bị đảo. Đáng tiếc, hắn hiện tại với bên ngoài một chút cảm giác đều làm không được, cũng không biết đến cùng là cái nào khốn nạn đào hắn mộ phần. Cũng may, thân thể của hắn mặc dù còn không có tạo nên hòa mỹ, nhưng là đã có thể sử dụng. Dương Chiến một quyền đánh vào trên quan tài, đáng tiếc không có mở ra. Hiện tại, Dương Chiến chỉ hy vọng kia đồ ác ôn đảo mộ ra hỏa, từ bên ngoài đem quan tài cho mở ra. Dạng này hắn khả năng có thể ra ngoài. Tiểu Ngọc, nguyên nghiên cứu ra cái gì không có? Gần nhất, Tiểu Ngọc một mực tại quan sát quan tài vách trong bên trên đồ án. Dương Chiến hoài nghi đây chính là sơn hà xã tắc đồ một chút đồ án, mà lại là mặt khác mấy tấm sơn hà xã tắc đồ bên trong đồ án. Bất quá, Dương Chiến nhìn hồi lâu cũng không có cái gì thu hoạch. Mà bây giờ, bảo vật của hắn một cái đều không có ở trên người, thậm chí hắn lao hỏa kế phong đao cũng không có tại nếu không, phong đao nếu như tại, có lẽ có thể bổ ra quan tài chính mình ra ngoài. mấu chốt nhất là, hiện tại ngoại giới cùng hắn là hoàn toàn ngăn cách, nếu không cũng có thể đem vốn đột trùng, hoàng tử trùng, phong đao những này triệu hồi đến. tiểu ngọc đáp lại, ta cảm giác những này đồ án rất quen thuộc, thật là không biết do đã gặp ở nơi nào. dương chiến hơi kinh ngạc, ngươi cũng có cảm giác như vậy? ngươi cũng có? đúng, ta cũng có, hơn nữa rất nhiều người đều có, đều giống như đã từng biết, nhưng là chính là nghĩ không ra. nói đến đây, dương chiến nhíu mày, cái kia vũ hoàng không biết có phải hay không là biết chút ít bí mật lại có thể sử dụng sơn hà xã tác đồ không chế huấn độ trùng đáng tiếc thiên kia không nói ra là biện pháp gì bất quá cũng cho chúng ta cung cấp một chút phương hướng cái này sơn hà xã tác đồ là có thể vận dụng không chỉ là linh vật vậy khẳng định có thể vận dụng thiên lang không phải nói bởi vì thượng cổ tám người kia đạt được sơn hà xã tác đồ mới thành vĩnh hạng thiên đế ngươi nói ngươi đều cầm tới bao lâu thế mà cũng không nghiên cứu ra thứ gì đến ngươi có phải hay không ngộ tính không tốt tiểu ngọc lời nói nhường dương chiến có chút im lặng ta lao từ đại lao thô một cái muốn cái gì ngộ tính tiểu ngọc nhìn xem dương chiến. Đại lao thô rất đáng được khoe khoan sao? Dương Chiến trợn nhìn Tiểu Ngọc một cái, gia hỏa này, thế mà lại đối người, hoặc là càng lúc càng giống người. Dương Chiến sẽ không tiếp tục cùng Tiểu Ngọc nói nhảm, cảm thụ được trên người mình luân hồi của trường. Bị vây ở chỗ này không biết rõ bao lâu, Dương Chiến mặc dù không nhìn ra trong quan tài những bức vẽ kia có làm được cái gì, nhưng là luân hồi bực trường, cùng Dương Chiến ý thức hải chỗ sâu chỗ kia bí mật, Dương Chiến cũng là có thu hoạch mới. Đồng nhiên, Dương Chiến lại lần nữa chìm vào ý thức hải chỗ sâu, cũng lại lần nữa xuất hiện ở kia trong hoa mạ. Cái kia Lão Thái Thái trông thấy hắn, vẫn đại hỏi nàng đuổi cùng canh đương nhiên, cũng đúng Dương Chiến mười phần cam thủ, nhận định hắn chính là nệ nạng nàng nổi người. Thời gian lâu dài, Dương Chiến liền phát hiện, Lão Thái Bà này căn bản là không có cách tổn thương hắn, đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Hơn nữa, một khi Lão Thái Bà muốn làm ra tổn thương cử động của hắn về sau, Dương Chiến liền sẽ trông thấy kêu bị ngạn hoa nở hóa tạng, còn có những cái kia hoa dưới thi thể. Trải qua Dương Chiến những ngày này phát hiện, ý thức hải chỗ sâu nơi này, tựa như là một vùng tù lao. Lão Thái Bà đi ra không được, kia sông lớn bị ngã, hắn cũng không qua được, đối diện cũng không qua được nhưng là theo Dương Chiến đối luân hồi bực trường hiểu rõ xâm nhập Dương Chiến phát hiện thế giới này đối với hắn hạn chế có bung lòng Dương Chiến nhìn bị ngạn hoa đi tới đen như mực bờ sông hướng phía bên kia bờ sông đi một bước lúc đầu dưới chân không có vật gì chợt xuất hiện một cái vòng sáng chống đỡ lấy Dương Chiến một bước hai bước Dương Chiến đi tới sông lớn trung ương nhưng cũng không có cách nào tiến thêm một bước bất quá ở chỗ này Dương Chiến càng có thể thấy rõ ràng một chút sông kia bờ bên kia màu đen hùng thành thậm chí Dương Chiến có thể trông thấy cái kia màu đen hùng trên thành có không lúc ních bóng người dường như những bóng người này đều đang đối mặt hắn phương hướng này, càng hoặc là, đều đang nhìn hắn. Đáng tiếc, bất luận dương chiến thế nào hô, đều không có trả lời, quan sát cũng không có phát hiện người ở đó ảnh có thể động. Thật giống như là từng tòa pho tượng mà thôi. Dương chiến túi đầu nhìn xem cái này đen như mực sông, đây chính là tử hạ, hoặc là nhu thủy. Trải qua dương chiến nghiên cứu, thế giới này, hẳn là dương chiến trên thân luân hồi bậc trưởng hiện hiện. Mặc dù thế giới này không chân thực, nhưng là những hình ảnh này, tuyệt đối là đã từng chân thực hiện hiện. Như thế, dương chiến cũng lớn mật suy luận, đối diện vô cùng có khả năng chính là không biết bị ngạ. Hắn luân hồi bộ trưởng, nhất định cùng không biết bị nạn có quan hệ. Cho nên, ma đế đốt hết chính mình thời điểm, mới có thể nói, nhường hắn về sau từ không biết bị nạn đem hắn tìm trở về. Đồng nhiên, Dương Chiến ý thức quý vị liền nghe tới Tiểu Ngọc nói, Dương Chiến, quan tài phong cấm lực lượng giảm bớt, chẳng lẽ có thể đi ra ngoài? Ta vừa rồi đã đi ra ngoài. Dương Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, vậy ta nguyên thần có phải hay không có thể đi ra ngoài? Đừng đi ra. Tiểu Ngọc sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Dương Chiến nếu mày thế nào? Bên ngoài có quái vật, nguyên thần của ngươi ra ngoài cũng có thể sẽ bị nuốt hết quái vật, đúng, quái vật. đại gia, người đang nói cái gì? rất khủng bố quái vật, ta nhìn thấy rất khủng bố hình tượng. tiểu ngọc cảm xúc, nhường dương chiến giật mình. đã nhiều năm như vậy, tiểu ngọc đều không có khẩn trương sợ hãi qua. cái này khủng bố đến mức nào? dương chiến như mày, không đi ra là được rồi. thật như vậy thì khủng, cái này quan tài cũng không có địa mạch long khí tầm bổ, phong cấm lực đều tại biến mất, sớm muộn cũng biết bị mở ra qua tài. lao tử không đi ra xem xét tình huống, đây không phải là chờ chết. tiểu ngọc chấn định mấy phần, ta đi ra xem một chút. nếu như cầm đồ bật đi, ngươi lại đi ra, nếu không va và vào nhau, liền nguy hiểm. Dương Chiến gật đầu. Tiểu Ngọc dường như cũng chỉ có Dương Chiến có thể trông thấy, phía ngoài quái vật cũng nhìn không thấy. Không lâu, Tiểu Ngọc trở về, đi ra ngoài, người có thể hiện ra, một khi gặp nguy hiểm, lập tức liền trở về, nơi này khả năng an ổn, quái vật kia muốn mở ra quan tài cũng mở không ra. Dương Chiến lại nghi hoặc, vậy cái kia đồ vật có khả năng hay không nguyên thần tiến đến? Tiểu Ngọc lắc đầu, không biết rõ. Mặc kệ, ta đi ra trước xem một chút. Dương Chiến tâm thần khẽ động, nguyên thần trong nháy mắt xuất hiếu, đi thẳng tới quan tài bên ngoài. Nhìn thoáng qua quan tài, Dương Chiến đều sững sốt một chút, lúc nào thời điểm biến thành hoàng kim qua tải. Lúc này, Dương Chiến cực hạn thu liệm thu khí tức, nhẹ nhàng lại đi. Chỉ nghe thấy có người nói chuyện. Thượng Vương, Thuộc hạ là Thượng Vương đi theo làm tùy tùng, tận tâm tận lực, chỉ cầu Thượng Vương có thể buông tha nữ nhi của ta. Ngươi cho rằng ta muốn hại ngươi nữ nhi? Thanh. Dương Chiến đã nhìn thấy, một nữ nhân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống cái chán. Một cái toàn thân xương mù màu lục tối thiểu một trượng thân cao đồ vật, đứng tại nữ nhân trước mặt. Đây chính là tiểu Ngọc nói quái vật. Dương Chiến không dám dùng nguyên thần dò xét, cho nên cũng không biết quái vật này đến cùng mạnh không mạnh. Bất quá, Dương Chiến nhìn thấy nữ nhân kia dáng vẻ, cái này không phải liền là Lâm Hải Đường sao? Lâm Hải Đường cái này lại đổi chủ tử. Vẫn là cái này vũ tộc vừa tìm được chỗ dựa lớn nào. Bản Vương là chuẩn bị cho ngươi nữ nhi một cái cơ duyên to lớn, nếu là thành công, con gái của ngươi đem đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang. Ha ha, Lâm Hải Đường còn muốn nói điều gì, nhưng lại đông nhiên bị một cước đạp bay ra ngoài. Dương Chiến nhíu mày, cái này nói hẳn là Thanh Vũ. Thanh Vũ về vũ tộc. Dương Chiến cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt biến mất. Lam Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền bị trước mắt hình tượng kinh trụ. Nơi này có mấy cái nữ vũ tộc, tử tướng kinh khủng, ánh mắt miệng há mở, trên người có đồ vật đang ngọ ngậy. Thậm chí Dương Chiến có thể nghe được gầm nuốt thanh âm. Dương Chiến nguyên thần đảo qua đi, lúc này vẻ mặt thay đổi. Những này nữ vũ tộc trong thân thể có một loại côn trùng, ngay tại gầm nuốt huyết đục của các nàng, thậm chí còn có không ngừng trứng trùng, ngay tại ấp. Ngay tại Dương Chiến phải cẩn thận dò xét thời điểm, chợt nghe có âm thanh từ phía dưới truyền đến. Đồ chó hoang, có bản linh thả ra ngươi tắm gia đưa đấu. Ngươi tam gia cam đoàn đem các người thiên ngoại thiên bọn này đổ chó hoang phân đánh ra đến. Tam tử, đừng hô, có thể đánh được, còn có thể bị bắt tới. Tứ nhi, ngươi đây là dài người khác trí khí diệt uy phong mình à, nếu không phải bọn hắn tập kích bất ngờ, ta có thể bị bắt. Các ngươi chờ nào, chưa trừ chút khí lực liệu mạng a. Chương 970, tốt nhất Ngô thể chương 970, tốt nhất mẫu thể vào đêm. Thánh thành thánh điện phía dưới, nhốt mấy chục người. Những này nhân tộc vương cảnh tương giả, đều bị một loại sợi đằng chói lại, dựa theo đạo lý mà nói, đừng nói sợi đằng, chính là xiển xích đều khốn không được bọn hắn. Thật là cái này thật đơn giản sợi đằng, lại đem lớn rực hoàng triều manh tướng trương tam lý tứ, cùng các đại tông môn vương cảnh cường giả chói lại, khiến cho bọn hắn không nhúc nhích như là bị thi triển định thân thuật như thế. Trừ miệng ba có thể trường, liền cổ đều không thể chuyển động. Tam tử mắng một phen, nhưng là không ai để ý tới hắn, tam tử cũng liền không nói chuyện, chỉ là nhìn cảm xúc có chút xa sút. Thứ nhi cũng là cũng giống như thế, cũng là một bên ngũ độc môn trưởng môn trình một nói câu, đại gia không nên nổi trí, nhân hoàng bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta, rầu gì, chúng ta cũng muốn bảo trì khí lực cùng bọn hắn liều mạng ta từ trong mắt tận khả năng chuyển hướng nhìn Trình Mục hỏi một câu, chúng ta cũng phải có cơ hội liều mạng a, không thể động đại được, dùng những tán. Trình Mục lên tiếng lần nữa, ta xem, mỗi lần có người đến đem trong chúng ta người mang đi ra ngoài, đều sẽ giải khai này bị dị sợi đằng, cái kia chính là cơ hội liều mạng, dù sao là chết, chiến tử cũng tốt hơn bất cứ chết. Thứ Nhi cười ha ha, lời này ta ngược lại thật ra thích nghe. Đống nhiên, một nữ tử thanh âm truyền đến, nếu như chúng ta hiện tại có thể thoát ly cái này sợi đằng chân áp, cùng một chỗ hành động liều mạng mới có ý nghĩa, từng cái từng cái kết cục như thế ta nhớ được các ngươi ngũ độc giáo có cổ trùng, có khả năng hay không? Trinh một lại không có lên tiếng, nhưng là sau lưng của hắn sợi đằng bên trên có mấy cái kim sắc giáp trùng đang chậm rãi gặm cắn sợi đằng. Tam tử nhĩ mày, cái này sợi đằng rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại trấn áp tu vi của ta? Nơi này buộc chặt mấy chục người, ngươi một lời ta một câu, nhưng là cũng không có cách nào, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, thượng vương nói, lại muốn một người đi thần thụ, còn muốn một nữ nhân đưa đi cho thượng vương. Cửa mở ra, hai tên vũ tộc cường giả đi đến một người trong đó nhìn về phía trương tam, liền cái này nhân tộc miệng lắm mụn, trước tiên đem hắn như tế, thanh tĩnh chút, có đạo lý. tiếp lấy, một người khác lại tuyển một nữ tử, hắt hắt, liền ngươi. trương tam bị sách, lúc này mới thấy rõ ràng chọn chúng nữ tử. đại gia, đều hướng ta đến, ước hiệp nữ nhân có gì tài ba, các người đám điều nhân này, nội giáo cho rằng, chết không yên lành vũ tộc căn bản không có để ý tới, lôi kéo trương tam liền hướng bên ngoài đi. trương tam nhìn về phía nữ tử kia, lý chi trúc, ngươi đừng sợ, có người sẽ đến cứu chúng ta, chịu đựng, đừng tự sát. A Tam Tử bị đánh một quyền, cả người liền ngã vải xuống dưới, không có khí lực như thế. Lý Chi Trúc cũng bị kéo ra ngoài, bất quá là đưa đi phương hướng khác nhau. Thánh điện trên quảng trường, kia một gốc xanh đúng tươi tốt đại thụ đứng vững trên quảng trường. Vũ Tộc đem Tam Tử cho một gã cự nhân, cự nhân nét miệng cười, cái này huyết khí rất sinh mãnh, nhất định có thể kết xuất tốt thành quả. Nói, cự nhân dối ra cự thủ, đem Tam Tử sách. Tam Tử buồn bã hiểu sỉu, giống như thần trí không rõ rất là mơ hồ. Lúc này, cự nhân tay trái vươn ra một đầu ngón tay, tại buộc chặt Tam Tử sợi đằng bên trên điểm một cái, sợi đằng nhiên buông lỏng ra hóa thành một đầu lục sắt dây luỗi, quấn quanh ở cự nhân trên cánh tay. tiếp lấy, cự nhân không thèm để ý chút nào mang theo tam tử hướng phía đại thụ kia đi đến. ngay một khắc này, nhìn qua thần trí không rõ tam tử, hai mắt lập tức bạo phát ra thần quang như thế. với anh, một tiếng quanh minh, tam tử lập tức bạo phát ra ngập trời vũ phu huyết khí. đại gia, lão tử thần vũ quân chỉ có chiến tử, tuyệt không có tức chết. tam tử cường hoành một quyển, ầm vang đánh vào cự nhân trên mặt. ầm ầm, thậm chí bạo phát ra lôi minh đồng dạng rung động tiếng vang. thật là, người khổng lồ kia bất quá là con một chút đầu lại không có nửa điểm tổn thương, ngược lại còn lộ ra tà ác đủ cười. trông thấy một màn này, Tam Tử đều cảm giác lưng phát lạnh. càng quỷ dị hơn chính là, hắn hiện tại thoát ly trường khống, bắt đầu phản kích, cái khác phụ phục tự nhân, dường như không có nghe thấy như thế, căn bản không thèm để ý. Tiểu ra hỏa, ngoan ngoãn hiến tế cho thần thụ. đồ chó hoang, lão tử không tin ngươi kìm cương bất hoại. Vô Tam Tử còn không có đánh ra chiêu thứ hai, lại đột nhiên bị tự nhân kinh khủng tốc độ tay cho đánh rất trên mặt đất, nện xuống đất. Tam Tử trong nháy mắt mong muốn phóng lên tận trời, nhưng là một chân, trực tiếp dẫm tại hắn trên thân cự nhân mặc dù hình thể khổng lồ nhưng là tốc độ lại cực nhanh tam tử giờ phút này đều tuyệt vọng hắn đã là vương phía trên cảnh dù cho địa cảnh hắn đều có lực lượng ba bảo thật là tại này quỷ dị cự nhân trước mặt hắn liền như là ba tuổi hài đồng đối mặt người trưởng thành đồng dạng bất lực lại bất lực các ngươi những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi làm sao lại không gây thương tổn được mảy may tam tử cặp mắt đỏ a tiếng gầm gừ bên trong tam tử mạnh mẽ đỉnh lấy cự nhân chân đứng lên chói lọi khí thế hung ác điên cuồng ánh mắt tam tử như là trong nháy mắt nhập ma đồng dạng tam tử nằm đấm tàn mát ra bạch quang ở băng đụng vào cự nhân trên đùi, người anh. Cự nhân rốt cục bị dung chuyển mấy phần, nhưng là cũng bất quá như là gãi ngứa ngứa như thế. Tam tử hai mắt đỏ bầm, mang theo liều mạng điên cuồng điên dại, lại lần nữa xông đi lên. Kia lông đen cự nhân, như cùng ở tại chơi như thế, tùy ý đuổi lấy nổi giận tam tử. Nơi xa Dương Chiến nguyên thần nhìn quảng trường một màn, trực tiếp truyền âm cho tam tử, chớ liều mạng cứng rắn, một hồi lao tử tới cứu ngươi. Đừng chết a! Đang đánh mắt đỏ tam tử, chợt nghe Dương Chiến thanh âm, cả người đều một cái giật mình. Đại gia, thật phải chết. Ta thế mà nghe được nhị ca thanh âm tiếp lấy tam tử càng là hung hãn đại gia lão tử sợ cái gì chết cùng lắm thì cùng nhị ca đi cửu lưu hoàng tuyển tiếp tục chinh chiến ầm ầm tam tử điên cùng tấn công cự nhân cự nhân biết miệng cười dường như đang dèo cận một cái thằng hề phản kích sau đó cự nhân giơ lên to lớn bàn tay mang theo gần như vô địch khí tức khủng bố ép hướng chứng tam lại tại giờ phút này một đạo long lâm đống nhiên vang vọng tương cung tiếp lấy che trời đại hỏa đống nhiên từ thiên ngoại rơi xuống một bộ thịnh trang dư thư lạnh lùng như băng cầm trong tay một tòa thác chân đạp một đầu kim sắc thần long hư ảnh theo đại hỏa đánh vào thánh thành kết giới bên trên. Thiên địa Huyền Trương, ta cùng ta pháp. ầm ầm. Có lôi đình ở trên không thành hình, theo dư thư thu hút, cùng liên hỏa cùng một chỗ anh kích lấy kết giới. Rốt cục, kết giới được mở ra. Tam tử trông thấy dư thư, lập tức kích động. Thầu phu nhân. Cùng lúc đó, một thân xương mù màu lục tiêu Dương Vương cũng đứng ở thánh địa cổng. Lâm Hải Đường, Alu Ke đều xuất hiện ở Tiêu Dương Vương tả hữu. Lâm Hải Đường mắt quang minh sáng. Thừa Vương, đây chính là nhân tộc nhân hoàng. Không tệ, rất không tệ, này nhân hoàng thân thể nở chứa đạo vận mười phần thuật thú, nhất định có thể trở thành tốt nhất mẫu thể. Nói xong, Tiêu Dương Vương chỉ hướng phía trên, "Aluke, bắt sống. Aluke nhếch miệng nhế răng cười, "Là, thượng vương. Chương 971, con kiến chương 971, con tiến anh. Aluke đột nhiên phóng lên tận trời, đón lấy kia lôi hỏa. Dư Thư ở trên cao nhìn xuống lông đen cự nhân xông lên, chỉ là lẳng đạm nói, "Mượn Thiên Uy." Ầm ầm, kinh khủng lôi đỉnh khuynh tiết mà xuống, trực tiếp bao phủ kia cao bà trưởng Aluke bất quá Alu Ke chỉ là xông lên phía trên kích tốc độ chậm chút, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Alu Ke công kích. Thừa Vương, ta đi hỗ trợ. Tiêu Dương Vương gật đầu. Tốt. Lâm Hải Đường sát Na không trùng, mắt thấy Dư Thư, người ta ở giữa, cũng nên chấm dứt. Dư Thư nhàn nhạt nhìn xem Lâm Hải Đường, thân làm nhân tộc, lại giúp bạn tộc giết hại nhân tộc, lại mở ra Nam Thiên môn thả những quái vật này tiến đến, ngươi làm chính mình là cái gì? Thừa, đều là đã mất đi nam nhân nữ nhân, người ta nam nhân đồng quy bù tận, hôm nay ngươi đã đưa tới cửa, vậy bản tọa liền là phu quân ta lấy một chút lợi tức. Dư Thư lông mày lại ngươi có tư cách cùng bản hoàng đánh đồng. Ta là người, ngươi bất quá là tiêu dương tộc trước mặt chó. lâm hải đường sắc mặt trầm xuống, nhanh mồm nhanh miệng, một hồi nhìn ngươi còn có hay không như thế mạnh miệng. đột nột, lâm hải đường cùng lông đen cự nhân vây công dư thư. nhưng là dư thư có thiên tháp cùng thần châu khí vận bản thân, như là một vị thần linh, trong thời gian ngắn, vậy mà đứng ở thế bất bại. lúc này, thánh điện tổng tiêu dương vương chợt quay đầu nhìn về phía một bên, lập tức tiêu dương vương cười hắt ra tiếng, có chút ý tứ, đến nương nui phần còn không ít. trong chốc lát, tiêu dương vương liền biến mất tung tích. thánh điện phía dưới giam giữ điểm hai cái vũ tộc thủ vệ đã ngã trên mặt đất bên trong tứ nhi trình một mấy mười cái nhân tộc cường giả đều tinh thần đại trở lên tứ nhi kích động nói có nghe hay không nhân hoàng bệ hạ tới cứu chúng ta vũ độc giáo trưởng môn trình một nhíu mày tiêu tiêu dương vương người nào có thể địch một người không địch lại vậy chúng ta cùng tiến lên chúng ta thần vũ quân xưa nay liền không sợ cường địch tứ nhi vẻ mặt trang nghiêm đồng nhiên mấy thân ảnh vọt vào bão. tứ nhi trông thấy lập tức đại hỉ lão ngũ lão lục ta liền biết các ngươi sẽ đến cứu chúng ta lúc này lão ngũ lão lục mấy người lấy ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra một chút màu đỏ như máu đổ vỡ nhiễm trên ngón tay sau đó ngón tay đụng vào tại vây khốn người dây leo bên trên trong chốc lát kia dây leo dường như cảm giác đau nhức như thế cấp tốc buông lòng ra lập tức tứ nhi cảm giác được lực lượng cường đại trở về đây là bảo vật gì lại có thể hiểu loại này yêu dây leo dường như chính là trong chốc lát một đám người trên người dây leo đều giải khai là ngũ nghiêm túc nói chư vị bệ hạ nói các ngươi đều là ta nhân tộc tinh anh không nên chết chiến hết sức chạy đi chỉ có còn sống mới có hy vọng tạ bệ hạ một đám giang hồ cường giả, nhao nhau cảm kích. nhưng vào lúc này, cả đám trở, đang muốn lao ra, chợt một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp mà đến. ầm ầm, mấy chục người nhao nhau bị ép tới quỳ trên mặt đất, dường như xương cốt đều muốn bị đẻ gãy như thế. cổng, chuyên gia tiêu dương vương thanh âm, ha ha, giết các ngươi cũng là đơn giản, bắt sống các ngươi thật là có chút khó khăn, làm sao có thể để các ngươi chạy? các ngươi chạy, dùng cái gì tới nuôi dưỡng ta thật thụ? làn ngũ toàn thân xương cốt đom đóm lên, chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, a oanh, đáng tiếc mới gầm khét lên tiếng trong ngay mắt liền bị một cỗ lực lượng hoàn toàn ép tới mặt hướng một cái tiêu dương vương liền chấn áp mười mấy cái nhân tộc vương cảnh cường giả thế thì còn đánh như thế nào thực lực như vậy trong chốc lát liền để cái này mấy chục người đều lạnh cả người trong mắt không khỏi tuyệt vọng dương chiến lúc này nguyên thần đã về tới trong quan tài mở dương chiến một tiếng trách móc mong muốn mở ra quan tài nhưng là cái này quan tài mặc dù phong cấm không đủ vẫn còn không có suy bại tới có thể mở ra tình trạng tiểu ngọc nghĩ biện pháp dương chiến vội vàng hô ta có thể có biện pháp nào tiểu an một thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở dương chiến trong quan tài, một trương không có ngũ quan mặt đều nhanh môn dán tại dương chiến trên mặt, có hay không biện pháp mở ra cái này quan tài? Tiểu An hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng là Tiểu An trọn hóa thành xương mù sám, tại trong quan tài tràn ngập ra, an mòn. Dương Chiến hơi kinh ngạc, Tiểu Ngọc nhìn không thấy, hơi nghi hoặc một chút cái gì? Ngay sau đó Tiểu Ngọc liền phát hiện cái gì, thứ gì, cái này quan tài phong cấm tại bị ăn mòn, tại một nát. Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, mở ra sắp đến. Dương Chiến, ngươi có thể đánh bại quái vật kia hắn rất mạnh, ta cũng hoài nghi hắn là vĩnh hằng cảnh, ta xem, hắn không phải vĩnh hằng cảnh, hắn chỉ là rất mạnh đế cảnh mà thôi. còn có những cái kia lông đen tự nhân, bọn hắn mỗi một cái chỉ sợ đều tương đương với đế cảnh. dương chiến nhìn xem chính mình cái này thần châu địa mạch long khí tái tạo bảo thể, không đi ra, nhìn xem bọn hắn chết. Và anh, một thanh âm truyền vào đến, thế nào, chạy bảo, gọi người ma quỷ phu quân cứu ngươi. bên ngoài, dư thư trên môi chạy ra từng kia từng kia máu tươi, thối lui đến hoàng kim quan tài bên cạnh, dư thư một tay chống đỡ hoàng kim quan tài, sau đó trong tay thiên háp, đột nhiên ánh lửa lại trận có long ngâm lại lần nữa truyền ra. Lâm Hải Đường hơi kinh ngạc, ngươi thật đúng là trông cậy vào cái này người chết cứu ngươi. Lâm Hải Đường, vẫn là ta đến. Alu bỗng nhiên thu nhỏ, co lại tới khoảng một trượng thân cao, nhanh chân bước vào thánh điện. Lâm Hải Đường sát mặt trầm xuống, Alu Ge, ngươi còn tới đoạt công, ngươi một nô bộc, dám như thế cùng ta tiêu dương tộc nói chuyện. Alu Ge không chút do dự một bàn tay đem Lâm Hải Đường đẩy ra, nhìn về phía dư thư, nét miệng cười, nô vương hy vọng ngươi trở thành một cái tốt mẫu thể, là ta tiêu dương tộc sinh sôi đời sau. Nói xong, Aluke nhìn thoáng qua Lâm Hải Đường, mẹ con các ngươi, kỳ thật cũng không tệ. Và anh, bên ngoài cũng bạo phát ra đại chiến kịch liệt, có cự nhân gào thét, có nhân tộc tiêu diệt." anh Minh không ngớt, nhường thánh điện đều đang run rẩy. Mà giờ phút này, một thân vàng nhặt váy thanh vũ, đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Thanh Vũ bình tĩnh, từng bước một đi hướng Aluke. Aluke ở trên cao nhìn xuống tiểu bất điểm như thế Thanh Vũ, lại lần nữa nghe răng cười, đích thật là rất tốt mẫu thể, nhất định có thể thai nghén ra ưu tú nhất đời sau. Thanh Vũ nhìn xem Aluke, những ngày này, ta một mực tại quan sát các ngươi. Alu Ke bắt đầu cười hắc hắc, thì tính sao? Tại chúng ta gần với thần nhất Tiêu Dương tộc trước mặt, các ngươi đều chỉ là chúng ta Tiêu Dương tộc trưởng thành. Alu Ke nói còn chưa dứt lời, bởi vì Thanh Vũ đột ngột xuất hiện ở Alu Ke đỉnh đầu. Thanh Vũ bàn tay biến thành từ sắc, ngón tay từ kiếm, nhìn xem Alu Ke đỉnh đầu một đạo ấn nhớ, đung nhiên đâm xuống dưới. Alu -A Ke bỗng nhiên thê thảm đau đớn gào lên. Ngay sau đó, Alu Ke liền như là một đống cát như thế vỡ vụn ra. Lâm Hải đường thậm chí dư thư trông thấy đều kinh hãi. Cương hành khổng lồ A lúc này thế mà trực tiếp giải thể. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng, những cái kia vỡ vụn xuống tới đồ vật, không phải vết đục, mà là từng cái ấu tiểu màu đen côn trùng. Tiêu Dương tộc là trung tộc, Làm A Lu ke quanh thân giải khai về sau, lộ ra trong đó một cái toàn thân kim sắc, liền như là phóng đại mười vạn lần cự hình con kiến. Dữ tận vô cùng, trên thân bạo phát ra ngập trời khí thế hung ác. Chương 972, Tiên đạo đoạn tuyệt tội nhân Chương 972, Tiên đạo đoạn tuyệt tội nhân Lâm Hải đường thấy cảnh này đều rung động, Tiêu Dương tộc thì ra chính là hỗn độn linh tộc ma tiêu kiến. Bệ sư nương đi mau. thành vũ hô một tiếng trong tay xuất hiện một thanh đại đao hung hăng bổ về phía cái kia kim sắc ma tiêu kiến giống ma tiêu kiến phát ra kinh khủng tiếng rống tiếp lấy những cái kia cái khác con kiến nhỏ nhao nhao bay lên phóng tới dư thư dư thư dung nhập hỏa diễm bên trong ma tiêu kiến cũng không dám tới gần chỉ là vây quanh kim sắc quan tài không ngừng xoay tròn đem dư thư cùng quan tài toàn bộ bao khỏa tại trong đó mà cái kia kim sắc ma tiêu kiến đang cùng thanh vũ đại chiến khốc liệt giờ phút này tiêu dương vương thanh âm từ bên ngoài truyền đến lâm hải đường muốn phản bội bản vương lâm hải đường sắc mặt lập tức trắng bệch Đột nhiên, Lâm Hải Đường cầm trong tay một thanh trường kiếm, đột ngột thẳng hướng Thành Vũ. Bất chung bất hiếu, tạm thời coi là ta không có sinh ngươi nữa như này. Phốc, phốc. Lâm Hải Đường đột ngột một kiếm, đâm bị thương Thành Vũ thân thể. Gần như đồng thời, kia tài hoa xuất chúng kim sắc con kiến đụng vào Thành Vũ trên thân. Phốc. Thành Vũ phun ra máu tươi, lại nhìn xem nàng mẫu thân, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Vì mình, thật có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Thành Vũ hỏi một câu, sau đó té ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Có người hành kích thánh điện. Ha ha, ta bên sống quá lâu hôm nay chết thì đã chết thiên ngoại thiên quái bẩn đến nhận lấy cái chết thánh điện bên ngoài tiêu dương vương liền như là một tòa không thể vượt qua đại sơn hắn đứng ở chỗ này liền không ai có thể giết đi vào cứu dư thư cùng thanh vũ vân Hạc đưa tay chỉ tiền huyền thanh tiên pháp nữ lôi quyết ầm ầm có lôi đỉnh đỗng nhiên khuynh tiết mà xuống rơi vào tiêu dương vương trên thân nhưng là tiêu dương vương lại không nhúc nhích tí nào thậm chí trên người xương mù mậu đủ đều không có một chút tổn thương cùng lúc đó chỉ lên trời đột ngột đứng ở tiêu dương vương trước mặt trên thân đống nhiên hiện ra hắc khí chỉ lên trời hai mắt biến thành thuần túy màu đen một tiếng trách móc nhíu hồn tiêu dương vương vẫn không có động tĩnh chỉ lên trời sắc mặt thay đổi thế nào không có hiệu quả ngươi không có thần hồn vân hạc kinh hãi mau lui lại tên khốn này đồ chơi thật là quái vật với anh chỉ lên trời bỗng nhiên bị giáng đòn nặng nề bay thẳng lại bị áp lực kinh khủng trực tiếp đặt ở trên mặt đất cùng lúc đó vân hạc đột ngột rơi xuống đất dường như bị toàn bộ thiên địa đè ép căn bản là không có cách tái khởi thân giờ phút này tiêu dương vương trên đầu xương ngủ biến mất lộ ra lục sắc to lớn con kiến đầu cùng kia một đôi con mắt đỏ đầu hắn nhìn về phía bên ngoài những cái kia đang cùng hắn tiêu dương tộc cự nhân giao chiến hứa a phúc lao tống bọn người tiêu dương vương há mồm dường như lộ ra đáng sợ đủ cười lần này nhân tộc vương cảnh cường giả tới không sai biệt lắm a nói tiêu dương vương bỗng nhiên bay lên trời trên người xương mù màu lục bành trướng một phát cùng gốc kia yêu thụ hô ứng lên thánh thành bị phá kết giới cũng tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục đồng thời kết giới thậm chí thành lục sắc so trước đó dường như càng thêm cường đại lần này một cái đều trốn không thoát tiêu dương vương trên thân tản ra kinh khủng áp Ép tới đánh vào thánh thành nhân tộc các cường giả hô hấp đều không làm được. Một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhường A Phúc, Lưu A Liên sắc mặt của bọn hắn đều biến tái nhợt. Một tiếng quanh minh, đồng nhiên theo thánh điện bên trong bạo phát đi ra. Một cái hoàng kim nắp quan tài sông phá thánh điện, bay lên không trung. Tiêu Dương Vương bay đầu, nhìn về phía kia hoàng kim nắp quan tài, con mắt đỏ ngầu, có chút cổ quái. Tiếp lấy, Tiêu Dương Vương dường như cảm giác được cái gì, nhưng là rất nhanh, liền tất tiếng cười to. Đế cảnh nhân tộc, thần thụ thức ăn tốt nhất. Và anh, một tiếng quanh minh. Cái kia kim sắc lớn con kiến bay ra thánh điện, rơi vào trên mặt đất. Tiêu Dương Vương thanh âm hơi kinh ngạc, còn có bản lĩnh này, liền A Ke cũng không là đối thủ. Bất quá ngươi càng mạnh, bản vương càng cao hứng, có lẽ ngươi còn có thể trợ bản vương thông tiên. Lúc đầu trong lòng còn có tự trí thanh vũ, khi nhìn thấy Dương Chiến xông ra quan tài một phút này, nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Cũng là dư thư dường như sớm có đoán trước, hốc mắt từng đỏ hô câu, nhị ra, ngươi rốt cục trở về. Lâm Hải Đường gắt gao nhìn chầm chầm Dương Chiến, ngươi vậy mà không chết. Trong chốc lát, Lâm Hải Đường liền chạy Mà cái kia kim sắc lớn con kiến, bị Dương Chiến một cước đá bay ra ngoài. Những cái kia vô cùng vô tận con kiến nhỏ, dường như cũng cảm thấy sợ hãi, nhao nhao bay về phía thánh điện bên ngoài. Dương Chiến đưa tay là dư thư lao đi khỏe miệng máu tươi, "Ừm, ta trở về, đợi lát nữa tìm cơ hội, chạy đi. Ngươi đi trước, ngươi còn sống, chúng ta mới có hy vọng." Dương Chiến nở nụ cười, "Các ngươi đi, ta mới có cơ hội đi." Nói, Dương Chiến nhìn về phía Thanh Vũ, đồ Nhi, thật xin lỗi." Thanh Vũ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, lại là không tiếp tục nói ra lời nói. Mà Dương Chiến dường như không sợ Tiêu Dương Vương áp lực, nhanh chân đi ra thánh điện, làm những cái kia bị ép không thở nổi nhân tộc cường giả. trông thấy Dương Chiến xuất hiện một phút này, tất cả mọi người, dường như đều có vô cùng vô tận lực lượng, nửa chết nửa sống tam tử, mạnh mẽ tại Tiêu Dương Vương áp lực dưới đứng lên. Tiêu Gạo, nhị ca, ta còn có thể đánh. Tiêu Dương Vương ở trên cao nhìn xuống Dương Chiến, ngươi thì ra dấu ở kia trong quan tài không chết à? Bất quá, ngươi chết liền đáng tiếp. Kêu Dương Chiến cũng nhìn xem Tiêu Dương Vương, thiên ngoại thiên vào bằng cách nào là một đám côn trùng. Tiêu Dương Vương trên nổi hai cây cần, nhiên giao nhau, xương mù màu lũ bước ngươi cũng xứng nói côn trùng, ngươi không phải liền là côn trùng. Đột nô. Dương Chiến xuất hiện ở Kiêu Dương Vương trước mặt, trước người ba thước. ông. Quỷ dị thanh âm vang vọng. Kiêu Dương Vương có chút kinh ngạc nhìn xem cùng hắn cách xa nhau không đến ba thước Dương Chiến, tựa hồ có chút không hiểu, hắn làm sao dám như thế tới gần hắn? nhưng là sau một khắc, Kiêu Dương Vương cũng cảm giác được cái gì, trên người hắn sương mù thế mà tại tiêu tán, mạnh nhất ma tiêu kiến Vương, lúc này thân thể thế mà bắt đầu mục nát. chuyện gì xảy ra? Dương Chiến tay như đao đồng dạng cắm vào Kiêu Dương Vương thân thể giống tiêu dương vương thống khổ gáy những cái kia con kiến chân đâm vào dương chiến vẫn còn không có chạm đến dương chiến thân thể liền sụi lơ xuống dưới dường như không có chút nào một chút lực sát thương những cái kia áp chế nhân tộc kinh khủng áp lực đột nhiên biến mất cùng lúc đó dương chiến thanh âm từ trên trời truyền đến hủy đi gốc cây kia theo dương chiến tiếng la nhân tộc cường giả điên cuồng phóng tới gốc cây kia cùng lúc đó kia một lần nữa bị trói tứ nhi trì một chờ nhân tộc vướng cảnh lại lần nữa được thả ra đi ra trong lúc nhất thời nhân tộc sức chiến đấu tăng gọn. Khi nhìn thấy bọn hắn đại đô đốc tái nhập giữa thiên địa, lại có thể hung hăng cùng Tiêu Dương Vương quyết đấu, nguyên một đám trong rung động, lại lập tức như là điên cuồng như thế, điên cuồng công hướng những cái kia lông đen tự nhân. Thanh nội vũ tộc cường giả thấy cảnh này, lại không có giúp Tiêu Dương tộc, chỉ là ở phía xa quan sát. Phu nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Hải Đường đứng tại những này vũ tộc cường giả phía trước, nhìn xem kia vô địch khí cơ dương chiến, ánh mắt sắc bén. Thì ra chính là ngươi, tiên đạo đoạn tuyệt tội nhân. Phu nhân, ngài đang nói cái gì? Vũ tộc cường giả nhịn không được hỏi. Lập tức. Lâm Hải Đường ánh mắt lại dần dần sáng ngời lên, chờ kết giới mở ra, chúng ta thẳng hướng Thiên Ngoại Thiên. Một đám vũ tộc cường giả, sắc mặt lại là đại biến. Chương 973, giữa bầu trời chính là luân hồi tu luyện chảng chương 973, giữa bầu trời chính là luân hồi tu luyện phu nhân, Thiên Ngoại Thiên đáng sợ đến mức nào? Cái này Tiêu Dương tộc tiến đến liền vô địch lại hung tàn vũ tộc cường giả trên mặt tràn đầy ý sợ hãi cùng lo lắng. Lâm Hải Đường ánh mắt hơi khép, Thiên Ngoại Thiên đã không phải là đã từng Thiên Ngoại Thiên. Ý gì? Cái này Tiêu Dương tộc là Ma Tiêu Kiến, Ma Tiêu Kiến tại Thiên Ngoại Thiên hỗn độn linh tộc bên trong. Đây đẳng nhất đồ vật, bọn hắn đều có thể sơn vương sơn bá, như vậy cái khác huân độn linh tộc đâu? Nghe Tiêu Dương vương bọn hắn nói, thiên cầu, phượng tộc, thần long tộc đều chỉ là huân độn di tộc, điều này nói rõ cái gì? Sau lưng vũ tộc cường giả đều có chút không hiểu. Lâm Hải đường ánh mắt hết sức sáng tỏ, điều này nói rõ, những cái kia cường đại huân độn linh tộc đều đã không có. Làm sao có thể? Những cái kia cùng tiên địa tề thọ huân độn linh tộc, làm sao có thể không có? Đã lâu như vậy, chỉ có Tiêu Dương tộc tiến đến, nếu như còn có cái khác huân độn linh tộc, bọn hắn sẽ không xuất hiện. Một gã vũ tộc cường giả như mày vậy chúng ta đi thiên ngoại thiên tránh dương chiến sao? bên kia khẳng định càng thêm hoàn cảnh ngắt liệt, dù cho không bị dương chiến giết chết, sợ rằng cũng phải chết tại thiên ngoại thiên. ở chỗ này chết chắc, đi thiên ngoại thiên ngược lại có thể đỏ sức một chút hy vọng sống, thậm chí còn có càng lớn cơ duyên chờ lấy chúng ta. bên cạnh vũ tộc cường giả đều có chút không quá tin tưởng, chỉ là lâm hải đường đột nhiên hỏi câu, các ngươi biết thượng cổ vì cái gì nhân tộc cường giả muốn ngăn cách thiên ngoại thiên cùng trung thiên sao? không phải là bởi vì hố nội linh tộc quá mạnh, vì bảo hộ trung thiên sinh linh? dĩ nhiên không phải, lâm hải đường vẻ mặt trang nghiêm sau lưng mấy tôn vũ tộc vương cảnh cường giả đều tràn đầy nghi hoặc, vậy thì vì cái gì? Lâm Hải Đường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trên trời Dương Chiến, gan tướng chữ thượng cổ nhật nguyện có thể thay phiên, chỉ có tiên đạo là chân trường, chật ra cùng đồ đoạn tiết lộ, cỡ bức chúng sinh luân hồi khổ. mấy lớn vũ tộc vương cảnh nghe không biết rõ, nhưng là rất là rung động. Lâm Hải Đường đỗng nhiên nhìn về phía mấy tên vũ tộc vương cảnh cường giả, chỉ cần chúng ta còn tại trung thiên, liền không cách nào siêu thoát luân hồi, bởi vì nơi này chính là luân hồi tu luyện chẳng mấy lớn vũ tộc vương cảnh càng làm động nhìn xem lâm hải đường bọn hắn chợt phát hiện vị này vũ hoàng phu nhân dường như biến thành người khác vẫn không rõ chúng vũ tộc lắc đầu phu nhân ngài làm sao lại biết những này a có thể không ở trong luân hồi mê thất lại không chỉ là một mình hắn đương nhiên a tiêu dương vương tiêu thảm còn tại duy trì liên tục mà kết giới này cũng đi theo chấn động lâm hải đường ánh mắt sắc bén lại kết giới bất ổn theo ta cùng một chỗ đánh ra một con đường chờ dương chiến giành tay chúng ta liền đi không được là phu nhân mặc dù bọn hắn đối với lâm hải đường lời nói vẫn là không quá lý giải nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có đi theo Lâm Hải Đường. Và anh, Lâm Hải Đường đống nhiên phát ra dường như siêu việt vương phía trên cảnh lực lượng, một kiếm phóng lên tận trời. Vũ Tộc Vương cảnh cường giả rung động tại Lâm Hải Đường bỗng phát ra thực lực đồng thời cũng càng thêm bội phụ. Phu nhân, ngài đây là muốn nhập đế cảnh đi? Tu hành, xưa nay không chỉ có một con đường. Theo Lâm Hải Đường thanh âm, kết giới xuất hiện một tia khe hở. Vũ Tộc Vương cảnh nho nhau ra tay, cái này một tia khe hở lập tức làm lớn ra. Đi. Lâm Hải Đường mang theo một đám Vũ Tộc Cường giả xông ra kết giới, sát na đã đi xa. Bọn hắn sau khi đi. Cách đó không xa, thanh vũ đi ra, khỏe miệng nàn còn tại chảy máu, nhìn xem kết giới kia khe hở, cũng không truy tìm, cũng không có động tác, xoay đầu lại, thanh vũ nhìn về phía nhường kia dương vương đô không có sức hoàn thủ dương chiến, thanh vũ trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, sư tôn, đã từng ta liền biết, thành tựu của ngươi nhất định vô địch lại siêu việt tất cả, ngươi chết, ta mặc dù khổ sở, nhưng là ta không cảm thấy cái gì, thật là ngươi còn sống, phụ thân ta nhưng đã chết, để cho ta như thế nào đối mặt, cùng ngươi sư đồ bất hòa, ta làm không được, để cho ta quên thù giết cha, ta cũng làm không được, nói xong. Thanh vũ đông nhiên quay người, ngã lên sông ra kết giới kia khe hở, biến mất tung tích. Bang, thanh thành chiến đấu đã tiến vào gai cấn. Nhân tộc đấu trí, tịch liệt phản công. Lúc này, vân hạc cùng chỉ lên trời, a phúc bọn người. Mặc dù có đế cảnh phía dưới vô địch khí thế, thật là những này lông đen cự nhân, lại đều có siêu việt đồng dạng đế cảnh thực lực. Lúc này, dương chiến thanh âm lại lần nữa truyền khắp chiến trường, nhanh hủy cây kia yếu thụ. Ngừng nao ô bang bang. Một long, một tước, một chó tự do. Còn có một thanh niên chiến sĩ dương minh, ngẩng đầu nhìn tâm hắn mắt trung thiên thần động dạng đại đô đốc. Hô to một câu bị yêu thụ giao cho ta. Một người một đao, ngang nhiên phóng tới kia yêu thụ. Có lông đen cự nhân muốn ngăn cản. Lúc này thiên lang đống nhiên lần răng miết miệng, hôn đản đùa chơi, làm ngươi lang đại gia thật là dễ chơi Nói xong, thiên lang không biết rõ thủ đoạn gì, đống nhiên một quyển sơn hà xã thắt đổ, một cây quyển trượng vào nóng, hoàn tất trùng, thế mà đều ở trên người hắn hiện ra. Một màn này, nhường đầu kia kim sắt thần long long nhãn đều trừng thẳng. Đại gia, ngươi thế nào nhiều như vậy bà bối? Thiên lang ngao ồ gào lấy, theo dương minh trùng sát đi lên. Tiểu hồng càng là toàn thân hỏa, bang bang mang lấy bay thẳng lên yêu thụ trên không, đông nhiên kinh khủng hỏa diễm liền hướng phía yêu thụ đụng vào đi, giống đám cự nhân nổi điên, khí thế khủng bố, mạnh mẽ đâm tới, một tòa thành thành đã sớm biến thành phế tích. Thần Long mắt thấy như thế, lập tức phát ra long âm, ngươi long đại gia cũng không phải dễ chơi. Ở. Gió trong long, cuốn phong đột khởi, kia quét sạch mà xuống tiểu hồng lửa giận, tao nộ của phong, càng là thế lượng ngập trời, trong chốc lát liền đem kia yêu thụ bao vây lại. Long đen đám cự nhân, đối mặt kinh khủng hỏa diễm, cả đám đều có mấy phần vẻ sợ hãi. Trên trời dương chiến, nhìn xem mục nát dường như muốn hôi phi yên diệt Tiêu Dương Vương, lại sát mặt nghiêm trọng, thậm chí cái chán đều toát ra mồ hôi. Rốt cục, Tiêu Dương Vương dường như cũng phát hiện không thích hợp, hắn không giãy giụa nữa. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gần trong gang tấp Dương Chiến, ngươi không chịu nổi, ngươi này quỷ dị thủ đoạn, cuối cùng hao tổn quá lớn, ha ha. Ngươi nhanh dầu hết đèn tắt. Nhìn ra lại như thế nào, gốc kia yêu thụ không có, các ngươi Tiêu Dương tộc hẳn là cũng liền xong rồi. Giống Tiêu Dương Vương gặp thần thụ không có, ngươi cũng muốn chết, các ngươi hết thảy một chết. Tiêu Dương Vương mặc dù bị mục nát không tường nổi, cũng không cách nào thoát ly Dương Chiến trước người bà thước. Nhưng là Tiêu Dương Vương vẫn như cũ bất diệt. Dương Chiến mồ hôi chán càng ngày càng nhiều, cũng có chút gấp. Bởi vì kia yêu thụ còn không có bị hủy, chỉ có yêu thụ hủy đi, kết giới này mới có thể vỡ tan, nhân tộc cứng giả mới có hy vọng chạy trốn. Rốt cục, ủy dị thét lên, theo kia một mảnh trong hỏa hoạn truyền ra, kèm theo là vô số cự nhân kêu rên. À gốc kia yêu thụ bắt đầu cháy rực rực, trong hỏa hoạn, yêu thụ không ngừng chập thậm chí thế mà nổ căn mà lên, lại muốn thoát đi. Lại tại lúc này, Dương Minh đặt mình vào trong hỏa hoạn. Trong tay gia nhập phá thần nhận tài liệu thần báu đao, đột nhiên hướng đại thụ thần cây chém tới. Ầm ô, ô, "Ô quỷ khóc sói gào thanh âm, lổn lổn vang vọng đất trời ở giữa. Đại thụ bị chặt đứt, dễ cây trở xuống, lại đột nhiên xông ra bằng cây, hướng phía đại hỏa bên ngoài chạy tới. Mà nhánh cây là cây, còn lại toàn bộ bị đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó trên trời sương mù màu lục kết giới hoàn toàn phá tan đến. Giống tiêu dương vương phẫn nộ tiếng giống dường như có thể trấn vỡ thiên địa này. Trong chốc lát, dưỡng chiến miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Tất cả mọi người, chạy mau. Giờ phút này, mọi người mới biết, nhìn như vô địch dương chiến, cũng không thể chân chính đối phó Tiêu Dương Vương. Mà kia nguyên bản dường như muốn mục nát đến chết Tiêu Dương Vương, lúc này lại cấp tốc khôi phục diện mạo như trước. Tiêu Dương Vương chính mình cũng sửng sốt một chút, trông thấy thân thể của mình tình cảnh. Lấy lại tinh thần, Tiêu Dương Vương khí thế hung ác ngập trời, thì ra đây là giả bản vương muốn đem ngươi ăn sống ngươi, các ngươi đều phải chết.